Lúc này Lâm Trạch đã dẫn hai cô gái chậm rãi đi về phía hội trường, nhưng hắn đi thật sự quá chậm, giống như dạo chơi trần thế, một giây cũng không bước được hai bước, hơn nữa, về cơ bản mỗi bốn bước đi sẽ dừng lại, thay đổi bốn góc để chào khán giả và các phương tiện truyền thông tại hiện trường, cho phương tiện truyền thông có thời gian để chụp ảnh. Bầu không khí hiện trường ngược lại rất náo nhiệt, nhưng sắc mặt Lữ Mặc Bạch càng xanh hơn. Chết tiệt, không phải chỉ là đi thảm đỏ sao? Thảm đỏ chưa đầy 100m Mà sao lại đi lâu như vậy hả? Đi ba bốn bước là dừng lại. Người có vấn đề sao? Chậm dê dê, mau lên cho ta. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Lúc này hắn ta vô tình nhìn thấy khu vực bình luận, thì bạo phát lần nữa. Bởi vì những bình luận ở khu vực bình luận là như thế này. Ta phát hiện lãnh nữ thần, đứng cùng lâm tổng thật xứng đôi nha. Thật sự là trai tài gái sắc. Ta rất đồng ý. Vừa rồi ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa các ngươi có phát hiện ra chưa? Lãnh nữ thần chưa bao giờ nắm tay người khác, chỉ có Lâm Tổng là duy nhất. Lần trước trong một bữa tiệc từ thiện, nàng cũng xuất hiện cùng Lâm Tổng, nở nụ cười rất ngọt ngào. Lâm Tổng vừa tai giỏi lại tuấn tú, lãnh nữ thần gả cho Lâm Tổng, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ta cũng cảm thấy vậy, chúc phúc cho họ. Ta đã quyết định treo thuyền này rồi. ha ha lữ mặc bạch tức đến xanh mặt, vội vã vào khu vực bình luận ngay lập tức. Lâm Trạch căn bản là cạn bã, xúc sinh, không bằng cầm thú. Bên ngoài tô vàng nạng ngọc, bên trong thối giữa, không biết đã gây tài họa bao nhiêu người, lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ vô tri Các ngươi đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, lãnh thanh nguyệt gà cho hắn tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Ta nên đoàn kết tẩy chay hắn, để hắn cút khỏi làng giải trí. Khu vực bình luận lập tức có phản hồi. Người ta không được, người thì được chắc. Trước khi mắng người khác, hãy nhìn vào gương và xem lại cái nết của mình. Người ta tốt xấu gì cũng tấn tú giàu có, còn ngươi có cái gì? Ngươi đang ghen tị với người ta, ghen tị vì người ta yêu tú hơn ngươi. Ngươi đã xấu người lại còn lắm tận. Ở ngoài đời thì khúm núm sợ xệt. Trên mạng thì tỏ ra anh hùng bàn phím, đồ chó. Đây là chó nhà ai mà chạy ra cắn loạn, còn không mau dắt trở về đi. Xin lỗi nha, đây là chó nhà ta, đánh chết thì thôi. Ta mời mọi người ăn thịt chó. Lữ mặc bạch bị mắng đến tự kỷ, không biết lòng người tốt. Ta lời nói nhảm với các ngươi, dứt khoát đóng cửa khu bình luận. Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng vừa nhìn vào truyền hình trực tiếp, thì sắc mặt hắn ta lại tái xanh. Các người có thể đi nhanh một chút được không? Này, lâm Trạch tay ngươi đặt ở đâu vậy? Dừng lại, đừng. Như thế phải mất 3 phút đồng hồ. Ba người mới đi xong đoạn thảm đỏ, chưa tới trăm mét này, cuối cùng ba người cũng buông tay ra. Đi tới trước đài tiếp nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, cuối cùng cũng xong rồi. Lữ mặc bạch nhũn hết cả người. Mỗi một phút... Mỗi một giây này mà nói đều là dây vò đối với hắn ta, giống như thế kỷ dài đằng đẳng. Mỗi lần nhìn thêm một giây, đầu hắn ta lập tức xanh hơn một chút, khiến cho hắn ta hận không thể vượt qua màn hình đâm chết lâm Trạch Nhưng cuối cùng hắn ta cũng có thể vượt qua, kế tiếp hẳn là không còn cảnh gì kích thích nữa, có thể yên tâm mà xem rồi. Hắn ta tự an ủi mình như vậy, vì vậy hắn ta nhìn chằm chằm vào màn hình, chủ yếu là nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp bên trong màn hình. Lúc này cuộc phỏng vấn của ba người đã kết thúc Và bọn họ đã ký tên của mình, trên bức tường chữ ký phía sau. Sau khi ký xong, mời Lâm tiên sinh và hai cô gái xinh đẹp, lại tạo dáng chụp ảnh, đứng thân mật một chút, để chúng ta lưu lại một chút kỷ niệm. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói, được, Lâm Trạch cực kỳ phối hợp, giang hai tay, một tay ôm eo một người phụ nữ, lãnh thanh nguyệt, phương linh nhi dựa vào hắn, đầu hơi đặt lên vai Lâm Trạch mỉm cười vui vẻ, một tiếng tách tách vang lên, một cảnh đẹp đã được chụp lại. Bùm một tiếng, sắc mặt lữ mặc bạch lại tái xanh lần nữa. Sau khi chụp ảnh xong, cuối cùng ba người họ cũng bước vào hội trường. Lúc này hội trường được thắp sáng rực rỡ và đầy tiếng nói cười. Hội trường có hai tầng, dưới lầu là dành cho ngôi sao và những người hành nghề liên quan đến điện ảnh. Tầng trên là dành cho người hâm mộ, có tác dụng làm nổi bật bầu không khí hiện trường. Lâm Trạch là nhân vật cấp bậc bờ o sơ sơ, cho nên vị trí an bài ở phía trước, hình thức bàn tròn nhỏ. Một bàn nhỏ và ba ghế, ba người Lâm Trạch vừa vặn ngồi vào một bàn, vừa bước vào lập tức có rất nhiều nhà sản xuất đạo diễn lớn, các ngôi sao, tươi cười bước đến, "Lâm tổng, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi, anh hùng xuất thiếu niên, Lâm tổng, đây là danh thiếp của ta." Lâm Trạch cũng đáp lại khách sáo, "Ngươi cho ta mặt mũi, ta dĩ nhiên cũng cho ngươi mặt mũi, nhất thời tiến chào ta, chào ngươi." Chào cả nhà vang lên khắp nơi. Về phần hai người phụ nữ còn lại, Họ đã ngồi vào chỗ của mình từ trước Phương Linh Nhi nhìn các ngôi sao Và khán giả khắp nơi lại thấy hồi hộp tiếp Thành Nguyệt tỷ Chút nữa có gì cần chú ý không Lãnh Thành Nguyệt cười khanh khách nhìn Phương Linh Nhi Trước mắt giống như tờ giấy trắng Đột nhiên cảm thấy rất thú vị Vì vậy, lại bắt đầu việc giảng dạy trẻ nhỏ lần nữa Đúng là có một số điểm cần chú ý Người thấy đấy Bởi vì chỗ chúng ta ngồi khá là gần phía trước Nên có rất nhiều cơ hội lọt vào ống kính Ở đây một khuyết điểm nhỏ Sẽ bị phóng đại vô số lần Người phải luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu Và luôn tươi cười Vâng, ta nhất định sẽ chú ý Còn gì nữa không? Và uống càng ít nước càng tốt Không đi vệ sinh Bằng không nơi này bị trống một chỗ Sẽ cực kỳ khó coi Trước đây giao viên đã nói với ta Ta đến giờ cũng không có uống một giọt nước nào Như vậy qua 10 phút Lâm Trạch trở lại vị trí ngồi xuống Lễ trao giải điện ảnh cũng bắt đầu Lâm Trạch ngồi ở giữa Hai người phụ nữ mỗi người ngồi một bên Không thể không nói. bàn này thật sự quá sáng chói Nam đẹp nữ sinh lại ngồi ở hàng đầu nên thu hút ống kính máy quay. Rating tăng mấy phần trăm. Ôi! Lâm Tổng ngồi với Thanh Nguyệt nữ thần quá xứng đôi. Ngay cả trang phục cũng hơi giống đổ đôi. Nhìn rất thích mắt. Nghĩ đi nghĩ lại. Tựa hồ cũng chỉ có Lâm Tổng xứng với lãnh Thanh Nguyệt. Những đứa trẻ họ sinh ra chắc chắn rất đẹp. Thậm chí ta còn nghĩ đến tên của con họ nữa nè. Không nói nữa. Ta phải trèo thuyền cặp này đến cùng. Ta cũng vậy. Trèo đến cùng, Lữ mặc Bạch lặng lẽ nhìn màn hình. Tiếp theo lễ trao giải điện ảnh bắt đầu. Hết giải thưởng này đến giải thưởng khác được trao ra. Trong đó, Lãnh Thanh Nguyệt lên sân khấu hát hai bài. Chính là hai bài hát nổi tiếng nhất hiện nay là chăng Sáng có mấy khi. Đậu đỏ nhận được từng tràng pháo tay nhiệt liệt, cho đến khi một giải thưởng hạng nặng được trao. Tiếp theo, chúng ta sẽ trao giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói, giải thưởng này sẽ được trao cho đạo diễn mới Có thành tích xuất sắc nhất trong năm nay, người trao giải là chủ tịch của giải trí Hán Đình Lâm Trạch Tiên Sinh, mời Lâm Tiên Sinh, bóp bóp, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lâm Trạch lên sân khấu, ánh mắt toàn trường, và tất cả ánh đèn đều tập trung lại đây, dưới tình huống này. Người bình thường đều hơi luống cuống mất tự nhiên, nhưng sắc mặt Lâm Trạch vẫn thản nhiên như trước, khí chất lan tỏa, thoải mái trần áp toàn trường, khí chất thật mạnh mẽ, ta chỉ có thể nhìn thấy khí chất này. Trên người những doanh nhân lớn kia thôi, nhưng vẫn còn kém hơn Lâm Tổng một chút. Hèn gì làm nên sự nghiệp lớn như vậy? Người ta là người có bản lĩnh thật sự. Đối mặt với ánh mắt toàn trường, Lâm Trạch mỉm cười. Xin chào MC, xin chào các vị khách quý, xin chào các vị khán giả. Người dẫn chương trình mỉm cười nói. Một lần nữa hoan nganh Lâm Tổng. Chúng ta đều biết, Lâm Tổng cũng bước chân vào làng giải trí năm nay. Người cũng được coi như là một người mới có phải không? Lâm Trạch gật đầu mỉm cười. Đúng vậy. Ta là một người mới. Xin hỏi Lâm Tổng, lúc trước là nguyên nhân gì đã khiến người bước chân vào giới giải trí? Người có thể nói cho chúng ta biết không? Tất nhiên là được. Lâm Trạch bình tĩnh nói. Bởi vì ta rất coi trọng tương lai của giới giải trí, ta nghĩ rằng ngành có triển vọng phát triển rất lớn. Tương lai còn nhiều hơn thế này, vì vậy ta tham gia vào. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Hay quá! Tiếng vỗ tay đột nhiên như sớm dậy. Phòng phát sóng trực tiếp càng thêm sôi sụp. Lâm Tổng đúng là là tuấn tú không lối thoát. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục, ta thích câu này. Ta thích Lâm Tổng anh dũng dám nghĩ dám làm nhất, có khí chất hơn nhiều so với những tiểu thịt tươi kia. Ta tuyên bố, từ nay về sau ta là phân cuồng của Lâm Tổng. Ta cũng vậy. Yêu yêu, lữ mặc bạch rủa thầm trong lòng, tuấn tú cái dám. Người dẫn chương trình cười nói. Bài phát biểu của Lâm Tổng thật sự làm cho ta phấn chấn tinh thần. Lâm Tổng, người đã coi trọng ngành giải trí. Xem trọng sự nghiệp điện ảnh của chúng ta vậy tiếp theo giải trí Hán đỉnh các người có động thái lớn nào không người có thể chia sẻ với chúng ta một chút không Ở đây hầu như đều là người làm điện ảnh và truyền hình tất cả đều dựng tay lên lắng nghe Đúng là có một động tác Lâm Trạch vớ đầu để hồi sinh giải trí Hán đỉnh của ta làm điện ảnh và truyền hình phồ Vinh cống hiến cho người dân nhiều tác phẩm xuất sắc hơn ta dự định đầu tư 30 tỷ để đặc biệt hỗ trợ ngành điện ảnh truyền hình chỉ cần mọi người có tác phẩm tốt trong tay Mà hiện nay còn thiếu tiền đầu tư, thì có thể đến giải trí hán đỉnh của ta, toàn trường nhất thời nổ tung, đầu tư 30 tỷ. Nhiều tiền như vậy sao? Mẹ ơi, này không phải dẫn đấy chứ? Có thật không vậy? Tại sao trước đây không có tin gì hết vậy? Mọi người không hẹn, mà cùng nhìn về phía Tổng Giám đốc giải trí hán đỉnh Hạ Tu Văn. Kết quả là hắn ta cũng ngây ra luôn. Trên sân khấu, người dẫn chương trình biểu cảm khó có thể tin nói. Lâm Tổng, người vừa nói gì? Người nói chuẩn bị đầu tư 30 tỷ để hỗ trợ ngành điện ảnh và truyền hình sao? Lâm Trạch gật đầu đúng vậy. Người dẫn chương trình hỏi lại, là 30 tỷ, không phải 3 tỷ, cũng không phải 300 triệu sao? Là 30 tỷ, sao ta có thể nhầm lẫn con số này? Lâm Trạch ung dung cười nói, 3 tỷ hay 300 triệu, ta cũng không thể không biết xấu hổ, mà ra tay như vậy. Đó không phải là hỗ trợ, mà gọi là xóa đói giảm nghèo. Toàn trường lại nổ tung, thật sự là 30 tỷ nha. Mẹ ơi! 30 tỷ có thể đầu tư bao nhiêu là phim lận đó? đánh giá doanh thu phòng vé cả nước nửa năm. Thật là hào phóng quá đi. Lâm Tổng này vừa ra tay đã khoa trương như vậy. Đúng là kẻ có tiền. Trên mạng cũng bùng nổ theo. Đầu tư 30 tỷ. Làm thế nào để hỗ trợ ngành điện ảnh truyền hình? Chắc chắn là một tin tức kinh khủng. Tuy nhiên, có rất nhiều người có quan điểm khác nhau. Giả phải không? Làm sao hắn có thể sẵn sàng ném nhiều tiền như vậy? Nếu lỗ thì sao? Nên biết là ngành điện ảnh bị mất rất nhiều tiền, trong số 100 bộ phim, 10 bộ phim kiếm được tiền là tốt lắm rồi, nếu tầm nhìn sai thì mất đi nhiều hơn, ta cũng thấy vậy, 30 tỷ ta nghĩ rằng, không có khả năng, 3 tỷ thì được, mấy câu này nghe cho vui thôi, mấy thương nhân đều thích nổ mà, đầu tư 10 tỷ dám thổi thành 100 tỷ, ta thấy nhiều rồi. Lữ mặc bạch lạnh lùng nhìn tất cả, người khác không tin lâm Trạch nhưng đại thù nhân như hắn ta lại cực kỳ tin lâm Trạch Bởi vì trong kiếp trước, hắn đã từng làm như vậy, khi hắn bước vào làng giải trí, không có tài nguyên gì, bèn lấy 10 tỷ đập vào và tuyên bố với bên ngoài, hoàn nganh mọi người đến tìm người đầu tư điện ảnh và truyền hình, chỉ cần tác phẩm làm cho hắn hài lòng. Hắn tuyệt đối sẽ đập tiền đầu tư, vào thời điểm đó, mọi người trong giới giải trí cười nhạo hắn, nói rằng hắn là một kẻ nhiều tiền ngu ngốc, nếu giới điện ảnh và truyền hình dễ dàng kiếm tiền như vậy, thì không có nhiều nhà đầu tư thất bại như vậy. Cho dù là đạo diễn lớn hàng đầu trong giới cũng, không dám nói bộ phim tiếp theo của mình có thể kiếm được tiền. Dám nói mỗi một bộ phim của mình đều được kiếm tiền, nhưng mà sau đó hành động của Lâm Trạch đã tát thẳng vào mặt họ. Bởi vì, ánh mắt của anh chàng này quá chuẩn xác phim điện ảnh hay phim truyền hình mà hắn xem trọng không có cái nào không phải là tinh phẩm, cuối cùng đều bán rất thành công, đầu tư 10 tỷ, nhưng kiếm được lại hàng trăm tỷ, cũng chính vì dựa vào 10 tỷ này. Hắn đã hồi sinh lại công ty giải trí của mình, đồng thời cũng xây dựng công ty, trở thành công ty giải trí hàng đầu cả nước. Hiện tại hắn đầu tư 30 tỷ, gấp 3 lần kiếp trước, tất nhiên sẽ sinh ra hiệu quả phi pham. Động tác của tên này càng ngày càng nhanh, đáng chết. Lữ mặc Bạch nhiến răng nghiến lợi. Trọng sinh hơn 4 tháng hắn ta dựa vào ưu thế tiên tri, đã kiếm được 3-4 tỷ, cũng coi như khá lắm rồi. Nhưng tài sản của đối phương lại đã bành trướng tới trăm tỷ, thậm chí là 200 tỷ. 300 tỷ, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội đuổi theo. Lúc này Lâm Trạch tiếp tục trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình, người dẫn chương trình quan tâm hỏi. Lâm tiên sinh, 30 tỷ là một khoản tiền rất lớn, rút 30 tỷ ra thì hoạt động của công ty sẽ không gặp khó khăn chứ. Lâm Trạch gật đầu, đúng là có hơi khó khăn, ta mất một tuần mới kiếm được 30 tỷ. Sau khi rút tiền ra, tiền vốn có thể hơi eo hẹp một chút, lại phải làm việc không công một tuần rồi, vãi lúa, vãi đạn. Ngay xong ta muốn đánh người. Một tuần kiếm được 30 tỷ mà vẫn cảm thấy tiền vốn hơi eo hẹp, ta kiếm được 100 triệu ta hài lòng rồi, ta một vạn thôi. Người dẫn chương trình lúng túng cười, xem ra 30 tỷ đối với Lâm Tiên Sinh mà nói hẳn chỉ là một khoản tên nhỏ. Lâm Trạch liên tục lắc đầu, sao có thể nói là nhỏ, hẳn là một khoản trung bình. Mẹ kiếp, Flex giữ vậy trời. vừa mở miệng đã flex đến hơi thở cuối cùng. Lời này thật làm tổn thương người ta, tiền ta kiếm suốt đời. Cũng không đến số lẻ này, khoản nhỏ hay khoản trung bình nào, có khác biệt gì với ta chứ? Mẹ nó, ta lại muốn đánh người. Người dẫn chương trình càng thêm lúng túng. Vội vàng nói, mọi người không cần hâm mộ, sở dĩ lâm tiên sinh có thể đạt được thành tích như vậy, cũng là vất vả dốc sức mà có, không ai có thể dễ dàng mà thành công đâu. Lâm Trạch vội vàng gật đầu, quả thật cực kỳ vất vả, lúc ta bận rộn nhất, một ngày phải làm việc 8 tiếng, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Điều hối hận nhất bây giờ là đã mua giải trí Hán đỉnh và tập đoàn Khang thành vãi, cứ như vậy, một câu hỏi một câu đáp. Tất cả mọi người đều bị phàm ngôn phàm ngữ của Lâm Trạch đả thương, có chút suy sụp, quá đỗi bình thường. Ta không thể chịu đựng được nữa. Quả thực là mở miệng là đả thương người, mỗi từ giống một trận công kích vào ta. Sau khi nghe Hán nói, ta cảm thấy như mình không đáng sống. Trời ạ, ta còn nhỏ như vậy, yếu đuối như vậy, tại sao lại để ta chịu đựng tất cả những điều này? Ông Trùng Flex ta nguyện coi Lâm Trạch là người mạnh nhất. Sau đó dĩ nhiên là lễ trao giải, Lâm Trạch đã trao giải thưởng cho một đạo diễn mới, khuyến khích hắn ta tiếp tục nỗ lực và tiếp tục quay những bộ phim hay, nếu có kịch bản tốt, có thể đến công ty giải trí Hán Đỉnh để tìm hắn. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người rõ ràng không phải là ở đây, ánh mắt cứ dõi theo Lâm Trạch mãi đến khi Lâm Trạch bước xuống sân khấu. Ánh mắt mọi người mới tập trung lại lên sân khấu. Lãnh Thanh Nguyệt che miệng cười, vừa rồi ngươi nói chuyện quá đáng giận, đáng giận đến mức ta muốn đi lên đánh ngươi một trận. Lâm Trạch rất vô tội, ta nói thật mà thôi." Lãnh Thanh Nguyệt tiếp tục cười trộm, chính vì nói thật nên mới thấy quá tổn thương người khác. Ừm, Phương Linh Nhi bên cạnh tán thành gật đầu. Hừ, Lâm Trạch trừng mắt một cái, Phương Linh Nhi sợ tới mức cúi đầu, Lãnh Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn lại. Đừng bắt nạt em gái nhỏ, ngươi xem nàng cũng không dám nói nữa. Linh Nhi đừng sợ. Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ tới tìm ta, ta làm chỗ dựa cho ngươi." Bắt nạt, Phương Linh Nhi lại liếc mắt nhìn Lâm Trạch, Lại ngượng ngùng cúi đầu, "Ta ước gì bị hắn bắt nạt đấy." Lâm Trạch liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Nguyệt một cái, chớp chớp mắt, "Nhìn cái gì? Ngươi không phục sao?" Lãnh Thanh Nguyệt hung dữ nói, dáng vẻ tức giận rất đẹp. Lâm Trạch ngượng ngùng cúi đầu, "Thật ra, ta cũng còn rất nhỏ." Lãnh Thanh Nguyệt trầm mặt. Hai tiếng đồng hồ trao giải điện ảnh nhanh chóng kết thúc. Vừa kết thúc, các nhà sản xuất, đạo diễn, minh tinh đều vây quanh chỗ lâm trạch chào hỏi, làm quen, còn nhiệt tình hơn lúc mới vào hộ trường nữa. Nhất là những nữ minh tinh này còn vụng trộm liếc mắt đưa tình với hắn. May mắn hắn là người từng trải, không dễ dàng gì bị chinh phục. Nhưng lúc này bị Tổng Giám đốc Giải trí Hán Đình Hạ Tu Văn kéo hắn đến một góc, sốt ruột hỏi. Lão đệ, người nói có thật hay không? Người có thực sự muốn đầu tư 30 tỷ không hả? Đương nhiên là thật. Chính miệng ta đã hứa hẹn, thì sao giả được chứ? Hà Tu Văn tức giận nói. Chuyện lớn như vậy sao không nói trước với ta? Vừa rồi người khác hỏi ta, hại ta không biết nói gì cả. Thật xấu hổ. Lâm Trạch trước trước mắt. Ta cũng vừa nghĩ đến thôi mà. Hà Tu Văn. Mẹ kiếp. Lâm Trạch cười đắc ý. Không có cách nào. Có tiền thì tùy hứng. Vậy quá trình tiếp theo là gì? Chuyện này cũng đơn giản thôi. Ta chịu trách nhiệm đầu tư tiền. Người chịu trách nhiệm tiếp xúc với bên ngoài. Thu thập kịch bản và thông tin liên quan, giao cho ta xem, chỉ cần ta để mắt tới thì đầu tư vào, loạt vấn đề tiếp theo đều giao cho ngươi xử lý. Hà Tu Văn mơ hồ, vậy là ngươi chỉ quản giết người không quản chôn, giao toàn bộ việc bẩn thỉu lại cho ta xử lý à? Không sai, chỉnh là ý nghĩa như vậy. Lâm Trạch vỗ vỗ vai Hạ Tu Văn, lão đệ, vất vả cho ngươi rồi. Hạ Tu Văn, đừng nói nữa, tốt xấu gì ngươi cũng phải lo liệu một chút chứ, đừng bỏ lại một mớ hỗn độn dối rắm. Lâm chạy trợn mắt. Ta làm sao quản được? Ta còn có nhiều công ty, dưới danh nghĩa của ta như vậy, quản lý tài sản hơn 300 tỷ. Bận rộn đến mức không rảnh phân thân, không cần phải nói nhiều, chuyện này rất khoát quyết định vậy đi. Ta đi trước. Bay bay. Lâm Trạch phủi điếc chuồn đi, để lại Hà Tu Văn chơi vơi trong gió lạnh. Lúc này, Lâm Trạch cảm giác thấy điện thoại rung lên. Lấy ra nhìn xem, phát hiện là WeChat của Lữ Mặc Bạch gửi tới. Buổi lễ trao giải điện ảnh Lâm Trọng vừa mới chấm dứt. Đối phương liền gửi web tới, cho thấy rõ đối phương vẫn luôn chú ý đến đây. Nói không chừng, trên đầu đã dài cỏ rồi, xanh hóa cũng không tồi. Lâm Trạch cười ha ha, không cần gấp. Chờ ta ăn uống no nê rồi từ từ chơi với ngươi. Nói với hai người nữ đi tới. Thịnh hội này cử hành gần 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa ăn uống gì cả. Chúng ta đi ăn khuya chút đi. Ta mời khách. Được, hai nữ nhân không chút do dự gật đầu. Thế là, bọn hắn tiến vào trong một nhà hàng, tương đối riêng tư, Ăn bữa ăn khuya, ba người cười cười nói nói, ăn tương đối chậm. Một giờ sau, Lâm Trạch mới lấy điện thoại ra. Phát hiện trên WeChat đã biểu hạt thị NCRH19. Tất cả đều là tin nhắn của Lữ mặc Bạch. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, lễ trao giải đã kết thúc chưa? mặc Bạch, sao còn không trả lời tin nhắn của ta? mặc Bạch, còn bận làm việc ư? Không đến một phút đã có hai tin nhắn WeChat. Cái này là nóng vội đến thế nào chứ? Thấy Lâm Trạch vui như mở cờ trong bụng. Thế là, Lâm Trạch nổi lòng từ Bi trả lời một tin nhắn. Thanh Nguyệt, Phù, cuối cùng cũng xong rồi, tham gia thịnh hộ trao giải thật là quá mệt mỏi. Đến bây giờ mới có thời gian rảnh xem điện thoại, phát hiện ngươi vậy mà lại gửi tới hơn trăm tin nhắn. Thanh Nguyệt, mặc Bạch, ngươi có phải có chuyện gì gấp hay không? Thanh Nguyệt, ngươi vẫn còn online đấy chứ? Bên kia lập tức trả lời. mặc Bạch, không có gì việc gấp, chỉ là nhìn thấy ngươi tham gia thịnh hộ trao giải, phát hiện ngươi xinh đẹp giống như tiên nữ. Thanh Nguyệt, cảm ơn đã khen ngợi, vui vẻ, J.P.G. thẹn thùng, J.G.P. mặc Bạch, đúng rồi, ta nghe người dẫn chương trình giới thiệu, nam khách quý khoác tay người đi lên thảm đỏ, tên là Lâm Trạch mặc Bạch, lúc trước ngươi không phải đã nói với ta, rất chán ghét Lâm Trạch sao? Tại sao lại đi cùng với hắn? Thanh Nguyệt, ngươi không nhắc đến hắn còn được, nhắc tới hắn ta cả bụng tức đây, căm tức, J.P.G. Mạc Bạch, làm sao vậy? Thanh Nguyệt. Bởi vì ta bị người này lừa, mặc bạch, hắn lừa người cái gì? Thanh Nguyệt, vốn dĩ, ta là cùng với tiểu cô nương, tên là Phương Linh Nhi đi thảm đỏ, mặc dù nàng là người của công ty Lâm Trạch, nhưng mà ta thấy nàng xinh đẹp đáng yêu, lại nghe lời hiểu chuyện, cho nên kéo nàng theo. Thanh Nguyệt, nhưng mà, tên khốn Lâm Trạch kia, không biết từ nơi nào nghe được tin tức, vào thời khắc cuối cùng, lợi dụng quyền thế của mình, để ban tổ chức phân hắn cùng một đội với ta, cùng đi thảm đỏ. Thanh Nguyệt, lúc này sắp sửa vào hội trường, ta chỉ đành cùng hắn đi xuống thôi, bằng không thì tiết mục sẽ hỏng mất, không dễ giải thích với phía ban tổ chức, ta càng không muốn để cho các fan hâm mộ của ta thất vọng. Mặc bạch, thì ra là như vậy, lữ mặc bạch ở bờ bên kia đại dương, nặng nề thở ra một hơi, thì ra là như vậy. Hắn ta vốn dễ tưởng rằng, người trong lòng lãnh Thanh Nguyệt và Lâm Trạch lại đi cùng nhau, đã lo lắng rất lâu, hiện tại mới phát hiện, tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là diễn kịch, là tên khốn kiếp lâm Trạch lợi dụng quyền thế, sắp xếp để hắn cùng người trong lòng của mình đến cùng nhau, thành nguyệt lấy đại cục làm trọng, cho nên đành phải tạm thời nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục. Diễn kịch với hắn, đằng sau nụ cười mật ngọt sáng lạn kia, là lòng chua xót cùng phẫn nộ cỡ nào chứ? Vừa nghĩ tới người trong lòng của mình, bị đối phương tính toán, lữ mặc bạch tức giận, nổi trận lôi đình, tên tiện nhân lâm chạch này, lại vừa nghĩ đến. Người trong lòng của mình bị đối phương nắm tay, còn bị đối phương ôm eo, ăn đậu hũ chiếm tiện nghi, nhưng bản thân lại ở phía xa bất lực mà nhìn, càng tức giận hơn, phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng, Lâm Trạch, tên thúc sinh nhà ngươi, cầm thú, tên cháu dùa. mỗi một từ đều cắn răng mà phát ra, hàm răng đều sắp sụp đổ, Mặc Bạch, Thanh Nguyệt uất ức cho ngươi rồi, Thành Nguyệt, thử khóc thút thít, JPG, Mặc Bạch, Lâm Trạch người này quá ghê tởm, heo chó không bằng Thành Nguyệt, nói đúng lắm, khen Jayperger, Mặc Bạch, đúng rồi. Sau đó hắn không làm gì ngươi đấy chứ? Thành Nguyệt, sau đó hắn còn mời ta đi ăn khuya để đền tội với ta. Mặc Bạch, ngươi không đồng ý đấy chứ? Thành Nguyệt, ta đồng ý. Mặc Bạch, hả? Thành Nguyệt, thù này không báo không phải nương tử, lại dám trêu gạo ta, còn chiếm tiện nghi của ta, ta nhất định phải để hắn trả giá. Thế là lúc ăn khuya, ta lén đấm một quyền vào mặt hắn. Cửa trộm, dây Jayperger Thanh Nguyệt, hắn bị đánh cho hồ đồ rồi. ha ha mặc bạch, đáng đánh. Lúc này, lãnh Thanh Nguyệt đưa bàn tay thon thả ra, gõ trước mặt Lâm Chạch, mang theo một tia chết cứ. Đừng chơi điện thoại nữa, ăn cơm trước đi, nếu không thì đồ ăn đều sắp mội lạnh cả rồi. Đợi lát nữa ăn, ta đang nói chuyện với bằng Hữu Lâm Chạch vừa đánh chữ, vừa cười he he. Người có phải đang nói chuyện với em gái xinh đẹp nào đó không? Lãnh Thanh Nguyệt trầm lặng nói, trong giọng điệu. Mang theo một tia gen tung. Hả? Phương Linh Nhi đang ăn lập tức ngẩn đầu lên. Ánh mắt quét qua, giỏng tay chăm chú lắng nghe. Không có. Nam, Lâm Trạch không chớp mắt nói. Nam sao lại nói chuyện vui vẻ như vậy? Lãnh thành nguyệt với vẻ mặt người đừng hòng gạt ta. Ánh mắt liếc tới trên điện thoại của Lâm Trạch Hơn nữa, cái này hình như không phải điện thoại, mà bình thường người dùng. Lâm Trạch không thể không thừa nhận. Ở phương diện khác, nữ nhân luôn vô cùng tinh tế và mẫn cảm. Ngay cả điện thoại không giống cũng nhìn ra được Phương Linh Nhi lén liếc qua nhìn Phát hiện quả thực không phải là điện thoại Mà bình thường Lâm Trạch hay dùng Bởi vì nàng nhìn thấy Thế là liền mua một cái điện thoại giống như Lâm Trạch Điện thoại đôi Thật sự là nam, nữ Ta đều là trò chuyện offline Lâm Trạch với vẻ mặt thành thật nói Tại sao nữ lại trò chuyện offline Lãnh thanh nguyệt một tay chống cầm Tò mò hỏi Lâm Trạch ngẩn đầu Bởi vì nói chuyện online cho dù có tốt Cũng không có chỗ tốt gì mang tính thực chất. Nhưng nếu như nói chuyện offline tốt, như vậy dĩ nhiên là có thể. He he, lãnh thanh nguyệt đỏ mặt lên, tức giận trừng mắt. Bại hoại, ừ, Phương Linh Nhi dùng sức gật đầu. Các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ý của ta là, nói chuyện offline tốt, có thể càng thân thiết mà kết giao bằng hữu Hai nữ nhân các ngươi suy nghĩ không trong sáng chút nào cả. Ta khinh thường các ngươi Lâm chạch chính nghĩa lẫm lượt nói. Mặt của hai nữ nhân lập tức đỏ lên. Là giận đỏ mặt. Phương Linh Nhi không dám động thủ, nhưng mà lãnh Thanh Nguyệt sẽ không kiên kỵ như vậy. Đánh ngươi. Trực tiếp chạy tới, vùng nắm đấm, như thể muốn đánh chết Lâm Trạch Lâm Trạch kêu một tiếng, đợi đã, cảnh này không nên lãng phí. Trong sự bối rối của hai nữ nhân, Lâm Trạch đưa điện thoại vào tay của Phương Linh Nhi, nói, chờ một chút, ngươi chụp cảnh Thanh Nguyệt đánh ta đi. Phương Linh Nhi mơ mơ màng mang ở một tiếng, từng được. Lâm Trạch hài lòng khẽ gật đầu, nói với lãnh Thanh Nguyệt bên cạnh. Được rồi, người tiếp tục đi. Lãnh Thanh Nguyệt trầm mặt. Lãnh Thanh Nguyệt cực kỳ tức giận. Cái tên bại hoại này, đã đến lúc này rồi, còn nhàm chán như vậy, không đặt nàng vào mắt. Thế là, nàng dùng nắm tay nhỏ đấm vào mặt hắn. Hai tay nhéo vào cổ lâm Trạch còn nắm tóc của lâm Trạch vò thanh ổ ga. Mặt lộ vẻ vô cùng dữ tận, nhưng trên thực tế không dùng sức lực gì. Lâm Trạch rất phối hợp làm ra các loại vẻ mặt cùng động tác thống khổ. Lãnh Thanh Nguyệt vừa buồn cười. Lại không thể không nhịn cười. Tiếp tục tra tấn lâm Trạch xem hắn có thể diễn tới mức độ nào. Phương Linh Nhi đang chụp ảnh hâm mộ chết mất. Đến khi nào, nàng cũng có thể liếc mắt đưa tình như vậy với chủ tịch chứ. Có thể ở chung thân mật như vậy. Ánh mắt liếc nhìn điện thoại trong tay, bản thân hình như còn không có phương thức liên lạc với chủ tịch. Ta bây giờ có phải là có thể hay không? Lén thêm bạn một cái. Chủ tịch có lẽ sẽ không trách tội ta chứ. Một người có khí độ như hắn vậy, có lẽ là không đâu. Phương Linh Nhi càng nghĩ càng động lòng, trong nội tâm đập Thình thịch, lén lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng quét mã quy giờ WeChat của Lâm Trạch, hai cái điện thoại đồng thời nhất đồng ý, toàn bộ quá trình công tác liên tục, cũng không quá 5 giây, vừa kích thích, lại khiến cho người ta vui vẻ. Sau này mình cũng là bạn bè WeChat của Chủ tịch, có thể thường xuyên liên lạc, lúc này, Lãnh Thành Nguyệt đã chút dần xong, trở lại vị trí cũ, Lâm Trạch sửa soạn lại quần áo và kiểu tóc, có chút mất trật tự của mình cười nói với Linh Nhi, "Linh Nhi quay xong rồi chứ?" "Ừm xong rồi, đây." Phương Linh Nhi vội vàng gật đầu, đưa điện thoại tới. Lâm Trạch cầm điện thoại nhìn, phát hiện trên WeChat lại có thêm một bạn bè. Lâm Trạch lướt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, Phương Linh Nhi lập tức cúi đầu, giả bộ như chăm chú ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn hay hay đỏ, vô cùng mê người. Lâm Trạch cười ha ha, không nói gì, từ trong album lấy ra một bức ảnh bị Lãnh Thanh Nguyệt đánh vào mặt gửi qua. Thanh Nguyệt Nhìn xem, đây chính là bức ảnh ta giáo huấn Lâm Trạch Đắc ý. J.P.G. Thanh Nguyệt. Ta nhân lúc hắn không chú ý. Đấm vào mặt hắn một cái, người xem ngũ quan cũng vặn vẹo biến hình. Thanh Nguyệt. Đắc ý. J.P.G. vui vẻ. J.P.G. nhanh khen ta đi. J.P.G. Lữ mặc bạch ở bên kia đại dương vô cùng vui vẻ. Đắc ý cười to. Ha ha. Lâm Trạch Người cũng có ngày hôm nay. Bị Thanh Nguyệt đấm vào mặt. Nhất định rất hoang Mang Rất đau sát phải không? Giống như mình đánh vậy, cả người mở mày mở mặt, mặc bạch, đáng đánh, đánh rất hay, đánh rất tuyệt. Ngón tay cái, DPG khen, DPG, Thanh Nguyệt cười quái dị, DPG đắc ý, DPG. Thanh Nguyệt, ta cho ngươi xem thêm ảnh chụp. Lâm Trạch đem bức ảnh chụp bị đánh khác gửi qua, lư Mặc Bạch vui vẻ chết đi được, cười không ngậm được mồm, không ngờ rằng đại thú nhân của mình bị người trong lòng của mình khi dễ như thế. Vừa đấm vào mặt hắn, vừa nắm tóc hắn Còn bóp cổ của hắn Cái này đâu khác gì báo thủ thay hắn Có được người vợ như thế Người chồng còn đòi hỏi gì hơn Mặc bạch, giỏi lắm Cực kỳ giỏi, ngón tay cái Zeperger, Thanh Nguyệt Cười quái dị, Zeperger Mặc bạch, nhưng mà có chút kỳ quái Tại sao khi người đánh người Có thể chụp được ảnh chứ Thanh Nguyệt, ta bảo trợ lý chụp ảnh Thanh Nguyệt, sau này nếu như hắn Dám huy hiếp ta ta sẽ đem những bức hình này phát tán ra ngoài. Uy hiếp ngược lại hắn, để cho hắn mất mặt. Mặc Bạch, ngón tay cái, JPG ngón tay cái, JPG ngón tay cái, JPG, Thành Nguyệt, nhưng mà, không đến mức bất đắc dĩ, ta cũng không gửi ra ngoài, bởi vì sẽ tổn hại hình tượng của ta. Thành Nguyệt, những bức hình này ta chỉ cho một mình ngươi xem, ngươi tuyệt đối không được phát tán ra ngoài. Bằng không thì, Thành Nguyệt, da máu chảy đầm đìa. JPG Mạc Bạch, yên tâm, nhất định sẽ không đâu, ta lấy nhân cách đảm bảo. Thanh Nguyệt, từ ta tin tưởng ngươi, giờ khác này, Lữ mặc Bạch thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thanh Nguyệt giúp mình giáo huấn lâm trạch, còn đem bức ảnh bí mật như vậy tiết lộ cho hắn, rõ ràng coi hắn là người mình. Mỹ nữ tỉnh nặng, không thể phụ lòng. mặc Bạch, Thanh Nguyệt, ta có một ca khúc tặng cho ngươi. Thanh Nguyệt, lại có ca khúc, khiếp sợ, dây bờ gờ Bạch. Ừ, khoảng thời gian này ta rảnh rỗi nhàm chán. Thế là liền viết ra một ca khúc, cảm thấy rất thích hợp với ngươi. Thanh Nguyệt, ngươi thật sự là một cái thiên tài, nhanh gửi qua đây cho ta xem thử. Chờ mong, dây pờ mặc bạch, được gửi ngay. Thế là, một ca khúc bởi vì tình yêu truyền tới. Lâm Trạch trầm mặt. Lâm Trạch tiến hành sửa chữa bài hát này một chút, sau đó gửi tới điện thoại khác của mình, sau đó ngẩn đầu lên. Thanh Nguyệt, ta có một ca khúc tặng cho ngươi. Lại có ca khúc Lãnh Thanh Nguyệt rất vui mừng, Ừ Lâm Trạch tràn đầy ái náy nói, vốn dĩ định qua một khoảng thời gian nữa rồi tặng cho ngươi, nhưng mà bây giờ thấy ngươi tức giận, cho nên tặng sớm cho ngươi quà nhận lỗi. Thật sao? Nhanh đưa ta xem thử, Lãnh Thanh Nguyệt không thể chờ đợi được nói, được, Lâm Trạch lấy một cái điện thoại khác ra, gửi đến trong điện thoại di động của Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt cầm lên xem, lập tức đôi mắt sáng lên, Ồ, Phương Linh Nhi yên lặng ăn cơm hiếu kỳ ngẩng đầu. Nhìn trái ngó phải một lượt, Lãnh Thanh Nguyệt nhìn ra nghi hoặc của Linh Nhi, cười nói, Linh Nhi ngươi còn không biết ra, ông chủ này của ngươi, thật ra còn là một thiên tài âm nhạc siêu cấp, thiên tài âm nhạc, Phương Linh Nhi mở to hai mắt, đương nhiên là thiên tài, bởi vì ông chủ này của ngươi sau lưng, đã viết ra rất nhiều ca khúc hay, ví dụ như bài Trăng Sáng, có bao lâu đậu đỏ truyền kỳ mà ta hát, đều là ông chủ của ngươi viết, Lãnh Thanh Nguyệt cười nói, Phương Linh Nhi chấn kinh rồi. Ba ca khúc hot nhất này, đều là, đều là lâm chủ tịch viết, đúng vậy, đều là hắn viết, lãnh thanh nguyệt gật đầu. U Phương Linh Nhi khiếp sợ mở to mồm ba bài hát hiện tại, đang là mưa làm gió trên mạng xã hội. Mỹ tử Mỹ khúc, bất lợi người nào cũng thích, không người nào không bị nó chinh phục. Lãnh thanh nguyệt chính là nhờ vào ba bài hát này, đã trở thành ca sĩ đỉnh lưu của hoa ngữ, nhân khí nổ tung. Ngành giải trí cũng bởi vậy mà náo động, đều đang tìm kiếm tác giả sau lưng ca khúc. Nếu như có thể có được một ca khúc của đối phương, đảm bảo có thể lăng xê một vị ca sĩ, mang đến lợi ích liên tục không ngừng. Nghe nói, có một công ty giải trí bỏ ra số tiền lớn 500 vạn, chỉ vì có được một ca khúc của người nọ, còn có một vị minh tinh hạng A, bỏ ra cái giá hơn 1.000 vạn. Nhưng mà, nhưng không có một chút thu hoạch nào cả, không ngờ rằng, thật sự tuyệt đối không ngờ. Người kia lại có thể là ông chủ lớn nhà nàng Lâm Trạch, một người nổi tiếng ở trên thương trường. Ở trên lĩnh vực âm nhạc cũng ưu tú như vậy. Lâm Tổng, điều này là thật sao? Phương Linh Nhi khiếp sợ hỏi. Lâm Trạch khiêm tốn nói, thật, nhưng mà những thứ này đều là hư danh, với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Linh Nhi, ngươi là người thứ hai biết việc này, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Biết chưa, Phương Linh Nhi hạnh phúc chết đi được, mình lại là người thứ hai biết chuyện này. Ánh mắt sùng bá nhìn Lâm Trạch Lâm Tổng yên tâm, ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lâm Trạch bị đôi mắt nhỏ xuống bái này nhìn mà lâng lâng rất hài lòng nói. Tốt lắm, ta thích nhất những cô gái hiểu chuyện như ngươi. Đợi ngày nào đó trình độ của ngươi đạt tiêu chuẩn, ta cũng viết cho ngươi một ca khúc, cho ngươi trở thành đại minh tinh. Lâm Tổng lại có thể đích thân sáng tác bài hát cho nàng. Phương Linh Nhi kích động chết mất. Cảm ơn Lâm Tổng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải càng cố gắng hơn, sớm ngày đạt tới trình độ xuất đạo. Sau đó, ba người sẽ cùng nhau thảo luận bài hát Bởi vì tình yêu này, không thể không nói, đây cũng là một ca khúc kinh điển, lãnh thanh nguyệt yêu thích không buông tay, liên tục gấp đồ ăn cho lâm Trạch hỏi Han ân cần, đối xử dịu dàng, tình cảm càng sâu đậm hơn. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, hai người có thể sẽ còn có một số tiếp xúc thân mật hơn, kiểu mỹ nữ Phương Linh Nhi bên cạnh càng sùng bái hơn, lại là một ca khúc hay, ông chủ nhà ta sao lại có tài như vậy chứ, yêu rồi yêu rồi, bữa ăn khuya này tất cả mọi người đều ăn vô cùng tận hứng và vui vẻ, trong lòng của Lâm Trạch tràn đầy cảm kích đối với người nào đó. Thanh Nguyệt, Mặc Bạch cảm ơn ngươi, Mặc Bạch, đừng khách khí Thanh Nguyệt, yêu ngươi, bắn tim, JPG, a Thanh Nguyệt lại bắn tim với ta, lữ Mặc Bạch lại một lần nữa say mê. Sau đó, thịnh hội trao giải điện ảnh trải qua sự đưa tin của truyền thông khắp nơi, sinh ra lực ảnh hưởng càng lớn hơn, nhất là Lâm Trạch Cũng bởi vì tự sướng trên thịnh hộ trao giải, hơi nổi một chút, được xưng là bức vương thời đại mới, cùng với chồng quốc dân thời đại mới. Nhưng mà, hắn không để ý gì đối với mấy cái này, cũng không thèm để ý có kiếm tiền hay không. Để ý nhất, chính là nhân vật chính, có bị hắn gài bẫy hay không. Lúc này đã qua ba bốn ngày rồi, hai nhân vật chính diệp tinh thần, ngô ca, sau khi trải qua mấy ngày chữa thương, trở về đi làm, lâm tổng, hai người tinh thần vô cùng phấn chấn. Đứng ở trước mặt của Lâm Trạch Lâm Trạch vui vẻ cười to Hà hà, hai vị lão đệ đã trở về rồi. Nào nào, nhanh ngồi xuống. Đều là huynh đệ. Đừng khách khí với ta như vậy. Đúng rồi, trải qua nghỉ ngơi mấy ngày, các người đã khồi phục lại chưa? Yên tâm đi Lâm Tổng, chúng ta đã không sao rồi. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời. Lâm Trạch càng vui vẻ hơn. Không sao là tốt rồi, mặc dù chúng ta không có cơ hội tiến vào ngành giáo dục. Nhưng mà kiếm tiền. Chúng ta làm nhiều như vậy, không phải chính là vì kiếm tiền ư. Từ sau khi các ngươi trở về, chúng ta làm ngành sản xuất trò chơi, lại làm ngành giáo dục. Thời gian hơn một tháng, đã kiếm lời gần 300 tỷ. Đây là số tiền bao nhiêu người cả đời, cũng không kiếm được. Các ngươi vừa nghĩ như thế, có phải vui vẻ hơn hay không? Lâm Trạch bật cười ha hả, hai nhân vật chính diệp tinh thần, ngô ca khóe miệng co giật lên, mẹ kiếp. Vốn dĩ đã khôi phục, vừa nghe ngươi nói như vậy lại bất ức. Ta khó khăn lắm mới quên mất những chuyện không vui kia. Có thể đừng nhắc lại hay không. Hai người cười gượng gạo. Trong lòng hận không thể đâm chết tiện nhân này. Tất cả những cái này, đều là hai vị lão đệ mang đến. Lâm Trạch hăng hái nói. Các người quả thực chính là Ngọa long phượng sổ của ta. Ta có hai vị lão đệ. Lo gì nghiệp lớn không thành. ha một vị lão đệ nói xem. Chúng ta chuẩn bị làm ngành nào. Trả lại. Không cần nữa đúng chứ. Hai vị nhân vật chính sợ hãi. Mỗi lần đều nghĩ tất cả biện pháp kéo hắn xuống nước, cuối cùng đều diễn biến thành giúp hắn kiếm tiền, hết lần này đến lần khác. Chưa từng có ngoại lệ, thật sự là gặp quỷ rồi. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám ra chủ ý nữa, chỉ sợ lại khiến cho Lâm Trạch phất nhanh hơn một tầng. Vậy thật sự là còn khó chịu hơn, so với đâm chết mình, sao có thể không cần chứ? Lâm Trạch thân thiết cầm lấy tay của hai vị nhân vật chính, cười nói, từ sau khi gặp được hai vị lão đệ, sự nghiệp của ta liền thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp phất lên. Một phát không thể ván hồi. Đại sư đoán mạnh kia cũng đã bói cho ta một quẻ. Các ngươi chính là quý nhân của ta. Có các ngươi tương trợ. Sự nghiệp của ta tất nhiên sẽ huy hoàng. Hai vị lão đệ, không cần khiêm tốn nữa. Nói ra suy nghĩ của các ngươi chúng ta tham mưu thử. Nào, nào, lâm tổng, không được đâu. Ta hiện tại thật sự không có ý tưởng gì. Ta cảm thấy, ta vẫn còn chưa khôi phục, còn phải nghỉ ngơi vài ngày. Hai nhân vật chính như tị xà hạt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, xem ra hai vị lão đệ còn cần nghỉ ngơi. Lâm Trạch nói, đúng, còn cần nghỉ ngơi, hiện tại không thích hợp làm việc. Hai người lập tức gật đầu, nếu như nghỉ ngơi, ta đưa các ngươi đến một chỗ chơi đùa vui vẻ, thả lỏng một chút. Lâm Trạch cười nói, Lâm Tổng, đi nơi nào vậy? Diệp tinh thần hỏi, Liêu Kim Sơn Trang, một nơi để các phú hào nghỉ ngơi thư giãn, sau một tiếng đồng hồ. Bờ người bắt xe đi vào trong một sơn trang yên tĩnh ở vùng ngoại ô. Lâm chạy cười nói, nơi này chính là Lưu Kim Sơn Trang, là do một lão phú hào rất nổi tiếng mở ra. Chỉ mở ra cho người có thân phận địa vị nhất định, là một nơi nghỉ ngơi tương đối ẩn dấu. Nơi đây hoàn cảnh ưu nhã, có đủ loại phục vụ thư giãn, ăn chơi đều là đỉnh cấp. Cờ cờ phú hào cũng thích tới nơi này, ăn cơm nói chuyện làm ăn, thư giãn, một khuyết điểm duy nhất chính là đắt. Nhưng mà... Đối với chúng ta mà nói không thành vấn đề, chúng ta vào đi thôi, ba người xuống xe, dưới sự hướng dẫn của người hầu. Đi về phía nhà hàng giữa hồ, bọn hắn định ăn cơm trước, rồi đi hưởng thụ sự phục vụ. Vừa mới đi vào nhà hàng, liền nghe thấy một giọng nói kinh ngạc vui mừng. Lâm Trạch sao người lại tới đây? Mọi người quay đầu nhìn lại, diệp tinh thần thân hình liền chấn động, buộc miệng nói ra. Nhã tuyết, người trước mắt, chính là chủ tịch của tập đoàn lệ thành sở Nhã tuyết. Chỉ thấy nàng ba bước chạy tới. Fốt Lờ Diệt Tinh Thần đang kích động, đi tới trước mặt Lâm Trạch, lại một lần nữa kinh ngạc vui mừng nói: "Lâm Trạch, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Trạch cười nói: "Gần đây áp lực công việc quá lớn, cho nên ta dẫn hai vị lão đệ tới đây thả lỏng." Sở Nhã tiếc tức giận đến trợn tròn mắt, "Ngươi còn áp lực công việc lớn, mỗi ngày đều có tiền doanh thu, vốn liếng càng ngày càng hùng hậu, đổi lại là nàng, nằm mơ cũng cười mà tỉnh, còn ngươi, ngươi tới đây làm cái gì?" Lâm Trạch hỏi. Ta tới đây gặp một trường bối, vừa chuẩn bị trở về, không ngờ lại gặp ngươi. Sở nhã tuyết đáp, Lâm Trạch hiểu rõ gật đầu, bởi vì nơi đây hoàn cảnh yêu nhã, yên tĩnh, các phương diện ăn mặc ngủ nghỉ đều là đỉnh cấp, rất thích hợp nghỉ ngơi dưỡng sinh. Cho nên rất nhiều phú hảo thế hệ trước, đều thích tới nơi này ở, có người còn trực tiếp ở lại chỗ này, có thời gian không? Lâm Trạch đưa ra lời mời. Sở nhã tuyết vốn dĩ không có thời gian, nhưng mà sau khi nghe thấy lời Lâm Trạch, Ma xuôi quỷ khiến đồng ý. Có. Cùng chơi thì thế nào? Lâm Trạch lại một lần nữa đưa ra lời mời. Được. Sở nhã tuyết vẻ mặt tươi cười như hoa. Diệp tinh thần bên cạnh tan nát cõi lòng. Sau đó. Mọi người cùng nhau ăn cơm chưa? Diệp tinh thần tán thành hai tay hai chân. Nhưng mà. Sở nhã tuyết rất không thích. Không muốn ngồi cùng một chỗ. Với tên cặn bã diệp tinh thần này. Thế là liền chia làm hai bàn. Lâm Trạch cùng sở nhã tuyết một bàn. Diệp tinh thần ngu ca hai người một bàn. Diệp tinh thần thỉnh thoảng quay đầu, nhìn kẻ thù cùng người trong lòng của mình, cười cười nói nói, trái tim lại một lần nữa tan nát, hắn ta sờ ngực, thật lạnh giá. Ngô ca ngồi đối diện cười ha ha, Diệp tiên sinh, đừng nhìn nữa, người và sở nhã tuyết sẽ không có kết quả tốt gì. Người có điểm nào xứng với sở nhã tuyết chứ? Người có điểm nào mạnh hơn lâm tổng chứ? Moca điên cuồng lên tiếng, điên cuồng trát tâm, luận tướng mạo, người kém hơn lâm tổng một đoạn. Ngươi nhìn Lâm tổng người ta xem, không nói dung như Phan An, nhan như Tống Ngọc, nhưng ít ra cũng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, khí chất hàng đầu, bị lực phi phàm, chỉ dựa vào tướng mạo này, đặt ở trong ngành giải trí cũng là đỉnh cấp. Còn ngươi, nhiều lắm chỉ là trông không khó coi, không tìm ra bất cứ ưu điểm gì, cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm gì, ta cũng không tìm ra được lời nào để khen ngợi ngươi, bởi vì ngươi thật sự là bình thường, không có gì đặc biệt. Trong lòng của Diệp Tinh Thần Lại bị đâm một đao, phốc phốc, luận tuổi tác, người lại kém xa một đoạn. Ngô ca vừa ăn đầu ăn, vừa cười nói, ngươi xem lâm tổng người ta, hiện tại mới 20 tuổi, tuổi tác phong nhã hào hoa, dùng một câu tương đối thịnh hành mà nói, vẫn là một tiểu thịt tươi, vừa béo vừa ngon, bất luận kẻ nào đều muốn nếm thử một miếng. Nhưng mà ngươi thì sao, cũng gần hàng ba rồi, chỉ là một miếng thịt già khô, vừa ngán vừa khô, còn không có dinh dưỡng, vừa nhìn ngươi đã đủ no rồi. Trên người lại không có mấy cơ bắp, tiểu cô nương nào muốn tìm người yêu đương, trừ phi mắt bị mù, trái tim của diệp tinh thần lại bị đâm một đau, phốc phốc. Luận học thức, người càng kém xa không bằng Lâm Tổng. Ngu ca cười nói, người nhìn Lâm Tổng xem, mặc dù mới 20 tuổi, ngay cả đại học còn chưa học xong, nhưng mà người ta học thức quyên bác, tinh thông rất nhiều thứ, quả thực chính là một bộ bách khoa toàn thư di động, sở thích càng rộng khắp, biết ca hát, biết các loại nhạc cục, biết nhiều ngoại ngữ có thể nói chuyện với bất cứ kẻ nào. Nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi vốn dĩ chỉ là một tiểu bảo vệ, tương đối biết đánh nhau mà thôi. Về phương diện bằng cấp hình, như cũng mới vừa tốt nghiệp trung học, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế gì so với người khác, chớ nói chỉ là so với Lâm tổng, cần phải biết, nam nhân có lối lịch này ở trong thị trường hôn nhân, về cơ bản chính là tàn thứ phẩm, bất kỳ một nữ nhân nào đều không để vào mắt. Trong lòng của Diệp Tinh Thần lại bị một đao phốc phốc, luận thân gia tài phú Ngươi ngay cả tư cách, để so sánh cũng không có. Ngu ca cười nói, Lâm Tổng người ta từ nhỏ, đã ngậm chìa khóa vàng mà sinh ra, cả đời phú quý, nổi tiếng, đến bây giờ, còn dựa vào năng lực của mình, để có được tài sản trăm tỷ, càng bất phàm hơn. Còn ngươi, ngươi chỉ là một người bình thường, lúc trước không gặp được Lâm Tổng, có thể nuôi sống bản thân đã không tồi rồi. Nếu như không phải Lâm Tổng coi trọng ngươi, ngươi có cơ hội cá mối trở mình sao? Cá mối cũng có tiền đầu hơn ngươi. Trong lòng của diệp tinh thần, phốc phốc, cho nên nói, chỉ dựa vào tướng mạo tuổi tác, học thức còn có thân gia này của ngươi, có tư cách gì theo đuổi sở nhã tuyết, quả thực chính là cóc kẻ, mà đòi ăn thịt thiên Nga, nếu ta là sở nhã tuyết, nhìn cũng không thèm liếc nhìn ngươi, làm người phải biết tự mình biết lấy mình, hiểu không? Diệp tinh thần trong lòng, phốc phốc, ngu ca chật chật lắc đầu, nói thật, đến bây giờ ta cũng nghĩ không ra, một người bình thường như ngươi vậy. Làm sao dám theo đuổi sở nhã tuyết? Tại sao người bình thường như ngươi lại có thể tự tin như vậy chứ? Những lời này quá độc. Diệp tinh thần trong lòng bù một tiếng, nổ tung, ít nhất. Năng lực đầu tư của ta cũng mạnh hơn lâm tổng. Ta có thể giúp đỡ lâm tổng kiếm được rất nhiều tiền. Diệp tinh thần đỏ mặt tía tai nói. Vậy sao? Mô ca với giọng điệu nghi vấn. Đúng vậy. Diệp tinh thần miệng cọc gan thỏ khẽ gật đầu. Trong lòng rất trống rỗng. Có lẽ hắn ta không biết. Tình huống thật sự của bản thân ta? Ừ, có lẽ không biết. Sở Nhã Tuyết biết năng lực đầu tư của ngươi ư? Ngô Ca hỏi, Diệp Tinh Thần càng trột dạ hơn, có lẽ, biết chứ. Ngô Ca nhẹ giọng cười, Sở Nhã Tuyết biết năng lực kiếm tiền của ngươi vẫn chướng mắt ngươi. Ngươi xem ngươi sống thất bại thế nào chứ? Ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi, đừng giằng co nữa, người ta bây giờ không coi trọng ngươi, sau này càng chướng mắt hơn. Diệp Tinh Thần tức điên lên, cho rồi Nhã Tuyết chướng mắt ta. Vậy thì thế nào chứ? Cho dù ta sống thất bại, vậy thì thế nào chứ? Ít nhất, ta vẫn là một nam nhân bình thường, ta sẽ không nhìn chúng bác gái 50 tuổi. Ngô ca cũng nổ tung. Họ Diệp, ngươi nói cái gì vậy? Có ga lặp lại lần nữa. Diệp tinh thần cười lạnh he he. Ta nói, chúc ngươi cùng dì lưu vợ chồng hòa thuận, trăm năm hòa hợp. Ngô ca giận dữ, họ Diệp, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Diệp tinh thần, chúc ngươi và dì lưu vĩnh viễn đồng tâm. Đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, ngô cà tức giận, ai nha, ngươi nói lại lần nữa, diệt tinh thần, chúc ngươi và dì lưu mẹ con đàn cháu đống mẹ kiếp tên cháu rùa nhà ngươi, ha một người cứ như vậy mà dùm bên lên. Nhưng mà, bọn hắn khống chế được âm thanh, nhỏ giọng mắng, không để cho âm thanh truyền ra ngoài, còn lâm Trạch vẫn cùng sở nhã tuyết cười cười nói nói, gần đây bận lắm sao, cũng không hẹn ta ra ngoài, sở nhã tuyết vừa chậm rãi quấy cà phê, vừa nói. Lâm chạch thở dài. Quả thực rất bận. Sở nhã tuyết trầm lặng nói. Đúng vậy, rất bận. Bận tham dự buổi lễ trao giải điện ảnh. Bận khoác tay nữ nhân ở trên thảm đỏ. Bận làm màu ở trên buổi lễ trao giải. Những chuyện tốt này không thiếu chuyện nào cả. Lâm Trạch trầm mặc. Lâm Trạch ngởng đầu, vẻ mặt chân thành. Những thứ này đều là công việc cần làm. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Ta thấy người trong giang hồ như ngươi, rất vui vẻ. Sở nhã tuyết trừng mắt liếc một cái. Lâm chạch lại thở dài. Nhã tuyết, người hiểu lầm ta rồi, thật ra ta không vui vẻ chút nào cả. Có đôi khi, người có càng nhiều thứ, đứng càng cao, ngược lại cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trong mắt của Lâm Trạch xuất hiện vẻ hồi ức. Thật ra, thời gian mà ta vui vẻ nhất vẫn là ở khu giải trí hai tháng trước. Lúc đó, ta không có địa vị và vinh quang như bây giờ, chỉ có một cô gái ở bên ta, nhưng lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Sở Nhã Tuyết vẻ mặt hơi hơi đỏ, nhỏ giọng nói, có thật không? Thật, Nhã Tuyết, thứ bảy tuần này có rãnh không? Ta muốn hẹn ngươi cùng đi, ôn lại khoảng thời gian vui vẻ đó. Lâm Trạch giọng nói tràn đầy tư tính, ánh mắt thâm thúy mà mê người, trong lòng của Sở Nhã Tuyết vui mừng, lại mạnh miệng nói, rảnh, ngươi đã muốn ôn lại khoảng thời gian vui vẻ đó, vậy ta sẽ đại phát từ bi giúp đỡ ngươi, là ngươi mời, không phải ta muốn đi đâu nhé. Cảm ơn Lâm chạy chân thành nói, diệp tinh thần nhìn thấy tất cả chuyện này, lại một lần nữa tan nát cõi lòng. Lúc này, ở cửa ra vào hai người không tầm thường đi tới. Đi ở phía trước là một người trẻ tuổi. Hắn ta mặc âu phục màu trắng bạc thoải mái, thân hình tương đối gầy yếu, con mắt hẹp dài, đôi má hơi gầy. Thoạt nhìn tương đối yêu mị. Đi theo bên cạnh hắn là bốn bảo vệ H.I. thân hình cao lớn, dáng vẻ thoạt nhìn rất khó dây. Đối phương, dưới sự đồng hành của một lão phú hảo đi đến. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, hai người Ngô ca, diệp tinh thần sáng mắt lên, là hắn ta. Người trẻ tuổi kia cũng không phải là người bình thường. Hắn ta là một thành viên quan trọng thế hệ trẻ của một gia tộc ẩn thế khác là Lý Gia. Tên là Lý Nhược Phong. Mặc dù không phải là người thừa kế đương thời của gia tộc ẩn thế, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, không cách nào tập võ. Nhưng mà hắn ta lợi hại hơn so với người thừa kế. Ở kiếp trước, đối phương vẫn luôn lặng lặng kinh doanh trên địa bàn của mình không hiển thanh không dấu cốt, tích góp lực lượng. Mãi đến khi 30 tuổi, một cước đá văng người thừa kế cùng với tộc trưởng đương thời của Lý Gia, bản thân lên làm tộc trưởng, nắm trong tay tài phú cùng thế lực hơn ngàn tỷ. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của đối phương. Nhưng mà, kinh khủng hơn vẫn là Lâm Trạch bởi vì ở kiếp trước, đối phương bởi vì một số nguyên nhân đã xảy ra xung đột với Lâm Trạch song phương đấu nhau. Kết quả, lên làm tộc trưởng chưa tới 2 năm, đã bị Lâm Trạch lật đổ rồi, toàn bộ lý do vì vậy mà suy sụp, nhưng mà, hiện tại tất cả đều chưa xảy ra. Nếu như có thể dẫn dắt đối phương đấu đá với Lâm Trạch, nhất định sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho hắn. Lâm Trạch vẫn chưa trưởng thành, còn có thể là đối phương đối thủ ư? Hai nhân vật chính ánh mắt lấp lóe phát sáng. Trong lòng đang bày mưu tính kế, không tiếp tục đấu võ mồm nữa. Có lẽ là cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt của hai nhân vật chính, Lễ Nhược Phong kia đi tới, Ánh mắt liếc qua Lâm Trạch, không tiếp tục đi lên phía trước nữa, mà quay đầu đi đến trước mặt Lâm Trạch, đưa tay ra, vô cùng hứng thú nói: "Lâm Trạch, người đệ nhất thế hệ trẻ của Ma Hải, ta sớm đã muốn làm quen ngươi rồi. Làm quen một chút, ta là Lý Nhược Phong, chào ngươi, ta là Lâm Trạch." Lâm Trạch đưa tay ra bắt chặt tay đối phương, dữ liệu của đối phương rất nhanh đã hiện lên trong đầu, Lý Nhược Phong, thành viên quan trọng thế hệ trẻ tuổi của Lý gia, tộc trưởng tương lai của Lý gia. Từ nhỏ cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, trên người không có võ công, nhưng lại có được một bộ não thông minh, biết tính toán có lòng dạ, hơn nữa năng lực ẩn nhẫn rất mạnh. Anh chàng này còn khó chơi hơn nhiều so với Long Vương, bất luận thủ đoạn hay năng lực, đều mạnh mẽ hơn Long Vương một đoạn. Ở kiếp trước, hắn đã tốn thời gian 2 năm mới lật đổ được, thật là không dễ dàng. Nhưng mà, mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng có một khuyết điểm không lớn không nhỏ, khuyết điểm này rất ít người biết. Nhưng hắn thì biết rõ, nếu như dùng khuyết điểm này thật tốt, nhất định sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Lâm Trạch lén lít nhìn hai vị nhân vật chính bên cạnh, trong nội tâm bật cười quái dị, ta có cần chế tạo ra một ít cơ hội, cho bọn hắn hay không? Chào ngươi, ta là chủ tịch của tập đoàn lệ thành Sở Nhã Tuyết. Sở Nhã Tuyết chủ động chào hỏi, hân hạnh được gặp. Lý Nhược Phong chỉ khẽ gật đầu, ngay cả tay cũng không đưa ra, dường như có chút cao ngạo. Sở Nhã Tuyết nhíu mày có chút bất mãn. Nhưng mà không biểu hiện ra ngoài, ánh mắt của Lý Nhược Phong lại lần nữa nhìn về phía Lâm Trạch không ngại ta ngồi xuống được chứ. Lâm Trạch nhìn thoáng qua sở nhã tuyết, nói, mời cảm ơn. Lý Nhược Phong đao tâu bố lớn ngồi xuống, cầm lấy menu chọn một chén rượu cùng một phần điểm tâm, vô cùng tự nhiên hào phóng, biểu hiện không có chút nào giống như một vị khách. Lão Phú Hào bên cạnh, cũng ngồi xuống theo. Ông ta chính là chủ nhân của chỗ này, thân ra 30 tỷ, rất có danh vọng ở Ma Hải cười giới thiệu hai người với Lâm Trạch, vị này chính là Lý Nhược Phong Lý công tử, năng lực vô cùng xuất chúng, là thành viên quan trọng của một gia tốc siêu cấp. Sở dĩ ta có thể có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự dẫn dắt của gia tộc đối phương. Nói gần nói xa, ý tứ chính là thân phận của đối phương rất tôn quý, tuyệt đối không thể đắc tội. Lâm Trạch sớm đã biết rõ thân phận đối phương nên không thèm để ý, Sở Nhã Tuyết cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lão phú Hảo này cùng với cha của nàng Là nhân vật cùng bối phận, lão phú hào này tính khí rất cứng, rất nhiều người ngay cả mặt mũi cũng không cho. Người cùng thế hệ không biết, đã bị ông ta mắng biết bao nhiêu, mà bây giờ lại mặt mày tươi cười nganh đón một thanh niên, biểu hiện còn có một chút khiêm tốn. Xem ra, người trẻ tuổi trước mắt lai lịch tuyệt đối không nhỏ, ta là người thích thẳng thắn, sẽ không nhiều lời với ngươi. Lý Nhược Phong mồi siêu siêu vẹo vẹo, mang theo một tia cao cao tại thượng nói. Nghe nói ngươi rất có năng lực trên phương diện đầu tư, trong thời gian ngắn ngủ mấy tháng, tài chính mấy tỷ đã bị ngươi chơi thành hơn 100 tỷ. Ta vô cùng coi trọng ngươi, ta hiện tại có tài chính 10 tỷ, hy vọng ngươi có thể giúp ta quản lý. Xin lỗi, ta không có thói quen giúp người khác kiếm tiền. Lâm Trạch lắc đầu, tại sao không giúp, ta lại không để ngươi giúp ta miễn phí, ngươi có thể từ đó lấy ra một ít phí quản lý, còn có phần trăm hoa hồng, những thứ này đều có thể thương lượng. Ngươi kiếm tiền ta phát tài, mọi người đều tốt. Lý Nhược Phong ngồi thẳng, mở tay ra nói. Hơn nữa, ngươi còn có thể có được tình hữu nghị với lý gia ta, cái này không tốt sao? Nghe có vẻ rất không tồi. Nhưng mà, ta có một vấn đề. Lý Nhược Phong, hỏi, lâm Trạch chớp chớp mắt. Tình hữu nghị của lý gia ngươi đáng giá mấy đồng? Ta kết hữu nghị với các ngươi có tác dụng gì? Lời này vừa nói ra, bầu không khí của hiện trường lạnh xuống, vẻ mặt của lý Nhược Phong cũng khựng lại. Mọi người có thể cảm nhận được, Lý Nhược Phong Lý Công Tử trước mắt rất không vui, Lão Phú Hào ngồi ở giữa lòng nóng như lửa đốt. Lâm Trạch sao ngươi lại không hiểu chuyện như thế, lời này của ngươi quá vô lễ. Mơ ấy mà Lý Công Tử tính tỉnh tốt, không so đo với ngươi, sau đó lại cười nói, Lý Công Tử, Lâm Trạch tuổi trẻ bông bột, để ta tới khuyên nhủ hắn. Lý Nhược Phong phất phất tay, được, làm công tác đả thông tư tưởng cho hắn cho ta, được, cho ta một chút thời gian. Lão Phú Hảo kéo lâm chạch đến một góc nhỏ, sở nhã tuyết cũng đi theo. Ai nha? Ta nói nè lâm Trạch vừa rồi ngươi suýt chút nữa gặp đại họa rồi, ngươi biết không? Lý ra này không đắc tội được. Sở nhã tuyết không thèm để ý chút nào nói. Có cái gì mà đắc tội không được chứ? Không phải chỉ là một gia tộc có tiền thôi sao? Chúng ta ở đây ai mà không có, còn phải sợ hắn ư? Đó là bởi vì các ngươi còn chưa biết lai lịch của bọn hắn, bê mới sinh không sợ cọp. Lão Phú Hảo lắc đầu thở dài. Ta nói với các ngươi như vậy đi, lý do là một gia tộc truyền thừa đã rất lâu, truyền thừa đến bây giờ, tiết nhất có lịch sử 600 năm, bọn hắn giàu nứt đố đổ vách, có tài sản vượt qua ngàn tỷ, chỉ dựa vào công ty trên danh nghĩa đưa ra thị trường, quy mô hơn 100 tỷ, đã vượt quá 20 cái. Các ngươi nói, có đáng sợ hay? Sở Nhã Tuyết hít vào một luồng khí lạnh. Truyền thừa 600 năm, có tài sản vượt quá ngàn tỷ, công ty đưa ra thị trường, trên danh nghĩa quy mô hơn 100 tỷ. Cũng đã vượt qua 20 công ty, bất kỳ một số liệu nào đưa ra, cũng đủ để dọa ngốc người khác. Truyền thừa 600 năm, cái gọi là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, đã trải qua không biết bao nhiêu hưng suy biến hóa, hiện tại gia tộc truyền thừa trên trăm năm cũng rất ít, từng gia tộc một đều thành danh hiển hách, ngay cả Hoàng Triều, cũng không cầm cự nổi lịch sử luân hồi 300 năm, lý do vậy mà lại có truyền thừa 600 năm, lịch sử dây nặng cùng năng lượng này. Khiến cho người ta không thể nào bỏ qua Có tài sản vượt qua ngàn tỷ Điều này càng khủng bố hơn Cần phải biết Thời đại hiện nay Gia tộc có tài sản vượt qua trăm tỷ Cũng đã rất kinh khủng rồi Ở trong xã hội đều đã là nhân vật nổi tiếng Mọi cử động có thể ảnh hưởng đến sự phát triển Của từng ngành sản xuất Trên bảng xếp hạng Forbes Người có tài sản vượt qua trăm tỷ Cũng đủ để đứng vào top 10 Gia tộc này có tài sản vượt qua ngàn tỷ Tương đương với top 10 trên bảng xếp hạng h hầu như đều là người của bọn hắn, điều này khủng bố đến cỡ nào chứ? Còn trên danh nghĩa, công ty trăm tỷ trên thị trường vượt quá 20 cái, cái này càng dọa người hơn, bất luận một công ty nào có thể đạt được thị giá trăm tỷ, ở bên trong ngành nghề này đều là sự tồn tại đỉnh cấp. Mà công ty như vậy, bọn hắn lại có 20 cái. Điều này có nghĩa là bọn hắn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của 20 ngành sản xuất, ảnh hưởng đến sinh kế của mấy trăm vạn người, nhưng mà Đây đều là biểu hiện ra số liệu mà thôi, năng lượng ẩn giấu ở phía dưới mới càng đáng sợ hơn. Nói ví dụ, bọn hắn có được tài phú khổng lồ như thế, 600 năm qua không có ai ngấp nghe ư. Bọn hắn làm thế nào bảo vệ tài phú chứ? Lại làm thế nào mà âm thầm đem xúc tu của mình, hướng về phía các ngành các nghề? Chỉ vừa suy nghĩ qua, đã sờn hết cả gai ốc. Lão Phú Hào nhìn thấy, vẻ mặt của sở nhã tuyết ở trong mắt, cười khổ nói. Bây giờ biết sự đáng sợ của Lý Gia rồi chứ. Người nhìn ta xem, bây giờ có được thân gia 30 tỷ, ở Ma Hải đã được coi là rất có danh vọng rồi, nhưng mà vẫn không lọt được vào mắt của thành viên chính thức bọn hắn. Bởi vì, người giống như ta vậy, bọn hắn nuôi dưỡng trên trăm người ở trên toàn thế giới. Phú Hảo có thân gia 30 tỷ, bọn hắn nuôi dưỡng trên 100 người ở trên toàn bộ thế giới, sở nhã thuyết lại hít vào một luồng khí lạnh, khủng bố, cảm thấy sự kiêu ngạo của mình, không đáng một đồng ở trước mặt năng lượng của đối phương. Đối phương muốn xử ngươi, cũng không cần tự mình ra tay, người phía dưới giúp ngươi xử lý tốt tất cả. Nói chuyện không khách khí, bọn hắn muốn cho phú hào nào rớt đài, thì rớt đài, muốn để ai thượng vị thì người đó thượng vị. Chuyện của một câu, cho nên, gia tộc như vậy tuyệt đối không được đắc tội. Lý Nhược Phong Lý Công Tử, chính là một trong những thành viên quan trọng, của gia tộc đương thời. Nói chuyện vô cùng có tác dụng, nếu như hắn không vừa mắt ngươi, tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi không chịu nổi. Cho nên, Lâm Trạch Lão Phú Hào khuyên nhủ, vừa rồi lời của ngươi thật sự bốc đồng quá rồi, Lý Công Tử rất không vui. Cho nên, đợi lát nữa sau khi ngươi theo ta trở về chủ động, nói xin lỗi với hắn, nói vài lời dễ nghe, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như có thể có được sự coi trọng của Lý Công Tử, có được tình hữu nghị của Lý Gia, đối với sự nghiệp của ngươi, mà nói là rất tốt. Sở Nhã Tuyết suy nghĩ một lát, nói, Lâm Trạch Ta cảm thấy từ lão nói cũng đúng, gia tộc như vậy, không nên đắc tội. Ta cảm thấy các người có chút quá căng thẳng rồi. Hắn không dễ chọc, còn ta dễ chọc hả? Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh nói, cho dù hắn có lợi hại, cũng chỉ là một thành viên quan trọng thế hệ trẻ tuổi của Lý Gia mà thôi. Một đại gia tộc giống như vậy, nhân viên tuyệt đối không ít, không nói trẻ tuổi, thế hệ trước cũng có mười mấy người. Tài sản mà hắn nắm giữ có bao nhiêu, lời hắn nói, lại có mấy phần năng lượng chứ? Còn ta thì khác. Lâm Trạch ngạo nghệ nói, tất cả những gì mà ta có hiện tại, về trình độ rất lớn, đều là ta rớt sức làm ra. Hiện tại, tài sản mà ta trực tiếp nắm giữ, đã vượt qua 500 tỷ. danh nghĩa còn có hai công ty, có tài sản vượt qua 100 tỷ. Hơn nữa tập đoàn Lâm Thị, chính là ba đời. Hắn dựa vào cái gì mà đấu với ta? Hai người cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện, Lâm Trạch đã trở thành đại khủng bố. Tổng tư sản vượt qua 500 tỷ. Sau lưng có ba công ty siêu cấp tài sản, vượt quá trăm tỷ. Mà cái này, là hắn bỏ ra thời gian chưa tới nửa năm, dốc sức làm được. Thanh niên này rõ ràng càng kinh khủng hơn. Đôi mắt xinh đẹp của sở nhã tuyết chớp chớp liên tục, lão phú hào hít vào một hơi lạnh. Lời nói không khách khí, cho dù hắn muốn ra tay với ta, lý ra sau lưng của hắn cũng sẽ không đồng ý. Thành viên quan trọng như hắn vậy cũng không ít, cùng lắm thì đổi một người khác. Nhưng mà nếu như chọc vào ta... Ta liều tất cả tài sản, cũng có thể cắn được một miếng thịt, để xem bọn hắn đau lòng hay không. Lâm Trạch cười ha hả kiếp trước, Lý Nhược Phong đã thu ở trong tay của ta. Ở kiếp này, lại để cho hắn đi cúi đầu, nói tốt, với bại tướng dưới tay, tuyệt đối không có khả năng này. người ngay cả nhân vật chính cũng không phải, tỏ vẻ cái gì chứ? Nhân vật chính đều bị ta xử rất nhiều người, người là cái thá gì? Chọc giận ta, lại lần nữa đánh rớt ngươi. Sở nhã tuyết khuyên nhủ. Lâm Trạch chạy không nên kích động. Lão Phú Hảo khuyên nhủ. Lâm Tổng, có thể không đắc tội, vẫn là tận lực không nên đắc tội, hòa khí sinh tài. Lâm Trạch liếc nhìn Diệp Tinh Thần cùng Ngô ca cách đó không xa. Cho dù ta không đắc tội với Lý Nhược Phong, có người cũng sẽ không đồng ý. Nói không chừng, trong lòng của hai người bọn họ, đang ôm suy nghĩ xấu xa. Lâm Trạch vung tay lên. Được rồi, chuyện này ta đã có chủ ý, các người không cần phải xen vào. Mà lúc này, Diệp Tinh Thần Ngô, Ta lén lướt nhìn ba người lâm Trạch ở nơi xa, trong lòng bầy mưu tính kế, lão phú hảo kéo lâm Trạch đi qua, nhất định là đem tình huống của Lý Gia, nói cho hắn biết, một người khôn khéo như lâm Trạch đa phần sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nói không chừng còn thừa cơ kết quan hệ với Lý Nhược Phong, đạt được tình hiểu nghị của Lý Gia, mượn nhớ năng lượng của Lý Gia rất nhanh phát triển, đến lúc đó, lâm Trạch lại càng khó đối phó hơn, cho nên, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cấu kết, phải phá hoại quan hệ này. Để cho bọn hắn đấu đá, khiến cho bọn hắn biến thành kẻ địch. Nghĩ tới đây, Ngo ca lập tức hành động. Khụ khụ, uống hơi nhiều, ta đi nhà vệ sinh đã. Mượn cớ đi nhà vệ sinh, từ phía sau của Lý Nhược Phong đi qua. Sau khi chặn tầm mắt của bảo vệ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt bắn sối vào trong đồ uống của đối phương. Không ai có thể phát giác. Khi hắn ta quay trở lại, phát hiện đồ uống đã bị uống một ngụm. Ngo ca cười ha ha, lần này ổn thỏa rồi, mà lúc này... Ba người lâm Trạch cũng đã quay về Mà lúc này, Lý Nhược Phong đột nhiên cảm thấy có chút bực bội Trong nội tâm có một luồng hỏa Nhìn thấy ai dường như cũng không vừa mắt Mắt thấy ba người lâm Trạch đi tới Nói Lâm Trạch suy nghĩ như thế nào Hiện tại biết rõ sự sự lợi hại của Lý gia ta rồi chứ Ta đã nói rõ với ngươi rồi Làm việc cho ta Lợi ích không thể thiếu phần ngươi Thái độ cao cao tại thượng Ngữ khí hùng hổ dọa ngươi này Như thể coi đối phương là hạ nhân Đừng nói là lâm Trạch khó chịu. Sở nhã tuyết cũng vô cùng khó chịu. Lý công tử, chú ý giọng điệu nói chuyện một chút. Chúng ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, không cần phải nghe lời ngươi. Một cỗ hỏa trong lòng của Lý Nhược Phong, buồm một tiếng liền vụt lên, cầm một cái ly lên hung hăng đập trên mặt đất. Quát lớn. Sở nhã tuyết, Lý Nhược Phong ta nói chuyện. Đâu có chỗ cho ngươi xen vào. Cút sang một bên cho ta. Ngươi, sở nhã tuyết cũng nổi giận. Chiến thần diệp tinh thần ngồi ở cách đó không xa Cũng nổi giận, ba chân bốn cẳng lao đến, quát, khốn kiếp, người nói cái gì? Lập tức xin lỗi nhã tuyết cho ta. Trên mặt của ngô ca lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Bốn bảo vệ mà Lý Nhược Phong dẫn theo tất cả đều đứng lên, song phương gươm tuyết vò nỏ răng dây. Lão Phú Hào lập tức đứng chắn giữa, nở nụ cười. Tất cả mọi người bớt giận, vì chút chuyện này mà đánh nhau không đáng đâu. Sở Tổng, Lâm Tổng, nể mặt lão già này, Lý Công Tử... Bớt giận bớt giận. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Cần ngươi làm gì? Người cút cho ta. Lý Nhược Phong một cước đá tới. Lão Phú Hào ngã bổ nhau. À nhà một tiếng rồi ngã trên mặt đất. Đầu rách máu chảy. Lý Nhược Phong từng bước một bước đến trước mặt Lâm Trạch văn váo tự đắc nói. Lâm Trạch ta hỏi người một lần cuối. Suy nghĩ như thế nào? Điều kiện của ta có đồng ý hay không? Lâm Trạch cười bình tĩnh. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Ánh mắt của Lý Nhược Phong hiếp lại thành một khe nhỏ, có chút nguy hiểm, có chút nham hiểm. Ngươi đã từng tưởng tượng qua, kết cục của việc đắc tội với Lý ra chúng ta không? Vậy ngươi có từng tưởng tượng qua, kết quả của việc đắc tội ta không? Lâm Trạch mỉm cười nói. Lý Nhược Phong bật cười ha hả, nực cười. Đắc tội ngươi có thể có kết cục gì chứ? Sẽ rất thê thảm. Lâm Trạch vẫn mỉm cười. Lý Nhược Phong tiếp tục cười to. Được, bây giờ ta muốn mở mang kiến thức xem. Rốt cuộc thảm đến thế nào? Hắn ta lưu ra phía sau ba bước, phất phất tay, lên cho ta. Bốn bảo vệ thưa lập tức giết tới, lâm chạy cản lại phía trước sở nhã tuyết, nói, hai vị lão đệ, giúp ta ngăn bọn hắn lại. Diệp tinh thần và Ngô ca chờ đợi thời khắc này đã lâu, không chút do dự giết lên, song phương chiến đấu với nhau. Bốn đánh hai, lấy nhiều hiếp ích, theo Lý mà nói chắc hẳn là bảo vệ thắng. Nhưng mà, cảnh ở hiện trường, lại hoàn toàn khiến cho Lý Nhược Phong bất ngờ. Chỉ thấy bốn bảo vệ cương lực mà hắn ta mang tới, cũng là bảo vệ mà trong gia tộc bồi dưỡng ra để bảo vệ thành viên quan trọng, lại bị hai người của đối phương ấn trên mặt đất hành hung một cách hung hãn. Một lát sau, toàn bộ đều đã giải quyết xong. Lúc này, Diệp tinh thần veo một tiếng, xông tới trước mặt Lý Nhược Phong. Lý Nhược Phong luống cuống Ngươi làm gì vậy? Không được sàng bậy. Ta là người của Lý gia đấy. Ta không quan tâm ngươi là người nhà ai. Cứ đánh thôi. Không chút do dự xuất quyền. Đấm mấy cú vào trên mặt của đối phương, Lý Nhược Phong phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. May mà hắn ta thu lực, bằng không thì, Lý Nhược Phong đã bị một quyền đánh chết rồi. Nhìn thấy Lý Nhược Phong liên tục kêu gào thảm thiết, trong lòng của Diệp tinh thần vui vẻ không thôi, mấy nắm đấm này của ta, không chỉ là vì xả giận cho nhã tuyết, cũng là vì để ngươi ghi hận lâm Trạch Thù hận, phẫn nộ, sau đó đem tất cả tức giận, đều đổ lên người lâm Trạch ta đánh ngươi càng thảm, ngươi lại càng hận lâm Trạch Điên cuồng trả thù hắn, nghĩ đến đây, diệp tinh thần càng hưng phấn hơn, phung ra nắm đấm càng có lực hơn, bành bành, ngô ca đứng ở phía sau, thấy vậy cũng rất hưng phấn, đánh đi, dùng sức đánh đi. người đánh càng hung hãn, Lý Nhược Phong lại càng hận lâm Trạch đồng thời cũng càng hận ngươi, cờ cờ ngươi đều là người mặc cùng một cái quần, cùng chết là tốt nhất, nhưng mà, điều khiến cho hai người cảm thấy kỳ quái là, diệp tinh thần cũng sắp đánh chết người ta rồi. Lâm Trạch lại không lên tiếng ngăn cản, chẳng lẽ hắn không sợ, vì vậy mà đắc tội lý ra sao? Bỏ đi, không quản được nhiều như vậy. Tiếp tục đánh cho ta. Ai ra? đau, người khác nhìn tiếp được, nhưng mà lão Phú Hào không nhìn tiếp được, vội vàng chạy tới, từ phía sau ôm lấy Diệp Tinh Thần, khổ sở cầu khẩn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì chết người mất, Lý công tử xảy ra chuyện, chúng ta đều không sống nổi. Diệp Tinh Thần thuận thế thả Lý Nhược Phong ra. Nói, lần sau còn nói nàng lỗ mãng. Đánh người thêm một trận. Sau đó, cùng với Ngô Ca Lưu trở về bên cạnh Lâm Trạch. Như một đời tớ, dường như đang tỏ ra, kẻ chủ mưu là Lâm Trạch. Bọn hắn chỉ là đồng lõa, muốn trách người cứ trách Lâm Trạch đi. Lâm Trạch mỉm cười. Hai vị lão đệ, khổ cực rồi. Yên tâm, việc này do ta chịu trách nhiệm. tơ a tuyệt đối sẽ không, để các người gặp chuyện không may. Đà tạ Lâm Tổng. Hai nhân vật chính vui mừng chết đi được. Ngươi chịu trách nhiệm là tốt rồi, ta cũng không tin tử cục như vậy, ngươi còn có thể hóa giải." Lâm Trạch từng bước một đi về phía Lý Nhược Phong, "Lâm tổng, ngươi muốn làm gì? Ngươi, không được rằng vậy." Lão Phú Hảo sợ hãi ngăn ở phía trước. Lâm Trạch mỉm cười, Từ tổng, ngươi yên tâm, ta là người có văn hóa, trước giờ sẽ động thủ, ta chỉ là muốn thương lượng hữu hảo với Lý công tử một chuyện." Lâm Trạch đẩy lão Phú Hảo ra, một tay xách Lý Nhược Phong lên, cười nói, Lý Công Tử, đi theo ta, lão phú hảo luống cuống. Lâm Tổng, người muốn đưa Lý Công Tử đi đâu vậy? Đến một nơi thích hợp nói chuyện. Hai vị lão đệ, giúp ta ngăn từ Tổng lại. Được, Lâm Tổng, hai người lập tức ngăn cản, đi vào trong một căn phòng riêng tư. Lâm Trạch ném Lý Nhược Phong mặt mũi bầm dập xuống ghế salon. Khụ khụ, Lý Nhược Phong ho khan vài tiếng, ngã chỏng vó nằm ở trên ghế salon, mở đôi mắt bị đánh cho sưng phù ra. Tờ hờ táo nói. Lâm Trạch Ngươi có chuyện gì muốn đàm phán với ta? Lâm Trạch âm thầm gật đầu, không hổ là tộc trưởng tương lai của Lý Gia, chỉ dựa vào thái độ vinh nhục không sợ hãi này, khiến cho người ta tán thưởng. Lâm Trạch cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Lý Nhược Phong, ngươi không phải vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ ngươi ư. Ta vừa hay biết rõ, đồng tử của Lý Nhược Phong có rụt lại, buộc miệng thốt ra, làm sao ngươi biết? Suy nghĩ một lát, lại truy hỏi, một người ngoài như ngươi, Làm sao biết chuyện của Lý Gia ta Trong giọng điệu tràn đầy hoài nghi Lâm chạy cười nhạt một tiếng Ta đương nhiên biết rõ Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Nếu không thì Ta làm sao lật đổ được Lý Gia các ngươi Lâm Trạch không trả lời lời của đối phương Mà trực tiếp nói Phụ thân của người tên là Lý Nhược Cuồng Là nhân viên quan trọng đời trước của Lý Gia Mẹ của ngươi tên là Bạch Vãn Tình Là một nữ tử vô cùng dịu dàng lương thiện Bọn họ cũng vô cùng yêu thương ngươi Người vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, trong đôi mắt mê mang của Lý Nhược Phong, xuất hiện vẻ hồi ức Không sai, ta có cha mẹ rất yêu ta, cha rất cao to vĩ ngạn, mẹ rất dịu dàng lương thiện. Bọn họ vốn không phải, bởi vì thân thể ta yếu ớt mà vứt bỏ ta, ngược lại đem tất cả tình yêu đều dành cho ta. Lúc nhỏ, ta bởi vì cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thường bị các bạn cùng lứa khi dễ, rất nhiều người của thế hệ trước, nhìn thấy dáng vẻ ốm đau bệnh tật của ta. Đều lắc đầu thở dài. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì có tình yêu của cha mẹ. Nhưng mà, khi ngươi lên 6 tuổi, tất cả đều thay đổi. Lâm Trạch tàn nhận cắt đứt hồi ức của Lý Nhược Phong. Cha mẹ của ngươi đang trên đường trở về, xảy ra một vụ tai nạn xe rồi rời đi. Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho ngươi. Ngươi không tin đây là tai nạn, cho nên những năm này dốc sức liều mạng điều tra. Kết quả, không điều tra ra cái gì cả, không sai. Ta không tin đây là tai nạn. Lý Nhược Phong cắn răng nói, xe mà bọn họ ngồi là xe chống đạn, vô cùng chắc chắn. Nhưng mà thời điểm xảy ra tai nạn, xe của bọn họ lại bị đụng hỏng. Người nói cho ta biết, rốt cuộc cần lực lượng bao nhiêu, cần xe tốt đến thế nào, mới có thể khiến cho một chiếc xe chống đạn vỡ thành đồng nát sắt vụn. Lần đầu tiên xuất hiện tai nạn liền xe hủy người vong, có trùng hợp như vậy không? Sau đó, ta bắt tay vào điều tra việc này, lại phát hiện rất nhiều chỗ lưu kỳ. Ví dụ như... Đoạn đường mà cha mẹ ta xảy ra tai nạn xe kia, vừa hay không có camera giám sát, ngay cả người lúc trước lái xe đâm chết cha mẹ ta, còn chưa ra tòa thì đã chết ở trong tù, chết không có đối chứng. Cái này rõ ràng rất không bình thường, ta có thể nói chắc chắn cho người biết, đây quả thật không phải là tai nạn. Lâm Trạch nói, Lý Nhược Phong đột nhiên quay đầu, đôi mắt tràn ngập chờ mong và khát vọng nói. Lâm Trạch người biết chân tướng của chuyện này, đúng không? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Có thể, Lâm Trạch gật đầu, nhưng mà thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Lý Nhược Phong kích động nói, nói cho ta biết, chỉ cần ngươi đem chân tướng nói cho ta biết. Ngươi bảo ta làm chuyện gì cũng được. Ngươi giúp ta làm ba chuyện, ba chuyện đủ khả năng, sau khi làm ổn thỏa, ta sẽ nói chân tướng cho ngươi biết. Lâm Trạch đưa ra điều kiện, ba chuyện gì? Lý Nhược Phong truy hỏi, Lâm Trạch lắc đầu. Hiện tại ta còn chưa nghĩ xong, sau khi nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết, không được. Lý nhược phong kích động hét lên, ta không đợi được, nếu như cả đời ngươi cũng chưa nghĩ ra, ta chẳng phải là cả đời cũng không biết được chân tướng, cho nên chúng ta phải ước định, hai năm, không, trong vòng một năm, bất luận ngươi có để cho ta làm ba chuyện kia hay không, ngươi đều phải đem chân tướng nói cho ta biết, được. Lâm Trạch gật đầu, đến lúc đó, ta không chỉ đem chân tướng nói cho ngươi biết, ta sẽ còn cung cấp cho ngươi một số chứng cớ và manh mối, để ngươi đi tìm kiếm chân tướng, cảm ơn. Lý Nhược Phong kích động nói, giờ khác này, hắn ta đối với Lâm Trạch không hề tràn đầy hận ý, mà là tràn đầy lòng cảm kích sâu đậm. Bởi vì, cái chết của cha mẹ vẫn luôn khiến cho hắn ta canh cánh trong lòng, hắn ta truy cha vài chục năm, vẫn không có tí thu hoạch nào. Hôm nay, rốt cục đã nhìn thấy một tia hy vọng. Tỉnh táo lại, Lý Nhược Phong tò mò hỏi, những chuyện bí mật như vậy, làm sao người biết được? Ta đã điều tra nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không có. Nếu như không có chút bản lĩnh, làm sao lập nên cơ nghiệp hôm nay? Lâm Trạch cười thần bí nói. Lý Nhược Phong liếc nhìn Lâm Trạch thật sâu, phát hiện mình từ trước tới nay. Dường như đều có chút coi thường người trước mắt. Mình đã phát động ra toàn bộ lực lượng của Lý Gia, hao hết tâm tư cũng không điều tra ra được chân tướng. Đối phương vậy mà lại biết được. Chẳng trách, từ ban nãy đến bây giờ, đối phương vẫn luôn rất bình tĩnh. Thì ra, hắn ăn đã nắm được mình, một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn ta biết. Lâm chạch thật sự không đơn giản, tốt nhất không nên làm kẻ địch. Lâm Trạch dặn do, chuyện này phức tạp hơn so với những gì người tưởng tượng, người biết ta biết là được rồi. Tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho người ngoài biết, người có thể cũng sẽ xảy ra tai nạn. Lý Nhược Phong trong lòng cảm thấy phát lạnh. Khoảng chừng 10 phút, ha một người đi ra khỏi phòng Bên ngoài, hai nhóm người vẫn đang rằng co. Diệp tinh thần, ngô cả hai người canh giữ ở cửa ra vào, trực diện với bốn bảo vệ. Không cho bọn hắn đợt nhập, sở nhã tuyết. Lão Phú Hào lại lo lắng đứng ở giữa. Khi hai người bọn hắn đi tới, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua. Lâm Tổng, Lý Công Tử, Lý Nhược Phong nhìn tình huống hiện trường, đã biết xảy ra chuyện gì. Phất phất tay. Được rồi, tất cả lui ra đi. Ta không sao, bốn bảo vệ đều thở dài một hơi. Lâm Tổng, thế nào rồi? Lâm Tổng, người có sao không? Các ngươi làm gì ở trong phòng vậy? Đám người dịp tinh thần vây tới. Trong đó, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca là hai người tích cực nhất. Chúng ta đương nhiên là ở trong phòng hóa giải mâu thuẫn. Lâm Trạch cười nhạt một tiếng, vừa rồi, ta và Lý công tử ngồi xuống đàm phán, song phương đều nhận thức được sâu sắc, đánh người là không đúng, cho nên biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Nhược Phong lập tức gật đầu, không sai, đánh người là không đúng, vừa rồi ta quá kích động rồi, lúc này ta xin lỗi Lâm tổng. Lâm Trạch khiêm tốn trả lời, Lý công tử, khách khí rồi. Đáng lẽ là ta nói xin lỗi mới đúng Người xem Người của ta đã đả thương các ngươi rồi Ra tay không biết nặng nhẹ Thực sự xin lỗi Lý Nhược Phong vội vàng nói Lâm Tổng Là ta gọi người xuất thủ trước Đáng lẽ là ta nói xin lỗi Lý Công Tử Chúng ta không cần xin lỗi đi xin lỗi lại Là bằng hữu Thì không cần khách khí như vậy Nói cũng đúng Chúng ta đây là không đánh không quen biết Ha ha Hai người bật cười ha hả Mọi người với vẻ mặt bối rối Nhìn hai người bắt tay giảng hoa, chết tiệt, mới đi vào có 10 phút, các người liền tốt lên rồi à, còn thành huynh đệ bằng hiểu, có phải uống lộn thuốc hay không? Chắc chắn là không đơn giản như vậy, trong đó nhất định có nội tình, nhưng mà mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả tốt là được. Sở nhã tuyết lão phú hảo hai người, cũng yên tâm thở ra một hơi, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca hai người đã có chút suy sụp, bận rộn nhiều như vậy, tính kế nhiều như vậy. Mắt thấy sắp thu hoạch được rồi. Các người lại hóa thù thành bạn, tình cảm còn sâu đậm hơn, chơi nhau đúng chứ. Tiếp theo, đương nhiên là trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nhưng mà, bởi vì Lý Nhược Phong cùng với bốn bảo vệ của hắn ta đều bị đả thương, cho nên nhu cầu cấp bách hiện tại là đến bệnh viện, lâm Trạch một đường tiến bọn hắn lên xe. Trước khi rời đi, Lý Nhược Phong lướt nhìn Diệp Tinh Thần cùng Ngô, ca một cái thật sâu. Diệp Tinh Thần và Ngô ca có chút căng thẳng, chết tiệt. Đối phương sẽ không ghi hận bọn hắn chứ. Vậy trận đánh này không phải đánh nhầm rồi sao? Đoàn xe từ từ rời đi. Lâm Trạch vẫy tay từ biệt. Thuận buồm xuôi gió. Lúc này, sở nhã tuyết kéo cánh tay của Lâm Trạch tò mò hỏi. Vừa rồi trong phòng các người rốt cuộc, đã nói cái gì? Làm cái gì? Tại sao vừa ra ngoài liền hóa thù thanh bạn? Mau nói cho ta biết. Hai người diệp tinh thần bên cạnh vảnh tay, chăm chú lắng nghe. Bọn hắn cũng rất tò mò. Lâm Trạch làm thế nào đối phó với Lý Nh Lâm chạch mở tay ra, thật ra cũng không nói cái gì cả, ta chỉ là hung hăng phê bình hắn. Đối phương rất nhanh đã nhận thức được sai lầm của bản thân, sau đó song phương chúng ta liền bắt tay giảng hòa, gạt người, sở nhã tuyết tức giận nói. Nếu như hắn dễ nói chuyện như vậy, cũng sẽ không nổi giận rồi. Ừm thai người diệp tinh thần vật đầu, rất tán đồng. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng, còn có thể là cái gì. Lâm Trạch với vẻ mặt thành thật, không muốn nói thì thôi. Sở nhã tuyết hất cánh tay của Lâm Trạch ra, có chút dầu dĩ không vui. Sau đó, Lâm Trạch cười nói với hai người diệp tinh thần, vừa rồi, thật là phiền hai vị lão đệ rồi, nếu như không phải là các ngươi ra tay. Chuyện cũng không biết sẽ phát triển thành thế nào nữa, cảm tạ hai vị lão đệ. Lâm Tổng, đây là việc chúng ta nên làm, không cần cảm ơn, hai người diệp tinh thần xua tay, nhất là diệp lão đệ. Lâm Trạch vỗ bả vai của đối phương, vừa rồi người ra tay nhanh nhất chính là ngươi. Giải quyết đối thủ nhanh nhất cũng là ngươi, bảo đảm người của chúng ta an toàn, thật sự rất cảm ơn ngươi. Lâm Tổng, đây đối với ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, không cần cảm ơn. Diệp tinh thần ngẩn đầu ướn ngực, nhưng mà ánh mắt lại ném xuống sở nhã tuyết, hy vọng có thể có được sự khen ngợi của đối phương. Sở nhã tuyết lại hư một tiếng. Lâm Trạch, người cảm ơn ngô ca cũng thôi đi, tại sao phải cảm ơn Diệp tinh thần? Lâm Trạch có chút bối rối, Diệp lão để anh dũng như vậy. Tại sao không cảm ơn? Diệp Tinh Thần cũng vô cùng bối rối. Sao mình lại trêu trọc đến Sở Nhã Tuyết rồi? Mình dốc sức bảo vệ bọn hắn, không đúng sao? Sở Nhã Tuyết chừng mắt lít nhìn Diệp Tinh Thần, ngữ khí có gai, "Họ Diệp, ta hỏi ngươi, vừa rồi tại sao ngươi lại đánh Lý Nhược Phong?" Diệp Tinh Thần bối rối, "Ta làm như vậy, không đúng sao? Ngươi vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình." Sở Nhã Tuyết hùng hổ dọa ngươi, "Ta hỏi ngươi, ngươi đã thưa hộ vệ của hắn cũng thôi đi." Tại sao phải ra tay với hắn? Diệp tinh thần, bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi, còn bảo vệ ta. Ngươi suyết chút nữa hại chết chúng ta rồi, có biết không? Sở nhã tuyết nổi giận đùng đùng. Ngươi biết Lý Nhược Phong là người nào không? Hắn có bối cảnh gì? Sau lưng có bao nhiêu năng lượng không? Diệp tinh thần giọng nói yếu ớt. Ta không biết, ta cho ngươi biết, lỡ như hắn xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều không sống yên. Sở nhã tuyết lửa giận vạn trường. Ngươi làm như vậy chẳng qua là hành vi mãng phu Ta chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như ngươi. Ngươi đã sắp 30 rồi, còn nóng nảy như vậy. Ngươi thơ đáng thương, sau này trước khi làm việc phải động não hơn, không được tự tác chủ trương. Diệp tinh thần bị chửi té tát, mặt lạnh, tâm càng lạnh hơn. Mình làm nhiều chuyện như vậy, tại sao lại càng khiến nhã tuyết chán ghét? Tại sao? Đấy rốt cuộc là tại sao? Lâm Trạch đứng ra hòa giải. Được rồi, được rồi, Diệp lão đệ cũng là suốt ruột cứu người. xuất phát điểm là tốt. xuất phát điểm là tốt. Nhưng mà làm hỏng chuyện, loại người này càng đáng ghét hơn so với người xấu. Chúng ta phải cách loại người này xa một chút, bằng không thì xét đánh xuống sẽ liên lụy đến ngươi. Sở nhã tuyết lại trừng mắt liếc qua, diệp tinh thần nội tâm răng rác một tiếng, vỡ ngát, dưới sự so sánh, Lâm Trạch ngươi biểu hiện cũng không tồi. Sở nhã tuyết, giống như lãnh đạo vỗ vỗ ngực lâm Trạch ánh mắt thay đổi liên tục, tán thưởng nói, vốn dĩ ta còn tưởng rằng, việc này không có cách nào bỏ qua. Ngươi tốn thời gian mấy phút đã làm xong, đây mới là một nam nhân trưởng thành châm ổn. Ừ, không sai, tiểu lâm tử. Ta xem trọng ngươi. Lâm Trạch đánh vào tay nàng, đừng thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Sở nhã tuyết lại một lần nữa truy hỏi. Đúng rồi, các ngươi ở bên trong rốt cuộc, đã nói cái gì? Tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Không nói cho ngươi biết. Lâm Trạch bình tĩnh nói, quay đầu trở về nhà hàng. Nói một chút đi, ta thật sự rất muốn biết. Sở nhã tuyết hào hứng bừng bừng đuổi theo, không nói cho ngươi biết, Lâm Trạch lát đầu. Nói mau, ngươi có phải muốn nếm thử quả đấm của ta hay không? Sở nhã tuyết dơ nắm tay nhỏ lên, không hề có chút sức uy hiếp. Hai người dần dần biến mất, Diệp tinh thần vẫn đứng ở xa xa, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong lòng lạnh như băng mùa đông. Ngô ca đồng cảm vỗ vai Diệp tinh thần, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra rồi. Trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Nam nhân bật khóc, không phải tội. Diệp tinh thần ôm lấy ngô ca, bật khóc qua qua, khóc rất thương tâm, khóc rất thê thảm. Người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Nhưng mà, ngô ca lại kích động. Nè nè nè, người khóc thì khóc, ôm ta làm cái gì, mau tránh xa ta một chút. Nếu không thì người khác cho rằng, ta là gay mất. Mẹ kiếp, tên tiện nhân nhà ngươi, đừng bôi nước mũi lên người ta. Mẹ kiếp, còn lau nước miếng, ngày hôm nay, mặc dù đã xảy ra một chút chuyện nhỏ xen giữa, nhưng mà lâm Trạch vẫn chơi rất vui vẻ, sở nhã tuyết cũng rất vui vẻ. Nàng phát hiện, thời gian ở bên cạnh lâm Trạch luôn vui vẻ như vậy, chỉ có hai nhân vật chính là không mấy vui vẻ. Một người, khóc đến tan nát cõi lòng, chết đi sống lại, ruột gan đứt từng khúc. Một người khác, bị bôi đầy nước mũi nước miếng, hắn ta tức giận chửi ấm lên, sau này ta còn an ủi ngươi. Ta chính là con chó. Như thế đã qua ba ngày. Lý Nhược Phong lại đi tới công ty của Lâm Trạch lấy một đống tư liệu ra. Chuyện thứ nhất ngươi bảo ta xử lý, ta đã làm xong. Chỉ cần ngươi bỏ ra 8 tỷ, thì có thể đạt được 51% cổ phần công ty ô tô năng lượng mới đại phong. Cái giá này coi như tương đối ưu đãi rồi. Tốc độ nhanh như vậy à? Lâm Trạch rất kinh ngạc. Đó là đương nhiên, có ta ra tay, còn có chuyện gì làm không được ư? Lý Nhược Phong cười đắc ý nói. Cực khổ rồi. Lâm Trạch cũng cười một cái. Đây là chuyện thứ nhất Lâm Trạch bảo Lý Nhược Phong làm. Ô tô chạy bằng nguồn năng lượng mới là phương hướng phát triển của tương lai. Hiện tại rất nhiều công ty ô tô, công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu theo phương diện này, nếu như ai chiếm được tiên cơ, lấy được đột phá, vậy thì tuyệt đối có thể dẫn dắt thời đại. Trong đó, sau 2 năm, đoàn đội của công ty ô tô chạy bằng nguồn năng lượng mới đại phong đã có thể lấy được đột phá kỹ thuật, nửa giờ nạp đầy điện. Một lần nạp điện chạy 1.000 dặm, dẫn dắt thời đại ô tô nguồn năng lượng mới, kiếm tiền kiếm tới mềm tay. Cho nên, Lâm Trạch muốn bố cục trước. Đáng tiếc, công ty này cũng không phải công ty đưa ra thị trường. Ông chủ rất cứng đầu, từ chối đầu tư bỏ vốn, từ chối phân quyền. Lâm Trạch không có cách nào đem công ty này bỏ vào trong túi. Thế là để Lý Nhược Phong xuất mã. Lý Nhược Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy được công ty này cho hắn. Nói đến đây, có một chút không thể không nhắc. Lòng Vương Triệu Thiên đã ở bố cục sản nghiệp ô tô nguồn năng lượng mới, đầu tư vào một công ty ô tô nguồn năng lượng mới, tên là Nam Phong, công ty kia trong mấy năm sau đó, nhờ vào kỹ thuật đột phá, nhanh chóng phát triển trở thành công ty siêu cấp, giá trị hơn ngàn tỷ. Nhưng thật ra, hắn ta đã nhầm phương hướng. Lợi hại thực sự không phải là công ty kia, mà là đoàn đội nghiên cứu của Đại Phong, chỉ là sau đó không trả đủ tiền, đã bị công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong lấy qua. Thế là trở thành công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong, nhưng mà tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Nắm được công ty Đại Phong, Lâm Trạch có thể lãnh đạo đoàn đội nghiên cứu phát minh để cho bọn họ sớm sinh ra đột phá kỹ thuật, sau đó nhanh chóng chế tạo ra một công ty ô tô nguồn năng lượng mới trên ngàn tỷ, quả thật có chút vất vả. Lý Nhược Phong lắc đầu, khi vừa mới bắt đầu, ông chủ kia vừa cứng lại khó đối phó, suy chút nữa khiến ta tức chết, cuối cùng ta lấy huy thế của Lý Gia Gia. Mới hủ dọa được đối phương, hai tay dân cổ phần công ty lên. Sau đó, ta lại thuyết phục mấy vị cổ đông, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng mới lấy được công ty này. Lâm chạy cười nhạt một tiếng. Nếu dễ dàng như vậy, hắn sớm đã tự mình đi làm rồi, sao còn để ngươi ra tay chứ? Ta nói thật, công ty ô tô nguồn năng lượng mới này, thoạt nhìn rất bình thường. So với các công ty ô tô khác thuộc về trình độ trung hạ, sao ngươi lại để ý tới công ty này? Lý Nhược Phong buồn bực nói, ta lựa chọn nó đều có đạo lý của ta, sau này ngươi sẽ biết." Lâm Trạch mở tư liệu ra nhìn xem, "Ổ ngươi đàm phán được 60 cổ phần công ty, còn 9 đi đâu rồi? 9 cổ phần công ty này ta lấy rồi." Lý Nhược Phong thản nhiên nói, "Ta phát hiện, người đầu tư ngành nghề nào cũng kiếm tiền, ánh mắt luôn rất tốt, cho nên ta liền quang tiền vào theo, lúc trước, ngươi cũng chỉ nói lấy 51 cổ phần công ty mà thôi, phần còn lại ta lấy đi, ngươi có lẽ không ngại chứ?" "Không ngại." Chỉ cần quyền chủ đạo của công ty này, nằm ở chỗ ta là được. Lâm Trạch vẻ mặt lạnh nhạt, cơ hội phát tài kiếm tiền của hắn quá nhiều rồi. Nhưng một chút có tính là gì? Hắn chưa bao giờ ăn tuyệt hậu. Bản thân ăn thịt, cũng phải để cho người khác ăn canh. Như thế, bằng hữu mới có thể càng ngày càng nhiều, nhân mạch mới có thể càng lúc càng rộng. Năng lượng thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Người không để cho người khác chỗ tốt. Người khác sao có thể lăn lộn theo ngươi Người nói có đúng không? Lý Nhược Phong. Một thành viên quan trọng của thế hệ trẻ Lý Gia hiện nay, tương lai sẽ là gia chủ của Lý Gia, kéo hắn vào trong trận dân của mình, để hắn hộ giá hộ tống. Sự phát triển mới có thể càng thêm trôi chảy. Tốt, đây mới là người có cách cục. Lý Nhược Phong dơ ngón tay cái lên, trong lòng tràn đầy bội phục, khó trách trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, đã sáng tạo ra tài sản mấy trăm tỷ. Bởi vì hắn là một người có bản lĩnh có cách cục, người như vậy không phát tài, thiên lý khó dung. Đúng rồi. Có một việc nói cho ngươi nghe một chút. Lý Nhược Phong ho khan một tiếng, sau khi thu hút sự chú ý của Lâm Trạch, cười he he nói. Ngày đó, sau khi đánh một trận, với hai vị huynh đệ kia của ngươi, ta phát hiện bọn hắn không giống bình thường. Ngay cả bốn bảo vệ, mà lý ra ta khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được, cũng thua ở trong tay của bọn hắn. Không hề có sức chống đỡ, thân thủ này thật lợi hại, không thể không phục. Thế là, khi xử lý công ty Đại Phong, ta đã cho người đi điều tra bọn hắn. Phát hiện một số chuyện rất thú vị, người có muốn biết không? Có cái gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Lâm Trạch bình tĩnh nói, trước tiên nói chuyện diệp tinh thần kia. Diệp tinh thần này cũng không phải là người bình thường, căn cứ vào tin tức ta điều tra được. Hắn lại còn là một tên lính đánh thuê siêu cấp, sáng lập một dung binh đoàn. Mấy năm qua, hắn lãnh đảo đoàn đội lính đánh thuê của mình, lần lượt hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được sắc xuất hoàn thành nhiệm vụ 100, càng đáng sợ hơn, diệp tinh thần người này, vũ lực của hắn mạnh mẽ, từng ở trong rừng nhiệt đới, tài không vũ khí đã giải quyết được lên tới 80 người của dung binh đoàn kẻ địch, lại đã từng đơn thương độc mã xâm nhập vào trong căn cứ địa của đoàn đội vũ trang mấy trăm người, giải cứu con tin, ở trong thế giới ngầm, quả thực là nam nhân giống như thần, được gọi là chiến thần. Lý Nhược Phong mở to hai mắt, người nói, nam nhân giống như thần vậy Lại có thể theo người lan lộn, ngươi nói có kỳ lạ hay không, còn có mô thân phận của người kia càng thú vị hơn. Lý Nhược Phong cười he he nói, căn cứ vào thông tin ta điều tra được, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng mà ta dám khẳng định, hắn chính là một tên trộm mộ, cùng một cái người tên là Vương Bàn Tử, thường xuyên ra vào các đại cổ mộ, trộm đi đầu cổ văn vật, lấy ra buôn bán, một tên trộm mộ như vậy, hiện tại không đi trộm mộ, lại chạy tới trà trộn bên cạnh ngươi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ánh mắt của lâm chạch liếc qua, lại có thể điều tra hai vị lão đệ của ta, ngươi thật sự nhàn nhã thoải mái nhỉ? Đúng vậy, bởi vì ta không muốn ngươi gặp chuyện không may. Lý Nhược Phong nghiêm túc nói, ngươi là người biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta, trước khi ta chưa biết được chân tướng, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Cho nên, người bên cạnh ngươi thân phận khả nghi, ta đương nhiên phải điều tra, không ngờ rằng, lại tra ra được một cái nổi lớn như vậy. Tờ A khuyên ngươi cách bọn họ xa một chút. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Lâm Trạch thở dài một hơi. Thật ra, chuyện mà ngươi nói ta đã sớm biết rồi. Lý Nhược Phong sửng suốt. Hả? Ngươi đã sớm biết. Lâm Trạch vật đầu. Lý Nhược Phong mồi tới một bước. Trong lòng tràn đầy sự hiếu kỳ nồng đậm. Nếu như đã biết, vậy tại sao ngươi phải để bọn hắn tiếp cận ngươi? Bọn hắn lai lịch không rõ. Tiếp cận ngươi rõ ràng là có dụng tâm khác. Lâm Trạch lại thở dài một hơi bởi vì Bọn họ là huynh đệ thủ túc của ta, thâm tình tha thiết. Lý Nhược Phong, hả? Lý Nhược Phong chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu lời của Lâm Trạch Theo ta được biết, ba người các người quen biết vẫn chưa tới nửa năm, làm sao lại biến thành huynh đệ thủ túc? Tình cảm thắm thiết chứ? Đúng vậy, chúng ta quen biết thời gian rất ngắn. Nhưng mà, có đôi khi, duyên phận giữa người và người, chính là kỳ diệu như vậy. Từ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy bọn họ, ta đã biết, hai vị huynh đệ này, ta nhất định phải kết giao. Lâm Trạch vỗ đùi, hết sức kích động, "Sau này, bọn hắn quả nhiên không phụ hy vọng của ta, có sự giúp đỡ rất lớn đối với sự nghiệp của ta, ví dụ như Diệp lão đệ. Mặc dù hắn là một lính đánh thuê chiến thần, nhưng mà trước giờ chưa từng làm hại ta, từ ngày đầu tiên tiến vào công ty, còn bày mưu tính kế cho ta, giúp ta kiếm tiền, khi sự nghiệp của ta vừa mới xuất phát, hắn đã thông qua độ thạch, giúp ta kiếm được tài chính khởi động gần 500 triệu. Sau đó, Còn đem tiền của ta một đầu đâm vào trong thị trường tài chính, kiếm tiền về cho ta liên miên không dứt, cho tới bây giờ, đã kiếm được gần 200 tỷ. Trên các hạng mục sự nghiệp, đều vô cùng ủng hộ ta, ví dụ như, đề nghị ta đầu tư ngành giải trí, hiện tại ta đã trở thành chủ tịch của giải trí Hán Đình, đề nghị ta đi đầu tư ngành sản xuất game, ta lại kiếm về hơn chục tỷ. Sau này còn đề nghị ta tiến vào ngành giáo dục, hiện tại càng kiếm về hơn trăm tỷ. Còn nữa, lần này, hắn đã thay ta ra mặt. Đánh cho người một trận. Sở dĩ ta có thể có được thành tựu hiện tại, không thể thiếu sự ủng hộ của dịp lão đệ. Còn có ngô lão đệ, hắn cũng giúp ta rất nhiều. Vừa mới tiến vào công ty có vài ngày, đã giúp ta bắt được gian tế trong công ty, vãn hồi tổn thất rất lớn. Sau đó, trong một khoản đầu tư cực lớn, giúp ta vãn hồi rồi tổn thất, còn gắt gao kiếm được 20 tỷ. Sau đó, trong rất nhiều sự nghiệp, hắn đều trợ giúp rất lớn cho ta. Bọn hắn đối với ta thật sự quá tốt. Lâm trạch tinh thần phấn khích, giọng điệu kích động. Cả đời này của ta, có thể có được sự ủng hộ, của hai vị lão đệ này. Mơ ai y mắn biết bao chứ? Cho nên, mặc kệ bọn hắn có phải có dụng tâm kín đáo hay không, hoặc là có giáp tâm khác, chỉ cần bọn hắn không gây bất lợi đối với ta, ta sẽ coi bọn hắn là huynh đệ tốt của ta, huynh đệ tốt cả đời. Lý Nhược Phong không khỏi động lòng. Nói thật, đổi lại là ta, ta không làm được như người đâu. Nếu như ta biết bọn hắn có dị tâm Biết rõ bọn hắn không rõ lai lịch, nhất định sẽ có chỗ phòng bị, không nói đến việc đá bọn hắn đi, ít nhất cũng phải xa lánh bọn hắn, sẽ không để bọn hắn có một tia cơ hội hại ta. Đó là hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người đưa tới. Lâm Trạch nói, những gì mà ngươi trải qua khi còn bé, khiến cho người đối với mỗi người, đều có phòng bị. Lý Nhược Phong thì thao, đúng vậy, mặc dù từ nhỏ ta đã sống ở Lý Gia, trung quanh đều là huynh đệ huyết thống, nhưng mà bọn hắn đối với tên bệnh tật, như ta không phải đánh. Thì chính là mắng, khiến cho ta không hề cảm nhận được một tiêu ôn hoa Từ sau khi phụ mẫu ta rời đi, ta đã không còn chỗ dựa Bọn hắn đối với ta càng thêm ghẻ lạnh Thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế hại ta Cho nên cứ như thế, ta không còn tín nhiệm bất cứ người nào cả Nhưng mà thật ra, ta cũng rất khát khao có bằng hữu Khát khao có người hiểu được ta, giúp ta Nói đến đây, Lý Nhược Phong không nhịn được liếc nhìn lâm Trạch Bởi vì thông qua điều tra biết được Lâm chạch cũng không phải nói miệng mà thôi, hắn đối với bảng hiểu rất tốt, đối với huynh đệ giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, dưới tình huống biết rõ đối phương có dị tâm, còn cho bọn hắn đủ loại cơ hội, bọn hắn tiền cho bọn hắn quyền thứ có thể cho đều cho, để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Thậm chí, khi bọn hắn bị thương nằm viện, còn ba chân bốn cảng chạy tới bệnh viện thăm hỏi, ba bốn tháng trời, gió mặc gió, mưa mặc mưa, đều không gián đoạn. Nói thật, huynh đệ ruột cũng chỉ như vậy thôi hơn nữa, không chỉ có thế, hắn đối xử với những bằng hữu khác đều rất tốt như vậy. Ví dụ như, trong bệnh viện có mấy người, Tiêu Thần, Lưu Tiêu Dao, Hàn Vũ, thường xuyên thăm hỏi bọn hắn, còn chịu tất cả tiền thuốc men, người này đối với bằng hữu thật sự quá tốt, hắn rất khát khao có được bằng hữu như vậy. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Diệp Tinh Thần và Ngô Ca. Lý Nhược Phong suy nghĩ một lát, nói, theo ta được biết, Diệp Tinh Thần thật sự rất thích Sở Nhã Tuyết. Nhưng mà sở nhã tuyết lại không thích hắn, có thể có chút thích ngươi, cuối cùng, diệp tinh thần có thể sẽ bởi vì ghen ghét, ở sau lưng đâm ngươi một đao, hắn rất cường đại, cũng rất nguy hiểm. Như vậy ngươi còn coi hắn là huynh đệ không? Những chuyện này ta đều biết, chỉ cần hắn không đâm ra một đao kia, ta vẫn coi hắn là huynh đệ, huynh đệ tốt một đời một kiếp. Lâm Trạch giọng điệu mạnh mẽ, Lý Nhược Phong lại một lần nữa động lòng, chỉ cần không đâm ra một đao kia, ta vẫn coi hắn là huynh đệ. Huynh đệ tốt một đời một kiếp. Đây là một câu nói hào khí vượt mây cỡ nào chứ? Hắn từ trên người của Lâm Trạch, nhìn thấy bóng dáng của một vị đại hiệp. Tiêu Phong, cũng coi bằng hữu như huynh đệ thủ túc, nhưng cuối cùng lại bị bằng hữu thân nhất đâm một đao. Mất đi chức băng chủ, mất đi cha mẹ ân sư, mất đi địa vị giang hồ, mất đi tình yêu cả đời. Cuối cùng, trong đại nghĩa giữa hai nước, còn mất đi tánh mạng, Lý Nhược Phong đột nhiên cười ha hả, ha, ha ha. Người cười cái gì vậy? Lâm Chạch Hiếu kỳ hỏi, cười ngươi ngốc, cười ngươi ngu xuẩn, tuổi ngươi ngây thơ. Lý Nhược Phong cười lớn nói, ta thật sự không ngờ rằng, một người có thể ngốc đến mức độ như vậy, ngốc ngách, thậm chí có chút đáng yêu. Ha ha, Lâm Trạch thở dài, hay, ngươi không hiểu đâu. Ta quả thực không hiểu, ta cũng không cần hiểu, ta chỉ hiểu, ngươi là một tên ngốc đáng yêu. Nhưng mà, ta chính là thích bằng hữu ngốc ngách đáng yêu, giống như ngươi vậy. Lý Nhược Phong lớn tiếng tuyên bố, "Mặc Kệ ngươi có đồng ý hay không, người bạn như ngươi ta kết giao chắc rồi, lúc trước chúng ta không phải sao?" Lâm Trạch nói, "Lúc trước chẳng qua là bạn nhậu, bằng hữu lợi ích, bây giờ là bằng hữu chân chính." Lý Nhược Phong chân thành nói, "Lâm Trạch, ngươi là bằng hữu duy nhất mà ta thừa nhận, ngươi không phụ ta, ta tất nhiên không phụ ngươi." Lúc này, đến Phiên Lâm Trạch động lòng, bởi vì Lâm Trạch hiểu rõ cuộc đời của hắn ta. Biết rõ đối phương là một người cực kỳ khát vọng bằng hữu nhưng lại cực kỳ không tín nhiệm người khác. Nói ra những lời này, đã từ tận đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận Lâm Trạch, coi hắn là bằng hữu thực sự. Lời hắn nói, có thể còn có tác dụng hơn so với gia tộc đối phương. Đừng như vậy, quá buồn nôn, ta không chịu được. Lâm Trạch sợ run cả người. Chịu không được cũng phải chịu cho ta, dù sao thiếu ra ta đã vừa ý người như người rồi. Lý Nhược Phong cười hiếp mắt nói, Lâm Trạch lại sợ run cả người. Bởi vì quá vui mừng, Lý Nhược Phong nhìn thấy trong tủ chén bên cạnh lại, để hai chai rượu nho. Thế là, trực tiếp lấy một chai mở ra, nơ gỡ cứ ngực uống hết. Lâm chạch đau lòng, đây chính là rượu nho cực phẩm, mà ta vất vả lắm mới tìm được, đồ tốt có tiền cũng không mua được. Bị tên nhiều tước mẫu đơn nhà ngươi uống hết rồi, lãng phí, cao kiệt cái gì chứ? Lý Nhược Phong vừa uống, vừa đi qua, cả người không hề ngồi mà nằm lên ghế salon, nói, rượu giống như của ngươi vậy. Đặt ở trong nhà ta cũng không thèm uống. Hôm nào, ta đem rượu ngon thực sự tới đây. Lâm Trạch sáng mắt lên. Vậy ngươi đem nhiều một chút. Ngươi xem trong tủ chén của ta trống rỗng cả rồi, khiến nó tràn đầy là được. Lý Nhược Phong bó tay rồi. Ngươi này, thật không khách khí, giữa bằng hữu cần khách khí sao? Lâm Trạch hỏi lại. Lý Nhược Phong cười ha hả. Nói cũng đúng. Nếu như đều là bạn tốt, vậy thì điều kiện lúc trước hết hiệu lực. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của sự việc. Lâm chạch nói, Lý Nhược Phong vô cùng động lòng, lại lắc đầu, vẫn là trước tiên khoan nói cho ta biết, tại sao, Lâm Trạch nghi hoặc, ta không muốn tình hiểu nghị giữa chúng ta, bị trộn lẫn những thứ khác, có chút giống như cha ơn vậy, tước hẹn lúc trước, cứ theo như lời hứa lúc trước mà xử lý, chờ ta đạt thành điều kiện, hoặc là một năm sau rồi ngươi nói cho ta biết. Lý Nhược Phong nghiêm túc nói, Lâm chạch lắc đầu cười nói, ta đột nhiên cũng hiểu được ngươi ngu ngốc một cách đáng yêu. Cơ hội tốt như vậy cũng không muốn. Lý Nhược Phong cười lớn nói, cảm ơn, kính người một ly, chúc người ngốc chúng ta có phúc của kẻ ngốc. Cạn ly, hai người uống một ly, cảm thấy quan hệ lại thân thiết hơn vài phần. Sau khi uống xong ly rượu này, Lâm Trạch nói, đúng rồi, về thân phận của hai người diệp lão đệ bọn họ. Người cứ coi như không biết, càng không cần phải vạch trần bọn hắn. Ồ tại sao? Lý Nhược Phong vô cùng nghi hoặc. Lâm Trạch thở dài. Ta cũng không hy vọng tình hữu nghị giữa ta và bọn hắn, sẽ lẫn những thứ khác. Nếu như bọn hắn không đem thân phận nói cho ta biết, chắc chắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Cho nên, ta vẫn là không nên biết, biết cũng coi như không biết. Tránh để giữa song phương, tồn tại sự hoài nghi vô căn cứ, ảnh hưởng đến tình cảm. Lý Nhược Phong sững sờ nhìn Lâm Trạch Sao vậy? Lâm Trạch hỏi. Người đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ cho bọn hắn. Lý Nhược Phong vỗ đùi. Ta hiện tại chỉ một câu. Hai người bọn họ có người huynh đệ như người táng, sau khi hai người uống hết chai rượu này, Lý Nhược Phong có chút hơi say đi ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy Diệp Tinh Thần cùng Ngô Ca, dường như nằm sắp vào tường mà nghe lén, lập tức lôi bọn hắn qua đây, vỗ vai của hai người. Miệng đầy mùi rượu nói, ta nói cho các ngươi biết, Lâm Trạch chính là Hảo huynh đệ của ta, Hảo huynh đệ suốt đời. Diệp Tinh Thần, Ngô Ca, hả? Chỉ nghe thấy Lý Nhược Phong nói tiếp, ta cảnh cáo hai người các ngươi. Làm việc nghiêm túc cho huynh đệ của ta. Nếu đâm thọt gì huynh đệ ta, hại huynh đệ của ta, mặc kệ các ngươi có thân phận gì, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi Diệp tinh thần, Ngô ca. Hả? Thoại Lý Hiễu Thoại, câu nói có hàm ý khác. Ý gì vậy? Được rồi. Cứ như vậy, ta đi đây. Lý Nhược Phong dùng sức vỗ bả vai của hai người, siêu vẹo rời đi, trước khi rời đi, còn vẫy tay tạm biệt ba người. Hai người Diệp tinh thần đều bối rối. Lý Nhược Phong này có bệnh. Đang yên đang lành, kéo bọn hắn nói một đống câu không hiểu nổi. Nhìn thấy Lâm Trạch đi ra hỏi. Lâm Tổng, chuyện này là sao vậy? Lý Nhược Phong hắn làm sao vậy? Lâm Trạch cười nhạt một tiếng. Không có gì, vừa rồi hắn uống một chút rượu, nói một số lời sai thôi. Nhưng mà, có một câu nói không sai, Lý Công Tử hiện tại quả thực là bạn tốt của ta, Hảo Huynh Đệ. Ta và hắn trò chuyện quá hợp ý, chỉ hận gặp nhau muộn, cho nên vừa rồi uống mấy chén. Sau này... Lý Nhược Phong chính là người một nhà của chúng ta, mọi người đừng coi như người xa lạ. Hai nhân vật chính trong lòng tràn đầy cảm giác chất tiệt, thật sự trở thành huynh đệ rồi, mới gặp mặt có hai lần, tiến triển quá nhanh rồi đấy, còn nhanh hơn so với bọn hắn. Lâm Trạch rốt cuộc đã cho hắn uống thuốc mê gì, cần phải biết, kiếp trước các ngươi chính là kẻ địch, kẻ địch một chết một con, hiện tại lại trở thành huynh đệ. Lại nhắc tới các đám huynh đệ của Lâm Trạch kia, nằm bệnh viện hai người, bên cạnh còn có một người. Kiếp trước đều là kẻ địch, hiện tại cũng là huynh đệ bằng hữu, trong lòng đột nhiên có chút tan vỡ, tên này có phải mắc chứng nghiện rồi hay không? Ai cũng có thể ở chung một nhóm, anh chàng này huynh đệ bằng hữu càng ngày càng nhiều, sau này phải làm sao đây? Lúc này, Lâm Trạch vẫy vẫy tay, thức tỉnh hai người đang sụp đổ, hai vị lão đệ có rảnh không? Hai người tỉnh táo lại, rảnh? Làm sao vậy? Lâm tổng, Lâm Trạch cười nói, vị lý lão đệ này của ta giúp ta dựng nên một chút sản nghiệp chúng ta bây giờ phải đi qua ký kết các người cùng ta qua đó xem thế nào hai vị nhân vật chính bối rối lại có sản nghiệp mới Lâm Trạch mỉm cười đúng vậy hai người chăm miệng một lời hỏi sản nghiệp gì Lâm Trạch cười nói ô tô nguồn năng lượng mới trong lòng của hai nhân vật chính run lên chết tiệt ô tô nguồn năng lượng mới ở kiếp trước đây chính là một trong những sản nghiệp quan trọng của Lâm Trạch tài sản đạt hơn ngàn tỷ hiện tại Hắn nhanh như vậy đã nhắm vào, nhất định phải ngăn cản hắn. Diệp tinh thần thờ ơ hỏi, Lâm Tổng, là công ty ô tô nào? Công ty ô tô nguồn năng lượng mới Đại Phong, hai vị nhân vật chính âm thầm thở vào một hơi, không phải công ty Nam Phong là tốt rồi. Ở kiếp trước, Lâm Trạch chính là khống chế được công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong, dẫn dắt thời đại của ô tô nguồn năng lượng mới. Về phần công ty Đại Phong, đó là cái quỷ gì vậy? Nghe cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà để đề phòng lỡ như... Hàng một người bọn họ chăm miệng một lời, Lâm Tổng, ta cùng ngươi đi xem. Sau đó, Lâm Trạch dẫn theo đoàn luật sư của mình, tiến về phía công ty ô tô nguồn năng lượng mới đại phong, ký kết, thu tiền, mở cuộc họp, trở thành lãnh đạo, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của giám đốc ở chỗ này, mọi người cùng nhau khảo sát xưởng sản xuất của công ty ô tô nguồn năng lượng mới đại phong, hai vị nhân vật chính âm thầm thở dài một hơi, thật sự không phải là một công ty siêu cấp. Nam Phong là Nam Phong, Đại Phong là Đại Phong, là hai công ty ô tô hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, công ty ô tô này trông có vẻ rất bình thường, rất nhiều phương tiện đều cũ kỹ, hoàn toàn không nhìn ra được hy vọng quật khởi. Ngay cả tinh khí thần của công nhân đều không được. Mọi người với dáng vẻ không khí trầm lặng, hai vị nhân vật chính rất phấn khích. Lâm Trạch người rốt cục đã dẫm sai một lần rồi. Không có sự trợ giúp của chúng ta, người quả nhiên không được. Hà hà, người cũng không phải vạn năm. He he, lúc này, Lâm Trạch quay đầu hỏi, hai vị lão đệ, các người cảm thấy công ty này thế nào, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, công ty này rất tốt, hai vị nhân vật chính cũng cho đánh giá tốt đẹp, chỉ cần không phải là công ty để Lâm Trạch kiếm tiền phát tài, bọn hắn sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Lâm Trạch quay đầu nhìn tổng giám đốc đầu chọc, cười nói, triệu tổng, ngươi đã ở công ty này nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy công ty này của chúng ta thế nào, so với các công ty cùng ngành nghề. Có yêu khuyết điểm gì? Triệu Tổng vội vàng nói. Lâm Tổng, ta cảm thấy công ty của chúng ta cũng không tồi lắm. Triệu Tổng, ta muốn nghe lời nói thật, đừng gạt ta. Triệu Tổng bị lâm chạch chừng mắt, sợ tới mức đổ cả mồ hôi lạnh, không biết tại sao vị chủ tịch mới tới này. Tuổi tác rõ ràng không lớn, lại có được khí trường, khiến cho người ta kinh hãi. Khí trường còn lớn hơn so với những Tổng Giám đốc mà hắn từng gặp qua, tạo cho người ta áp lực cực lớn, làm hại hắn ta mỗi một câu nói đều phải cẩn thận dè dặt, chỉ sợ đắc tội hắn, ném đi bát cơm. Lâm tổng nói thật, công ty này của chúng ta không được tốt lắm, sao lại nói vậy? Trụ tổng cười khổ nói, công ty ô tô này của chúng ta đã thành lập 20 năm, 20 năm qua cẩn trọng phát triển, từ một xưởng nhỏ phát triển thành công ty lớn như bây giờ, rất không dễ dàng, nhưng mà, những năm gần đây, phát triển tiến vào cổ binh, thời gian 5 năm liên tục, vẫn luôn bảo trì không lời không lỗ. Trình độ miễn cưỡng kinh doanh Đây đối với một công ty ô tô mà nói là chí mạng, bởi vì 3 năm trước, kinh tế của quốc gia chúng ta vẫn còn rất tốt, lượng tiêu thụ ô tô tăng trưởng bộc phát, nhưng mà lượng tiêu thụ của công ty chúng ta vẫn rể hoài, cho thấy sản phẩm của chúng ta bị loại bỏ, không phù hợp với nhu cầu thị trường. 2 năm hiện tại, kinh tế suy giảm, các ngành các nghề đều không xong, cho nói chi là bán ô tô như chúng ta. Nếu không phải lúc trước còn có một chút của cải, có thể sớm đã không sống qua nổi. Phá sẵn đóng cửa rồi, cho nên, vào 3 năm trước, chúng ta mới tìm kiếm đột phá, tiến vào ngành sản xuất ô tô nguồn năng lượng mới. Nhưng mà ô tô nguồn năng lượng mới cũng không phải dễ làm như vậy. Triệu Tổng thở dài một hơi, nói, hiện tại, mọi người đều biết ô tô nguồn năng lượng mới là phương hướng phát triển của tương lai. Cho nên các công ty ô tô lớn đều đầu tư tài chính lớn vào nghiên cứu phương diện này, so với các công ty ô tô khác, bất luận về kỹ thuật hay là tài chính. Chúng ta đều không hề có ưu thế gì. Muốn lấy được đột phá, dễ như vậy sao? So sánh mà nói, trước mắt tiến vào ngành ô tô nguồn năng lượng mới, tổng cộng có 7 công ty ô tô, trong đó, cánh quân thứ nhất chính là 6 công ty lâu năm, tài chính của bọn hắn hùng hậu, tích lũy kỹ thuật phong phú, chúng ta căn bản là không có cách nào so sánh. Công ty của chúng ta cùng 10 công ty khác, xếp hạng cánh quân thứ hai nhưng mà, đã có 5 công ty có vốn lướng ủng hộ, phát triển rất nhanh. Rất nhiều kỹ thuật đều đột phá, công ty của chúng ta đã rớt lại xa ở phía sau. triệu tổng thở dài một hơi, ngành ô tô nguồn năng lượng mới là một mảnh lam hải, nhưng cũng là một sản nghiệp người thắng ăn sạch. a lấy được đột phá trước, người đó vượt lên đầu, có thể dẫn dắt thời đại, còn công ty ô tô khác, đều sẽ bị đào thải hoặc là chiếm đoạt. Cứ phát triển tiếp như vậy, công ty của chúng ta thật sự sẽ... hay được. Lâm Trạch gật đầu, đây đúng là hiện trạng hôm nay của Đại Phong. Không có tiền lại không có kỹ thuật. Sớm muộn sẽ bị đào thải. Ở kiếp trước, công ty ô tô Đại Nam cứ như vậy mà không còn. Sau đó, toàn bộ đoàn đội nghiên cứu phát minh đều bị Nam Phong lơi kéo qua, trở thành công ty Nam Phong. Lúc này, Diệp Tinh Thần đột nhiên hỏi một câu, công ty Nam Phong thế nào rồi? Nghe nói hắn cũng làm ô tô nguồn năng lượng mới. Công ty Nam Phong mà, hiện tại là người nổi bật của thê đội thứ hai. Triệu Tổng không cần nghĩ ngợi nói. Vốn dĩ. Nó cũng chỉ tốt hơn một chút so với công ty chúng ta, tổng tài sản đạt đến 25 tỷ. Nhưng mà 3 tháng trước, có một nhà đầu tư rất quyết đoán, trực tiếp ném xuống gần 20 tỷ, chiếm dụng công ty này. Sau đó, chính thức lần lượt đầu tư trên chục tỷ, đi tìm đoàn đội khắp nơi, tiến hành nghiên cứu phương diện ô tô nguồn năng lượng mới, phát triển nhanh chóng. Triệu tổng lắc đầu, hiện tại, công ty này muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, đã có được năng lực theo đuổi thay đổi thứ nhất. Tương lai không biết sẽ phát triển thành thế nào. Hai nhân vật chính nghe xong rất phấn khích. Đây mới là dáng vẻ của công ty Nam Phong trong suy nghĩ của bọn hắn. Phát triển mạnh mẽ, không thể ngăn cản nổi. Lâm Trạch người quả nhiên lượm nhầm bảo rồi. Hà hà. Lúc này, con người của Lâm Trạch đảo một vòng, mỉm cười. Nghe Triệu Tổng nói. Ta cũng có vài phần động lòng với công ty Nam Phong rồi. Hai vị lão đệ, các ngươi nói xem. Nếu như ta lấy được công ty Nam Phong, thì thế nào? Diệp tinh thần, ngô ca sợ hãi. Hả? Lâm Trạch lại nói một câu. Hiện tại, công ty Nam Phong đã phát triển, thoạt nhìn có xu thế đuổi theo thê đội thứ nhất. Nếu như thời điểm này ta nắm được công ty Nam Phong, các người cảm thấy thế nào? Cho ý kiến đi. Hai người diệp tinh thần vẻ mặt có chút tái xanh. Chết tiệt, người lại có thể nhìn chúng Nam Phong. Nếu như người nắm được Nam Phong, chẳng phải là lại một lần nữa bay lên à? Giờ khắc này, ngô ca thật sự muốn cho diệp tinh thần một cái vả vào miệng. Thật là miệng tiện mà, đang yên đang lành, nhắc tới Nam Phong làm cái gì? Lỡ như Lâm Trạch thực sự mua lại thì phải làm sao? Diệp Tinh Thần cũng rất hối hận, tự trách bản thân lắm mồm, cho nên nhanh chóng vãn hồi. Ngô ca nói trước, Lâm tổng, ta cảm thấy vẫn là không cần đâu, chúng ta đã có một công ty ô tô, phát triển thật tốt công ty này là được rồi, không cần phải nhìn chăm chằm vào công ty thứ hai đâu. Diệp Tinh Thần nói theo, đúng vậy, Lâm tổng, bọn hắn đã có được đầu tư Căn bản cũng không thiếu tiền. Nếu như chúng ta muốn mua lại công ty này, có thể phải tốn 50 tỷ, thậm chí 6-70 tỷ. Bỏ tiền nhiều, đối phương còn chưa chắc chịu bán. Cho nên, chúng ta thật sự không cần thiết phải răng co. Lâm Trạch nhưng đầu. Nhưng mà, không biết tại sao, nghe thấy hai chữ Nam Phong này, ta cũng rất động lòng. Hai vị nhân vật chính sợ hãi tới mức hãi hùng khiếp vía. Không phải là quán tính lịch sử đấy chứ. Nhanh chóng nắn chỉnh lại. Thế là, lại một lần nữa khuyên bảo. Lâm Tổng, ta cảm thấy thật sự không cần thiết. Phát triển công ty này thật tốt là được rồi. Ngươi xem công ty đại phong của chúng ta rất tốt. Thành lập 20 năm, là một công ty ô tô uy tín lâu năm. Nhãn hiệu lâu năm, đáng tin cậy. Còn nữa, vị trí địa lý cũng không tệ. Phong thủy rất tốt, khí thế mạnh mẽ, có chỗ này tuyệt đối sẽ phát triển. Còn nữa tên cũng rất hay. Gió lớn gió lớn, gió lớn thổi mây trôi, ý nghĩa sâu sắc. Hai nhân vật chính biết nói phải trái. Hạo hết miệng lưỡi, cuối cùng mới thuyết phục Lâm Trạch từ bỏ suy nghĩ mua lại nam phong trong đầu. Hai nhân vật chính thở dài một hơi, sờ phía sau lưng, phát hiện đã ướt rồi, đều là bị dọa mà đổ mồ hôi. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới bộ phận nghiên cứu phát minh, nơi này là... Lâm Trạch hỏi, Lâm Tổng, nơi này chính là trung tâm nghiên cứu phát triển của công ty ta, phương diện điện chi. Triệu Tổng cười nói, mấu chốt đột phá của ô tô nguồn năng lượng mới, chính là ở trên điện chi. Làm thế nào mới có thể nạp điện hiệu suất cao, làm thế nào mới có thể để cho ô tô chạy liên tục càng lâu, là một then chốt thành bại của ô tô nguồn năng lượng mới. Cho nên lúc đầu, nguyên chủ tịch của chúng ta hùng tâm bừng bừng. Vừa nghe nói, một đoàn đội của Đại học Ma Hải đang nghiên cứu phương diện này, thế là liền thuê bọn hắn tới đây. Hiện tại kết quả nghiên cứu như thế nào? Lâm Trạch hỏi, triệu tổng thở dài một hơi, kỹ thuật của phương diện điện trì cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Những sưởng ô tô, xưởng điện trì kia, vui đầu vào nghiên cứu phương diện này đã tốn hơn 10 tỷ, nhưng mà tiến triển vẫn chậm chạp. Một cái xưởng nhỏ này của chúng ta làm sao có thể so với đại xưởng người ta chứ? Cho nên, lúc trước ta đã không xem trọng ra quyết định, hiện tại nhìn lại, quả nhiên đúng vậy, đã hơn 3 năm rồi, cũng không có tiến triển gì cả. Nhưng mà tiền đưa vào càng ngày càng nhiều, đã có 1,5 tỷ trôi theo dòng nước, bây giờ còn không ngừng hút máu. Nếu như không phải có bộ phận nghiên cứu phát minh này, tình huống của công ty chúng ta có thể còn tốt hơn một chút. Triệu Tổng lại thở dài một hơi. Hiện tại, ta thậm chí còn nghĩ sẽ bỏ bộ phận nghiên cứu phát minh này. Lâm Trạch trong lòng cười ha ha, thứ đáng giá nhất của công ty các ngươi cũng chính là bộ phận nghiên cứu phát minh này. Nếu như không phải là vì bộ phận nghiên cứu phát minh này, ta cũng lười nắm giữ công ty của các ngươi Bọn hắn đi vào, phát hiện bên trong vô cùng hỗn loạn, đặt đủ loại thiết bị. Nhân viên không ít, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số, bọn hắn dưới sự lãnh đạo một lão giáo sư, đang làm thí nghiệm, ghi chép số liệu, thoạt nhìn hết sức bận rộn. Triệu Tổng vỗ tay, mọi người tới đây một chút, có một chuyện quan trọng tuyên bố với mọi người. Đợi khi mọi người đều tụ tập tới, Triệu Tổng trịnh trọng nói, Lưu Giáo sư, còn có các vị chuyên gia, giới thiệu với các người một người, người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh ta, tên là Lâm Trạch hiện tại đã trở thành đại cổ đông của công ty. Đồng thời còn là chủ tịch tân nhiệm, phụ trách tất cả mọi chuyện của công ty ta. Hiện trường trở nên xôn xao, chủ tịch đổi người rồi. Quá nhanh rồi đấy, cũng không có một chút tin tức nào truyền tới, đã đổi người rồi. Chủ tịch tân nhiệm lại là người trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả ta. Một người hỏi, Triệu Tổng, chủ tịch lúc trước thì sao? Hai ngày trước, chủ tịch cùng với cổ đông khác đã đem đại bộ phận cổ phần công ty trên tay chuyển nhượng cho Lâm Tổng, đồng thời cũng từ chức chủ tịch. Để Chủ tịch Tân nhiệm của chúng ta Lâm Tổng tiếp nhận, Triệu Tổng giải thích, lại có người hỏi, nhanh quá rồi đấy, tại sao một chút tin tức cũng không có, Triệu Tổng trong lòng cười khổ, người hỏi ta, ta làm sao biết? Khi ta biết chuyện này, cũng sớm hơn so với các người một hai ngày mà thôi, Nguyên Chủ tịch cũng không có ý định bán đi công ty này, nhưng mà, mới qua thời gian hai ngày, cũng không chút do dự đem đại bộ phận cổ phần công ty chuyển nhượng rẻ ra ngoài, chỉ có thể nói, người trẻ tuổi trước mắt. Thâm sâu khó lường, không thể đắc tội. Triệu Tổng ho khan một tiếng. Đây cũng là quyết định nội bộ của công ty. Tất cả đều là vì sự phát triển của công ty. Lâm Tổng mặc dù tuổi trẻ, nhưng bất luận năng lực hay là vốn liếng đều vô cùng xuất sắc. Ta tin rằng, dưới sự dẫn dắt của hắn, công ty của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Lấy lại Huy Hoàng, hiện tại, hoan nganh tân chủ tịch của chúng ta, nói hai câu với mọi người. Bờ à, bờ à, tiếng vỗ tay thừa thớt vang lên. Trong lòng của mọi người lo sợ bất an, tân quan thượng nhiệm tâm bả hỏa, ai biết tân chủ tịch trước mắt tính khí như thế nào, có thể nào giải tán đơn vị, không kiếm được tiền như bọn họ hay không, quan mới mới nhậm chức sẽ phải thị uy. Hơn nữa hắn quá trẻ tuổi, trẻ người non già, không làm tốt được công việc, thực sự không cách nào khiến cho người ta sinh ra cảm giác tín nhiệm. Nói tóm lại, tất cả đều là ẩn số chưa biết. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Lâm chạy cười đứng ra một bước. Các ngươi là lão sư cùng đệ tử của Đại học Ma Hải, mọi người gật đầu, không biết hắn hỏi câu này là có ý gì. Lâm Trạch mỉm cười, thật ra, ta cũng là người của Đại học Ma Hải, vẫn còn là sinh viên, còn chưa học hết đại học, đã chạy ra ngoài làm việc, cho nên vừa nhìn thấy các ngươi đã cảm thấy vô cùng thân thiết, có một loại cảm giác trở lại vườn trương. Đôi mắt của các chuyên gia ở đây đều sáng lên, ngươi cũng là người của Đại học Ma Hải, đúng vậy, ta không cần phải lừa gạt mọi người. Lâm Chạch gật đầu cười, người ở chỗ này đều hưng phấn lên, chủ tịch tiền nhiệm lại là học đệ của chúng ta, thì ra còn là người một nhà, duyên phận mà, vừa rồi lo lắng vô ích rồi. Triệu Tổng bên cạnh kinh ngạc lắc đầu, chủ tịch mới này quả nhiên có bản lĩnh, vẻn vẹn một câu nói, đã rút ngắn quan hệ với mọi người. Lâm Trạch sau đó cười nói, sở dĩ ta gia nhập vào công ty Đại Phong là bởi vì ta cũng vô cùng xem trọng tương lai của ô tô nguồn năng lượng mới. Nhưng mà... Nếu muốn làm tốt ô tô nguồn năng lượng mới, điện trì là mấu chốt, nghiên cứu phát minh là mấu chốt, cho nên, bộ phận nghiên cứu phát minh của chúng ta rất quan trọng, có thể làm ra thành tích hay không. Phải nhờ vào các vị lão sư cùng học trưởng, cho nên, ta ý định, trước tiên đầu tư quỹ nghiên cứu 3 tỷ để sắp xếp bộ phận nghiên cứu phát minh, gia tăng tốc độ nghiên cứu phương diện này. Quỹ nghiên cứu phát minh 3 tỷ, tốt quả rồi. Rất nhiều thí nghiệm đều có thể làm, số liệu thu được càng nhanh hơn. Học lệ này thật hấp sức, tất cả mọi người đều hưng phấn lên. Lâm Trạch lại hỏi, "Đúng rồi, đãi ngộ của mọi người như thế nào?" Triệu Tổng vội vàng nói, "Lâm Tổng, đãi ngộ của bọn hắn là sắp xếp như vậy." Sau khi nghe xong, Lâm Trạch nhíu mày, "Đãi ngộ quá thấp." Triệu Tổng cười khổ, "Lâm Tổng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, công ty của chúng ta hiện tại thiếu tiên. Lâm Trạch vung tay lên, "Đừng nói nữa, ký cho mọi người một bản hợp đồng mới, toàn bộ đãi ngộ gấp bội." Mặt khác, cờ cờ vấn đề như nhà ở ăn uống, hộ khẩu, có thể giải quyết thì tận lực giải quyết, giải quyết nỗi lo về sau của lão sư cùng các học trưởng cho ta. Như vậy mới có thể toàn tâm vùi đầu vào trong việc nghiên cứu phát minh, còn tăng đãi ngộ gấp đôi, giải quyết các vấn đề nhà ở, hộ khẩu. Đại ngộ này đã cao hơn so với các công ty lớn rồi, học đệ này quá tận lực, các giáo sư càng hưng phấn hơn, triệu tổng quê khổ, được lâm tổng ta nhất định làm theo. Lâm chạy trừng mắt liếc nhìn đối phương. Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, không cần lo lắng về vấn đề tiền, thứ ta không thiếu nhất chính là tiền, sau đó sẽ cho người bỏ 3 tỷ vào, duy trì hoạt động cơ bản của công ty. Được. Lâm tổng, triệu tổng lập tức mặt mày hớn hở. Sau khi giải quyết vấn đề cơ bản, Lâm Trạch cười nói, các vị lão sư học trưởng, hiện tại còn có thành quả nghiên cứu gì? Lâm tổng mời đi theo ta, gần đây chúng ta có một phát hiện mới. Sau đó... Người chủ quản đoàn đội Lưu Giáo sư dẫn theo Lâm Trạch đi tham quan bộ phận nghiên cứu, thao thao bất tuyệt giới thiệu thành quả nghiên cứu những năm gần đây. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần mua cả hai người nhìn tư liệu số liệu chẳng chịt, hoàn toàn không nhìn được, đang nghe Lưu Giáo sư giải thích giống như niệm kinh, càng mơ hồ hơn. Thế là, tìm một cái cớ chạy ra ngoài, Lâm Tổng còn có các vị đồng chí lãnh đạo, trải qua nỗ lực mấy năm này của chúng ta, nghiên cứu của chúng ta đã có tiến triển. Lâm chạch nghe lưu giáo sư giới thiệu, hài lòng gật đầu. Bởi vì, nghiên cứu của bọn hắn đã tiến triển đến một bước cuối cùng, chỉ thiếu một bước vào cửa. Một bước này, có thể cần vài ngày, cũng có thể cần thời gian mấy năm. Chỉ khi nào có thể tìm được điểm then chốt này, sau đó một cước dẫm lên, đột phá giới hạn, bắt được kẻ thắng lợi cuối cùng. ha ha hắn tới thật đúng lúc. Lâm Trạch vỗ tay cười nói, không sai, đã tiến triển đến trình độ này rồi. Ta tin rằng... Ngươi sẽ mang đến kinh ngạc bất ngờ cực lớn cho ta, vô cùng chờ mong thành quả của đoàn đội các ngươi, có được sự tán thành của lâm Trạch Các đoàn đội nghiên cứu cũng vô cùng kích động. Chỉ có bản thân lưu giáo sư tương đối bình tĩnh, đa tạ lâm tổng khích lệ. Nhưng mà, nghiên cứu của chúng ta hiện tại đã gặp phải nút thắt, nút thắt lớn về mặt kỹ thuật. Ta cảm thấy, chỉ kém một chút xíu, có thể thực hiện đột phá kỹ thuật. Yên tâm, rất nhanh sẽ đột phá thôi. Lâm Trạch viết vài nét trên tư liệu. Sau đó đưa tư liệu cho Lưu Giáo Sư, cười nói, được rồi, cứ như vậy, ta đi trước đây. Các người cứ tiếp tục nghiên cứu. Lâm Tổng hẹn gặp lại, mọi người vẫy tay từ biệt. Sau khi Lâm Trạch rời đi, bọn hắn tiếp tục nghiên cứu, làm thí nghiệm. Lưu Giáo Sư cầm tư liệu mà Lâm Trạch đưa tới, đang định tiêu hủy, lại phát hiện phía trên có một chút thay đổi. Nhìn những số liệu thay đổi này, trong đầu như thể có một đạo thiểm điện suyệt qua, số liệu này, không đúng. Lập tức cầm một tờ giấy trắng và bút bên cạnh lên. Tính toán rất nhanh. Một tờ giấy trắng rất nhanh đã lấp đầy các loại ký hiệu. Người bên cạnh không rõ cho lắm. Lưu giáo sư, làm sao vậy? Lưu giáo sư vùi đầu nói. Ta có phát hiện mới. Trước tiên các ngươi không được làm phiền ta. Chờ ta xem xong rồi nói tiếp cho các ngươi. Được, giáo sư. Mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ quấy rầy đến mạch suy nghĩ của giáo sư. Qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Lưu giáo sư kích động cười ha hả, đúng rồi, đáng lẽ ra phải như vậy, làm như vậy mới đúng, ta biết rồi, ta suy nghĩ rõ ràng rồi, mọi người cũng hưng phấn theo. Lưu giáo sư, có phải có phát hiện mới gì hay không? Mau nói cho chúng ta biết, quả thật có một phát hiện mới, nhưng ta không dám tin đây là sự thật. Lưu giáo sư kích động nói, trước tiên chúng ta nhập số liệu này vào, làm thí nghiệm, thành công, ta sẽ nói cho các người biết. Vâng, giáo sư, mọi người trở nên hưng phấn. Một mặt khác, Lâm Trạch đã đi tham quan xong xưởng sản xuất xe, đi ra khỏi nhà xưởng, đứng ở trên lầu cao, chỉ vào một chỗ đất trống cách đó không xa, vừa rồi trên đường đến, ta nhìn thấy bên kia có một mảnh đất, đó là đất sản xuất ư? Có người thuê hay không? Triệu tổng vội vàng nói, đó đúng là một mảnh đất dùng để sản xuất, ban đầu là một công trường, nhưng là nó đã phá sản đóng cửa rồi, công trường cũng không xây lên, vì vậy cứ để đó không dùng. Lâm Trạch rất hài lòng. Đã như vậy, vậy thì lấy mảnh đất kia đi. Triệu Tổng bối rối. Hả, tại sao? Bởi vì chúng ta phải mở rộng sản xuất. Phân xưởng này của chúng ta quá nhỏ, đã chế ước nghiêm trọng sản lượng của chúng ta. Lâm Trạch nói, Triệu Tổng càng bối rối hơn, còn muốn mở rộng sản xuất. Xe của chúng ta đều bán không được, hiện tại bán không được, sau này thì chưa chắc. Lâm Trạch tự tin cười nói, bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ nhanh đón thời đại mới, hiện tại không sớm giải quyết vấn đề sản xuất. Thì còn chờ tới khi nào? Triệu Tổng càng bối rối hơn, cảm giác hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Lâm Trạch Lâm Trạch nhìn thoáng qua, đã biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Nói, đừng do dự, làm theo như lời ta nói. Mặt khác, mở thêm mấy tuyến sản xuất nữa cho ta. Sau đó mau chóng tuyển người. Tuyển người thuần thục hoặc là bồi dưỡng người mới. Người là lão nhân phương diện này rồi. Không cần ta dạy người phải làm như thế nào, chứ. Triệu Tổng xoăn suyết. Nhưng mà về vấn đề tiền không cần lo lắng, trước tiên ngươi làm dự toán cho ta, ta cho ngươi chuyển tiền cho ngươi. Chuyện này là chuyện đầu tiên mà ta làm khi gia nhập công ty, làm thật tốt, có thưởng lớn, làm không tốt, bản thân ngươi tự cân nhắc. Vâng, Lâm tổng, ta biết phải làm sao rồi." Triệu tổng lập tức đáp, hắn chính là một người làm công cao cấp, ông chủ bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó, rất tốt. Lâm Trạch sau khi xem xét lại một vòng, định quay về nhà, mà lúc này, tổ Trạch của Triệu gia Một hát y nhân đi đến, cung kính nói với Long Vương Triệu Thiên, khởi bẩm Long Vương. Ngày trước, Lâm Trạch mua vào một công ty ô tô nguồn năng lượng mới Đại Phong, hơn nữa chuẩn bị mở rộng sản xuất. Lâm Trạch cũng tiến vào ngành sản xuất ô tô nguồn năng lượng mới. Hà hà. Long Vương cười ha hà. Có tư liệu không? Có, đây là tư liệu. Mời Long Vương xem qua. Long Vương đưa tay nhận lấy tư liệu. Rất nghiêm túc xem xét. Mặc dù hơn một tháng qua, hắn bị phạt ở trong tổ trạch. Cũng không thể đi ra ngoài, cũng không có thể vận dụng tài nguyên của gia tộc, nhưng vẫn có cách theo dõi động thái của Lâm Trạch Mấy ngày này, thật sự vô cùng dày vò. Nhất là sau khi biết được diệp tinh thần, ngô ca hai người, giúp đỡ Lâm Trạch kiếm được 300 tỷ, suýt chút nữa tức chết. Hai tên khốn kiếp này, chuyên môn đối nghịch với hắn ta. Hết lần này tới lần khác giống như con rán vậy, mạnh rất cứng rắn, có làm thế nào cũng không chết. Hại hắn ta hai tuần lễ liên tục, đều ăn không ngon. Thở cũng thở không đủ. May mà hôm nay nhận được một tin tức tốt, giảm bớt tâm trạng buồn khổ của hắn ta. Lâm Trạch thời điểm này tiến vào ngành ô tô nguồn năng lượng mới, đã muộn rồi. Lòng vườn cười ha hả, đứa con của thời đại là công ty Nam Phong đã ở trong tay ta. Đây là một công ty nguồn năng lượng mới nhất định cuột khởi, tương lai tài sản hơn 5.700 tỷ. Đại Phong nhất định sẽ bị thời đại vứt bỏ. Người mua một cái công ty nát có tác dụng gì chứ? vừa nghĩ tới việc dùng công ty của Lâm Trạch Để đánh bại hắn, Long Vương đắc ý muốn bay lên, khóe miệng nhét lên 45 độ, lâm Trạch lần này thiên mạnh ở ta, ngươi làm sao đấu với ta chứ? Ở phương diện tài chính đấu không lại ngươi, ta không tin, ở phương diện ô tô nguồn năng lượng mới, vẫn đấu không lại ngươi, ngươi cứ cùng ta đấu đến cùng đi. Long Vương quay đầu lại, nói với H.I. Nhân, nói cho người phát ngôn của Nam Phong, để cho bọn họ lập tức huy động vốn ngân hàng, có thể huy động bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Gia tăng đầu tư vào nghiên cứu phát minh Mặt khác xây dựng thêm nơi sản xuất cho ta Thời đại của chúng ta Một thời đại ô tô nguồn năng lượng mới Do chúng ta dẫn dắt Sắp sửa đến rồi Hà hà Vâng Long Vương y nhân đáp Sau khi có được chỉ lệnh của Long Vương Công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong Lập tức hành động Đem tất cả tài sản có thể thế chấp đều thế chấp ra Cuối cùng đã vay nóng lên đến khoản tiền khổng lồ 12 tỷ Để đầu tư vào sản xuất Chuyện này thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp ngành sản xuất ô tô. Mẹ kiếp, vay nhiều tiền như vậy. Nam Phong đây là muốn làm một trận lớn mà. Tái mở rộng sản xuất, hiện tại kinh tế đỉnh trệ, ô tô cũng rất khó bán. Bọn hắn sản xuất ra nhiều, như vậy làm cái gì? Điên rồi, khiến cho người ta nghĩ không thông. Chẳng lẽ, kỹ thuật của bọn họ đã có được đột phá? Ngay cả gia chủ của Triệu Gia, cha của Long Vương Triệu Thiên cũng biết chuyện. Gọi điện thoại đến hỏi về việc này. Thiên Nhi. Người biết không? Làm như vậy là trái luật rồi. Mặc dù, người không hề vận dụng tài chính của gia tộc, nhưng mà người đã vận dụng một số lực lượng của gia tộc. Bằng không thì ngân hàng tuyệt đối, sẽ không thể nào cho người vai nhiều tiền như vậy. Long Vương với vẻ mặt kiên định. Cha con biết. Nhưng mà con có lý do không thể không làm. Nói cho ta nghe xem. Trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Long Vương với đôi mắt nóng bỏng. Cha, ô tô nguồn năng lượng mới là phương hướng phát triển của tương lai. Cho nên ta sớm đã bố cục đầu tư vào công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong, chính là hy vọng tương lai có thể kiếm được một chén canh, thậm chí có thể dẫn dắt cả một thời đại. Hiện tại, nghiên cứu của Nam Phong ở phương diện điện chì đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, một khi đột phá sẽ mang đến cách tân mang tính kỹ thuật, đánh bại các ô tô nguồn năng lượng mới đồng cấp khác, mang đến giá trị sản lượng hơn ngàn tỷ, cho nên hiện tại ta đương nhiên phải mở đủ mã lực, cung cấp ủng hộ cho Nam Phong, tận dụng thời cơ Mất rồi sẽ không trở lại nữa. Nhưng mà, theo ta được biết, đột phát kỹ thuật này không hề dễ dàng như vậy. Hiện tại các công ty ô tô công lớn, còn có các công ty điện trì lớn, về cơ bản đều cố gắng theo phương diện này. Nhưng mà tiến triển chậm chặt, sao người lại vững tin như vậy? cha tin con đi. Còn trước giờ sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Công ty Nam Phong này, tương lai nhất định sẽ mang đến cho chúng ta hồi đáp. Không thể tưởng tượng nổi. Long Vương vô cùng tự tin. Ta chính là một người trọng sinh, biết được tất cả biến hóa trong tương lai. Ở kiếp trước, công ty Nam phong chính là thực hiện đột phá kỹ thuật trong vòng 2 năm, nhanh chóng quật khởi, mang đến thành tựu cho lâm Trạch khiến cho hắn có được năng lực đuổi theo gia tộc ẩn thế. Nhưng ở kiếp này, nó là của ta, cũng chỉ có thể là của ta, nắm được ngành ô tô nguồn năng lượng mới, vị trí người thừa kế của hắn ta càng kiến cố không gì phá nổi. Hơn nữa... Hắn ta còn có thể mượn cái này để dẫn dắt triệu gia tiến thêm một bước. Còn Lâm Trạch đã mất đi sản nghiệp ô tô nguồn năng lượng mới, tương đương với việc bị chén đứt một tay. Lấy cái gì mà đấu với ta chứ? Vừa nghĩ tới đây, hắn ta thật sự hưng phấn đến không ngủ được. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Được, lần này ta tin ngươi, nhưng mà lần sau không được làm như vậy nữa. Đa tạ cha, Long Vương kích động nói. Còn Lâm Trạch bên này, đương nhiên cũng nhận được tin tức. Thở vào một hơi với hai người diệp tinh thần, ngu ca. Hai vị lão đệ, tình huống các ngươi cũng biết rồi. Nam Phong đã tái mở rộng sản xuất. Căn cứ và tin đồn, bọn hắn là đang thực hiện đột phá, ở trên phương diện kỹ thuật. Cho nên mới có dũng khí của tráng sĩ chém cổ tay như vậy, mà đi vay nóng tài chính. Ngành sản xuất ô tô nguồn năng lượng mới này là một ngành người thắng ăn sạch. Ai lấy được đột phá trước, tất nhiên sẽ lũng đoạn thị trường, dần dần sơi tái số định mức của các công ty ô tô khác. Các công ty ô tô khác đều không dễ sống, còn công ty Đại Phong vừa mới rơi vào trong tay chúng ta, không ném ra ngoài, cuối cùng có thể đập vào tay, ném ra ngoài, hình như cũng không bán được mấy đồng, thật là ăn thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. Ta hiện tại thật sự rất hối hận vì đã mua công ty Đại Phong. Hai vị lão đệ, các người có ý kiến gì không? Lầm Bất Phàm mang theo vẻ chờ đợi hỏi, có thể có ý kiến gì chứ? Đương nhiên là vui mừng. Hai vị nhân vật chính trong lòng âm thầm nói, Công ty Nam Phong nhất định sẽ quật khởi, còn đại phong của người nhất định sẽ bị đào thải ra khỏi bàn cơ. ngươi để vụt mất Nam Phong cũng chính là vụt mất cơ hội một bước lên mây, trùng sinh mấy tháng, cuối cùng đã nghe được một tin tức tốt. ha ha không được, không thể để lâm Trạch được hời như vậy. Vụt mất Nam Phong, hắn nhiều nhất chỉ lỗ 8 tỷ mà thôi. Với hắn mà nói là chuyện chín châu mất sợi lông, một hai ngày sẽ kiếm về lại được từ trong thị trường chứng khoán, cho nên... Phải mở rộng thua lỗ cho hắn, tốt nhất là khiến cho hắn ngã xuống. Diệp tinh thần vội vàng nói. Lâm Tổng ta cảm thấy, tin đồn bên ngoài chẳng qua là không có lửa, thì sao có khói. Nếu như Nam Phong thật sự thực hiện đột phá kỹ thuật, nhất định sẽ lớn tiếng tuyên bố ra, điều này sẽ mang đến lợi ích liên tục không ngừng. Ta nghĩ, bất kỳ một thương nhân khôn khéo nào, cũng sẽ không để vụt mất cơ hội này. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không có. Cho thấy rõ thật sự không có. Cho nên... Chúng ta không nên tự loạn trận cước, mà phải gia tăng tốc độ nghiên cứu phát minh và sản xuất. Bọn hắn ném ra 12 tỷ, chúng ta liền ném ra 20 tỷ, 30 tỷ, nhiều hơn so với bọn hắn. Ta không tin, còn không nghiên cứu ra thứ gì. Ngu ca cũng khuyên nhủ. Lâm Tổng, Diệp Tiên Sinh nói cũng đúng, kỹ thuật điện trì không phải dễ dàng đột phá như vậy. Chúng ta phải kiên định tin tưởng không lay động. Hiện tại chính là thời kỳ ngươi theo ta đuổi, ai vượt lên đầu thì người đó ăn được cô trước chúng ta nhất định phải cam lòng tốn tiền, cam lòng ném tiền, dò so tiền, chúng ta có khi nào thua chưa? Lâm Trạch Động Dung, hai vị lão đệ nói rất đúng, hiện tại chính là một thời đại người theo ta đổi, ai vượt lên đầu người đó ăn cua trước, bọn hắn đập tiền, chúng ta cứ đập tiền nhiều hơn, dò so tiền, chúng ta có khi nào thua chưa? Đúng vậy, đúng vậy, hai người Diệp Tinh Thần liên tục gật đầu, trong nội tâm mừng thầm không thôi. Thế là, dưới sự ủng hộ của hai nhân vật chính, Lâm Trạch đã phê chuẩn một phương án, dự toán xây nhà xưởng mới 18 tỷ để mở rộng sản lượng hơn gấp đôi, nhưng mà hai vị nhân vật chính vẫn chưa hài lòng. Ngô Ca nói: "Lâm tổng, chi bằng chúng ta sáp nhập, thôn tính những công ty khác thì sao? Có ý gì vậy?" Lâm Trạch khó hiểu hỏi. "Lâm tổng, chỉ dựa vào một công ty, nghiên cứu thật sự quá chậm." Ngô Ca nắm bóng nói: "Chi bằng chúng ta đem các công ty ô tô khác đều sáp nhập lại, tập hợp sức mạnh của nhiều công ty Cùng nghiên cứu phát minh, từ đó, trình độ kỹ thuật của chúng ta tất nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ. Sau khi chúng ta đột phá kỹ thuật, tập hợp sản lượng của nhiều công ty, có thể trực tiếp mở rộng sản xuất, diệp tinh thần sáng mắt lên, mua cao này thật tài tinh. Hiện tại thu mua chiếm đoạt càng nhiều công ty, sau này tổn thất dĩ nhiên là càng nhiều hơn, công ty ô tô đều rất đắt tiền, mấy công ty mua lại, không phải lỗ hơn trăm tỷ sao, lâm tổng, ta cũng cảm thấy chú ý này không tôi. Lâm Trạch vỗ tay hét lên, nếu như hai vị lão đệ đều đồng ý, ta cũng cảm thấy chủ ý này rất không tồi, vậy chúng ta cứ bắt tay vào làm đi. Nhưng mà, việc này giao cho ai xử lý đây? Ta, hai vị nhân vật chính không hẹn, mà cùng dơ tay lên. Lâm Trạch mặt mày hớn hở, không ngờ rằng hai vị lão đệ lại tích cực như vậy, vậy thì nhờ cậy hai vị lão đệ, hai cái nhân vật chính cũng mặt mày hớn hở. Đừng khách khí ha ha, trong văn phòng truyền ra tiếng cười thoải mái. Tiếp theo. Diệp tinh thần mua cả hai người, khởi hành đi thu mua các công ty ô tô khác. Nhưng mà, thu mua công ty ô tô không dễ dàng, giống như thu mua công ty trò chơi. Cho dù là công ty ô tô nhỏ nhất, thị giá cũng vượt quá chục tỷ. Những nhãn hiệu ô tô tương đối nổi danh kia, thị giá hơn 100 tỷ, thậm chí hơn ngàn tỷ, căn bản không mua nổi. Hơn nữa cổ quyền phân tán, cho nên muốn mua được một công ty, lại càng khó khăn hơn. Lâm Trạch cũng là nhờ cậy vào Lý Nhược Phong. Đối phương vận dụng quyền thế của Lý Gia, mới nắm được công ty ô tô nguồn năng lượng mới đại phong trong tay, hai vị nhân vật chính muốn mua được công ty ô tô tiếp theo thì càng không dễ dàng, nhưng mà, Lâm Trạch nguyện ý để cho bọn hắn rảy vò. Không rảy rượu một chút, cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng, nếu quả thật có thể mua được công ty ô tô khác, với hắn mà nói chính là mở rộng sản lượng, có ích chứ không hại gì cả, nếu như không mua được, vậy cũng không sao cả, dù sao hắn vĩnh viễn đều có lời mà một bên khác. Long Vương Triệu Thiên cũng biết được tin tức này, bật cười ha hả, Lâm Trạch, ngươi lại còn muốn mở rộng sản lượng, vương bài ở trên tay của ta, cho dù ngươi có dãy dụ thế nào cũng vô ích, chờ ô tô nguồn năng lượng mới của công ty Nam Phong ta vừa ra mắt, tất cả công ty ô tô mà ngươi mua về, đều biến thành phiền toái của ngươi, trở nên không đáng một đồng. Long Vương thật sự rất vui mừng, đấu lâu như vậy, rốt cục đã có cơ hội thắng một lần, nếu như không phải hiện tại Hắn ta đang bị nhốt ở tổ trạch, hắn ta thật sự muốn chạy đến câu lạc bộ chúc mừng, nhưng mà, ta quả thực cũng cần làm chút chuẩn bị. Long vương lầm bẩm, khi ô tô nguồn năng lượng mới của ta vừa ra mắt, chỉ dựa vào sức sản xuất của công ty Nam Phong, căn bản không cung ứng nổi đơn đặt hàng liên tục không ngừng. Ta nhớ, ở kiếp trước, khi ô tô nguồn năng lượng mới này vừa bán ra, chỉ riêng trong nước, đã lên tới 500 vạn đơn đặt hàng. Xếp hàng đến 5 năm sau, Nam Phong căn bản không ăn hết. cuối cùng Lâm chạy cũng là thông qua chuyếm đoạt công ty ô tô khác, thậm chí còn nuốt trưởng một công ty ô tô lên sàng, mới kéo sản lượng lên được, cho nên ta phải phòng ngừa chu đáo. Sau đó, hắn ta lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại, cha, con hy vọng người giải trừ lạnh cấm đối với con, cho ta lý do. Cha, thời đại của ô tô nguồn năng lượng mới sắp sửa đến rồi, mà thời đại này sẽ do con dẫn dắt, hiện tại thời không chờ ta, con không thể để vụt mất cơ hội tốt. Long Vương thao thao bất tuyệt, tóm lại có ý là, thời đại mới sắp sửa tới, công ty Nam Phong của hắn ta sắp chuẩn bị quật khởi, hắn ta phải ra ngoài trụ trì đại cục, bị nốt ở chỗ này thì có thể để vụt mất cơ hội tốt. Sau khi nghe xong lời của Long Vương, ở bên kia điện thoại đã chầm mặc hồi lâu, nhưng mà, đây là quy định của các tập lão, thời gian còn chưa tới, không thể để cho ngươi rời khỏi tổ địa. Long Vương cầu khẩn, cha, thời cơ không thể mất, nhờ cậy vào người Gia chủ của triệu gia rốt cục đã buông lỏng, được, tờ tranh thủ giúp ngươi, sau nửa ngày, điện thoại đã gọi đến. Sau khi trải qua khuyên nhủ của ta, các tập lão đã đồng ý, nhưng mà, ngươi phải thật sự làm ra một số thành tích, bằng không thì, thân phận người thừa kế của ngươi cũng dao động, nhìn chằm chằm vào vị trí này ngươi, không chỉ một người. Long Vương vui mừng khôn xiết, đa tạ cha, thế là, Long Vương xuất núi. Chuyện đầu tiên sau khi hắn ta ra ngoài... Chính là vận dụng quyền thế của mình, cũng thu mua các công ty ô tô khác, diệt tinh thần hai người cũng đang tranh thủ thời gian, song phương người theo ta đổi, rất náo nhiệt, còn lâm Trạch thì lại chờ đợi ở phía sau, mà lẳng lặng ăn dưa xem cuộc vui, lúc này, điện thoại mới của hắn rung lên, cái điện thoại này chỉ liên hệ với một người. Lữ mặc bạch ở bờ bên kia đại dương, lại phát điên à, lâm Trạch lấy ra xem, phát hiện cũng không phải, mà là tiểu mỹ nữ phương linh Nhi lúc trước, đã thêm bạn với hắn. Nàng mới đăng một tin tức lên vòng bạn bè, phía trên có mấy tấm ảnh khiêu vũ, nàng mặc một bộ đồ bó sát, thanh xuân sức sống lại có một chút gợi cảm. Phía dưới còn có một câu, mỗi ngày đều là một ngày phấn đấu nâng cao bản thân, mặc dù rất vất vả, nhưng mà đáng giá, linh nhi, cố gắng lên, người có thể mà. Tiến bước về phía con đường đại minh tinh, lâm Trạch mỉm cười, tiểu cô nương tuổi này thích nhất là thể hiện, đăng lên vòng bạn bè cũng rất bình thường, thế là... Lâm chạch trả lời một câu ở phía dưới. Giỏi quá, cố gắng lên. Một phía khác, Phương Linh Nhi đang cầm điện thoại. Vừa lo lắng vừa không tập trung mà đợi. Sau khi nhìn thấy phản hồi của Lâm Trạch thật sự giống như một viên thuốc kích thích, đánh vào trong thân thể của nàng. Cả người nàng đều kích động lên. Hắn phản hồi ta. Hắn đang chú ý đến ta. Còn bảo ta cố lên. Ha ha. Nàng ôm điện thoại, lại bật cười ngây ngô. Lúc này, xa xa truyền tới một tiếng gọi. Linh Nhi... Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Có phải tới đây tập luyện hay không? Phương Linh Nhi có chút hoảng sợ. Ta, ta đang đăng lên vòng bạn bè. Đăng lên vòng bạn bè. Một thiếu nữ cầm điện thoại đi tới. Ta vừa rồi cũng đăng lên vòng bạn bè. Tại sao không nhìn thấy ngươi? Sắc mặt của Phương Linh Nhi trở nên hơi đỏ, bởi vì vòng bạn bè của nàng chỉ hiển thị một người có thể thấy được. Ngoại trừ lâm Trạch ra, ai cũng không nhìn thấy. Phương Linh Nhi có chút bối rối. Được rồi, đừng nói chuyện nữa, chúng ta nhanh tập luyện đi. Lão sư chờ đã lâu rồi. Nói cũng đúng. Linh Nhi, chúng ta đi nhanh đi. Các người đi trước đi, ta muốn uống miếng nước. Đợi sau khi các nàng rời đi, Phương Linh Nhi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, ở phía dưới bình luận của Lâm Trạch Trả lời một câu, ông chủ, ta nhất định sẽ cố gắng, phấn đấu, dây bờ gờ. Mà lúc này, Lâm Trạch nhận được một cuộc điện thoại, sở nhã tuyết, vừa mới bắt máy, bên trong truyền đến tiếng thét trói tai. À, Lâm Trạch cực khổ nheo mắt lại. Lỗ tai đều bị chấn điếc Nhã tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Hét lớn tiếng như vậy. Đối phương kích động nói. Đại sự, thật sự xảy ra đại sự rồi. Ngươi xem tin tức chưa? Tin tức gì? Lầm chạy nhi hoặc? Ngươi, ngươi bây giờ lập tức mở TV lên, xem canh nha, hiện tại quốc gia đang tuyên bố một chuyện quan trọng, một chuyện lớn cực lợi cho chúng ta. Mau xem đi. Chỗ lâm Trạch không có tờ vờ, nhưng mà có máy tính, cũng có thể xem canh nha. Lúc này... Bộ Kinh tế quan trọng của quốc gia đang tổ chức một buổi họp báo tin tức để làm phồn vinh thị trường kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh tốt đẹp, thúc đẩy trao đổi mậu dịch, cho nên quốc gia đặc biệt phê chuẩn 3 khu phát triển kinh tế cấp quốc gia, tiến hành trọng điểm chế tạo. Một trong đó chính là đất Giang Nam của Ma Hải, Lâm Trạch và sở Nhã Tuyết đang ở mảnh đất khai thác kia, chính là mảnh đất nằm trong khu vực phát triển kinh tế, hơn nữa là khu vực hạch tâm. Nói cách khác, mảnh đất này đang lên giá. Cải tạo thật tốt, nhất định sẽ mang đến lợi ích liên tục không ngừng. Thì ra là tin tức này, khó trách nhã tuyết lại hưng phấn như vậy. Lâm Trạch nở nụ cười. Lúc này, điện thoại lại vang lên, vẫn là trong cuộc gọi với sở nhã tuyết. Đối phương vẫn vô cùng kích động. Lâm Trạch xem tin tức chưa? Mảnh đất kia của chúng ta, thật sự đã được phê chuẩn làm đặc khu kinh tế. Đất tăng giá rồi, chúng ta sắp phát tài rồi. Ngươi có biết hay không? Chúc mừng ngươi. Lâm Trạch cười nói. Đối phương lại kích động nói, cùng mừng cùng mừng, Lâm Trạch Bây giờ ngươi đang ở đâu? Trong công ty, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ tới tìm ngươi ngay bây giờ. Sau nửa giờ, sở nhã tuyết hưng phấn sông vào trong văn phòng của Lâm Trạch Lâm Chạch, chúng ta thật sự sắp phát tài rồi. Sau khi mảnh đất kia được phê chuẩn làm đặc khu kinh tế, không chỉ sắp tăng giá, hơn nữa xung quanh nó được khai phá, sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho chúng ta. Tập đoàn lệ thành của ta, sắp cải tử hồi sinh rồi. Hà hà, mảnh đất kia của chúng ta vừa vặn ở vào hạch tâm của khu phát triển kinh tế, nội bộ tập đoàn chúng ta đã từng đánh giá qua. Chỉ cần xây dựng lên sẽ mang đến thu nhập hàng năm ít nhất là 80 tỷ, phần lãi gộp nhuận có thể đạt tới 40 tỷ. Đây là bao nhiêu tiền chứ? Hà hà, chúng ta thật sự sắp sâu rồi. Lâm chạy cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh, đây không phải là chuyện đã sớm biết rồi sao? Sở nhã tuyết kích động nói, ta làm sao bình tĩnh được chứ? Trước khi chính sách được đưa ra, tất cả đều tồn tại biến số. Chỉ có hiện tại, tảng đá kia trong lòng của ta mới rơi xuống. Sau đó, nàng lại hối hận. Sớm biết như vậy, ta đã nâng giá rồi, nâng lên 10 tỷ. Năm đó mảnh đất kia quy ra giá chỉ hơn 6 tỷ. Thật là lỗ lớn mà, rẻ chết ngươi. Lầm Trạch sắc mặt thay đổi, sở nhã tuyết, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã. Mặc dù, mảnh đất kia của ngươi đã chịu thiệt một chút, nhưng mà ngươi đã đào bao nhiêu tiền từ chỗ ta chứ? Hơn 20 tỷ đấy, ta còn chưa tính toán một phần tiền lãi với ngươi. Ngươi biết không, nếu như số tiền kia được ta đặt trên thị trường tài chính, có thể mang về bao nhiêu tiền không? Sở nhã tuyết ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu không có hơn 20 tỷ của đối phương, công ty của nàng có thể không cầm cự được tới bây giờ. Dựa theo bản lĩnh kiếm tiền của đối phương, 20 tỷ này đặt trong thị trường tài chính, có thể đã tạo ra gấp bội. Như vậy so ra, đối phương dường như càng thiệt hơn. Thế là... Nàng lấy đại pháp làm nũng, mà nữ nhân thường dùng ra. Ôm tay của Lâm chạy lắc lắc, yêu kiểu nói, được rồi, đây đều là chuyện đã qua, chúng ta đều là bằng hữu cũ. Người so đo gì với tiểu nữ tử như ta chứ? Đúng không? Nói cũng đúng, Lâm chạy cười dịu dàng nói. Chính sách ban xuống rồi, lòng cũng yên tâm, chúng ta cùng đi chúc mừng đi. Đôi mắt của sở nhã tuyết sáng lên, đồng ý. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến khu giải trí trước. Trời mệt rồi chúng ta lại đi ăn một bữa. Lâm Trạch lại nói. Mắt của sở nhã tuyết càng sáng lên, vô cùng đồng ý. Thế là, hai người thay một bộ quần áo thoải mái, nhanh chóng đi đến khu vui chơi. Nữ nhân sở nhã tuyết này rất đặc biệt, rõ ràng rất muốn đến khu giải trí chơi, nhưng luôn kiêu ngạo, không chịu thừa nhận. Mỗi lần đều là sau khi hắn nói ra, đối phương mới thuận thế đồng ý, rõ ràng vô cùng nhát gan, nhưng luôn thích chơi trò chơi kích thích, cho nên... Lâm chạch liền gặp nạn theo, luôn bị nàng vừa kéo vừa ôm, ăn đậu hũ. Lâm Trạch hối hận rồi. Nhã tuyết, có thể đừng chơi nhảy cầu hay không? Sở nhã tuyết hưng phấn nói, tại sao không chơi chứ? Rất thú vị. Lâm Trạch tha thiết mong chờ nói, vậy khi ngươi chơi, có thể đừng mang ta lên hay không? Đã ba lần rồi, ta sắp nôn ra mất. Bớt nói nhảm đi, không có người ta sợ, lên cho ta. Thế là, hai người lại chơi nhảy cầu một lượt nữa. Lâm chạch lại bị ăn đậu hũ thêm một lần. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, sở nhã tuyết có phải là cố ý hay không. Bất trí bất giác, đến buổi tối, hai người đều chơi mệt rồi. Cuối cùng đã rời khỏi khu vui chơi. Sau khi ăn một bữa thịnh soạn, dạo bước trên đường phố yên tĩnh, Lâm Trạch đưa tay kéo tay của sở nhã tuyết. Người làm cái gì vậy? Sở nhã tuyết trừng mắt nói. Lâm Trạch tội nghiệp nói, vừa rồi chơi nhiều trò chơi kích thích như vậy, hiện tại trong lòng ta vẫn còn sợ hãi. Cho nên ta cũng cần một chút dịu dàng và an ủi, sở nhã tuyết phúc một tiếng bật cười, mạnh miệng nói, nể tình ngươi đáng thương như vậy, hời cho ngươi rồi. Thế là, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi, sở nhã tuyết thao thao bất tuyệt, ta đã nghĩ kỹ. Tiếp theo đây, trọng tâm của tập đoàn chúng ta sẽ ở Giang Nam, đem mảnh đất kia cải tạo ra thu hút đầu tư, không chỉ có sẽ trở thành bồn tụ bảo của tập đoàn ta, còn có thể trở thành một danh thiếp của tập đoàn ta. Lâm Trạch khẽ gật đầu, ý tưởng này rất đúng, hiện tại tình hình kinh tế không tốt, đầu tư mạo hiểm rất lớn, nhất là ngành bất động sản, khắp nơi đều thiếu tiền cạn lương thực, càng khó làm hơn. tung lưới tư phía với nó, chỉ bằng đem tất cả tinh lực, đều đặt trên một mảnh đất. Mảnh đất này, cũng đã có được thư xác nhận của quốc gia, tuyệt đối không tôi. Ừ, ta cũng là ý này, nếu như đem mảnh đất kia kinh doanh tốt lên. Tập đoàn của ta nói... Không Trường sẽ nhanh đón đợt phát triển nhanh lần thứ hai, ta ở đây có một kế hoạch lớn, Sở Nhã Tuyết lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói ra ý tưởng cùng quan niệm của mình, cả người giống như phát ra hào quang tự tin, vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt có mị lực, Lâm Trạch có chút tâm động. Đột nhiên ôm lấy Sở Nhã Tuyết, Sở Nhã Tuyết bối rối, nhìn dáng vẻ trước mắt, lắp bắp nói, "Ngươi ngươi, muốn làm gì vậy? Vừa rồi không phải đã nói rồi sao?" Trong lòng của ta sợ hãi cần một chút dịu dàng và an ủi, Lâm Trạch hôn một cái, bại hoại, Sở Nhã Tuyết vừa bắt đầu còn có chút dễ dựa, nhưng mà dần dần mềm nhũn ra. Lúc này, chiến thần Diệp Tinh Thần đang ở bên ngoài bôn ba, giúp Lâm Trạch mua lại công ty, đột nhiên hát xì một cái, cảm giác dường như có chuyện không hay xảy ra, sau khi suy nghĩ không ra, cũng coi như không có chuyện gì, hay là tranh thủ thời gian làm việc đi, sớm nắm được công ty này, sớm khiến cho Lâm Trạch lỗ tiền. Lúc này Một cái quần đột nhiên từ trên lầu bay xuống Rơi vào trên đầu của hắn ta bị cắm sừng rồi Diệp tinh thần Hả Một giờ sau Sở nhã tuyết quay về nhà Vẫn còn ngượng ngung Vẫn còn tức giận bất bình Tên khốn kiếp này Lại dám Đây chính là nụ hôn đầu tiên của người ta Bại hoại Tên đại khốn Ta sẽ không để ý tới người nữa Phù Tức giận khó chịu Cầm lấy điện thoại Phát hiện đối phương đã gửi tin nhắn quay cha tới Lại cao gắt Bại hoại Ném điện thoại lên giường, không để ý tới nữa. Suy nghĩ một lát, lại cầm điện thoại lên, khẩu thị tâm phi nói. Đối phương gửi webchat tới đây. Nói không chừng là có chuyện quan trọng gì, muốn nói với ta. Cho nên, ta vẫn nên cầm lên xem một chút đi. Ừ ta đây là vì công việc. Lâm Trạch chúng ta hôm nay, hình như không có nói chuyện gì đứng đắn. Về việc làm thế nào khai phá mảnh đất kia. Người rất có ý tưởng, tối mai chúng ta lại hẹn nhau, nói chuyện một chút. Thế nào? Sở nhã tuyết. Được, nhưng mà không cho phép ngươi sẵn bậy nữa, sở nhã tuyết, ngươi còn sẵn bậy, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Lâm Trạch ư ta là chính nhân quân tử, cam đoan không sẵn bậy, mặt nghiêm túc dây cơ gờ. sở nhã tuyết phốc một tiếng bật cười, tên tiểu tử thối này, không biết xấu hổ nói bản thân là chính nhân quân tử, không biết xấu hổ, nhưng mà nữ vương nhã tuyết ta, không muốn so đo với ngươi, để điện thoại di động xuống, tâm trạng xung vẻ chạy đến trước mặt tủ quần áo. Ngày mai mặc cái gì đây? Hai người diệp tinh thần, tiếp tục thu mua xí nghiệp xe, loài hoài chân không chạm đất. Lâm Trạch tiếp tục ở đằng sau An dưa, thỉnh thoảng tán tỉnh mấy vị nữ chủ khác, thời gian trôi qua bình thản mà dạt rào. Nhưng mà lúc này, hắn nhận được tin tức từ bệnh viện truyền đến, thần thám siêu cấp hàn vũ, hôn mê hơn hai tháng. Rốt cục đã tỉnh rồi. Lâm Trạch đi đến bệnh viện, chỉ nhìn thấy một người gầy yếu, trên người băng bó quanh, còn treo từng chi một nằm ở trên giường bệnh. Người này chính là thần thám siêu cấp Hàn Vũ. Trong trận chiến kia, hắn ta lấy một địch chúng, đánh tới cuối cùng mình đầy thương tích, trên người còn có nhiều vết thương chí mạng, nhưng lại tiêu hao hết sức sinh mạnh. cả người thoạt nhìn đã gầy đi hai vòng, còn ra đi mười mấy tuổi, loại thương thế này, bệnh viện cũng phán định 99,99 ,99 không cứu nổi, nhưng mà, hắn ta vẫn sống sót, bác sĩ cũng cảm thấy là kỳ tích. Hàn tiên sinh, người rốt cục đã tỉnh lại rồi, người đã nằm hơn 2 tháng. Ta suýt chút nữa cho rằng ngươi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông trời đã cứu mạng của ngươi trở về." Lâm Trạch kích động nói. "Lâm, Lâm Trạch, ngươi đến rồi." Khuất thức của Hàn Vũ rất suy yếu, không cần nói. "Lâm Trạch vội vàng nói, bác sĩ nói ngươi vừa mới tỉnh lại, phải chú ý nghỉ ngơi." Hàn Vũ lắc đầu, "Không, ta phải nói, ta có chuyện nói cho ngươi biết, về bản án kia." khủ khụ, "Ta rót chút nước cho ngươi uống." Lâm Trạch rót một ly nước, đỡ hắn ta dậy. Cho hắn ta uống nước, Hàn Vũ chỉ nhấp một ngụm, liền không muốn uống nữa. Cảm ơn, không cần cảm ơn, lâm Trạch cẩn thận dè dặt đỡ hắn ta nằm xuống. Về bản án kia, lúc ấy người gọi điện thoại tới nói cho ta biết, sát thủ ám sát ngươi có liên quan đến bản án kia của ta. Rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ, những sát thủ kia, là có người giật dây phái tới giết ngươi Đúng vậy, có khả năng là vậy, bởi vì ta tra được hang ổ của bọn hắn, cho nên, mới bị trả thù. Hàn Vũ với đôi mắt tràn đầy thù hận, lang vương Triệu Thiên chết tiệt. Vốn dĩ ta cũng không định giết ngươi, giữ lại ngươi để đối phó Lâm Trạch, kết quả ngươi vậy mà lại phái người tới giết ta. Ở kiếp trước, Lâm Trạch cũng chỉ là tống ta vào trong đại lao, còn ngươi lại muốn mạng của ta. Đã như vậy, ngươi cứ tiếp nhận sự trả thù của Lâm Trạch đi." Lâm Trạch nghiêm túc lên, vô cùng khủng bố. "Đối phương là ai?" Lâm Trạch truy hỏi. "Ta Hoài Nghi, Hoài Nghi." phạm thực sự ở sau lưng là là lúc này phịch một tiếng cửa mở ra đi người tiến đến mồ lão đệ sao người lại tới đây Lâm Trạch kinh ngạc người này chính là trộ mộ Ngô ca chỉ thấy hắn tạo ông mấy chậu hoa nhỏ trên tay đi đến nói Lâm tổng Hàn tiên sinh là vì điều tra bản án của chúng ta mới bị liên lụy cho nên sau khi nghe nói hắn tỉnh lại ta liền tới đây xem thử lão đệ có lòng rồi nhưng mà những chậu hoa này là Ngu ca cười nói, Lâm Tổng, ta cũng từng nằm bệnh viện, ta biết cảm nhận của người bệnh, nằm ở trên giường chuyện gì cũng không làm được, tâm trạng dễ dàng hậm hực khó chịu, cho nên ta đặc biệt mang những chậu hoa này tới đây, đặt ở xung quanh giường bệnh, nhìn những thứ hoa cỏ này, tâm trạng cũng sẽ tốt lên rất nhiều, có trợ giúp cho bệnh tinh. Lâm Trạch bật cười đứng lên, ha ha, lão đệ, thật là có lòng, ngay cả Hàn Vũ cũng lộ ra một tia miễn cưỡng, mỉm cười nói, cảm ơn. Lão đệ, ta tới giúp ngươi, không cần, chút việc nhỏ này ta tự mình làm được. Một lát sau, ngu ca đã bầy sang chậu hoa, giờ khắc này, không biết tại sao, Hàn Vũ nằm ở trên giường đột nhiên cảm thấy mơ màng, đặc biệt buồn ngủ. Hắn ta cho rằng là do bệnh tình, cho nên cũng không xem trọng. Nhưng mà, trước khi hôn mê, hắn ta phải nói ra thủ phạm thật sự phía sau màn, để cho Lâm Trạch báo thủ thay hắn ta. Lâm Tổng, người giật dây này là... người giật dây là ai? Lỗ tai của Lâm Trạch nhích lại gần, Ngô ca cũng nhích lại gần, chuẩn bị cắt ngang bất cứ lúc nào. Người này là, bành một tiếng, lại một người xông vào. tiểu lão đệ, sao người lại tới đây? Lâm Trạch rất kinh ngạc, chỉ thấy thần y tiêu thần, ngồi trên xe lan tiến đến, cười nói. Nghe nói thám tử Hàn Vũ đã tỉnh lại, cho nên đặc biệt sang đây thăm. Hàn tiên sinh, bây giờ ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa? Chỗ nào không thoải mái? Ta cũng không nói ra được. Chính là toàn thân không di chuyển được. Không có sức lực, còn rất buồn ngủ. Hàn Vũ nói, tình huống của người rất bình thường, bởi vì nằm quá lâu, cơ bắp trên người thiếu vận động và rèn luyện, cho nên không có khí lực gì cả. Hơn nữa tinh khí thần của người đều đang khôi phục, cho nên sẽ càng buồn ngủ hơn. Tiêu thần lập tức nói, thì ra là như vậy. Lúc này, tiêu thần lấy một bộ kim bạc ra, cười nói, hàng tiên sinh, người cũng biết ta là một bác sĩ, am hiểu nhất về châm cứu. Ta có thể giúp người châm mấy kim. Có tác dụng khôi phục sức khỏe, Hàn Vũ cũng biết năng lực của thần y tiêu thần, vì vậy sẽ gật đầu, làm phiền ngươi rồi, tuyệt đối không phiền. Tiêu thần lén lướt che giấu khóe miệng cười, cầm lấy kim bạc đi tới trước mặt Hàn Vũ. Chầm mấy cái, sau khi bị châm, Hàn Vũ cảm thấy càng choáng váng hơn. Sao ta lại càng buồn ngủ hơn vậy? Tiêu thần mặt không biến sắc nói. Điều này rất bình thường, vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Người bị thương quá nặng, tinh khí thần toàn thân đều dùng để khôi phục thân thể. Cho nên dễ dàng buồn ngủ, ta đây là giúp ngươi cải thiện giấc ngủ, khôi phục sức khỏe nhanh hơn. Trước tiên ngươi chờ một chút, ta có một câu muốn nói. Tiêu thần lại không chút so dự đâm một kim xuống. Hàn vũ trợn tròn mắt, hôn mê bất tỉnh, lâm Trạch nhìn có chút bối rối. Tiêu lão đệ, hàn tiên sinh đây là. Tiêu thần vô cùng bình tĩnh, vừa rồi ta đã kích thích huyệt ngủ của hắn, để cho hắn lâm vào hôn mê. Đồng thời, ta còn kích thích huyệt đạo khác của hắn. Xúc tiến sự trao đổi chất tuần hoàn trong cơ thể, như thế có thể nhanh chóng khỏe hơn, thì ra là như vậy, lâm Trạch giật mình, vậy khi nào hắn tỉnh lại, Ngô ca truy hỏi một câu. Xem tình huống khôi phục đi, ngày hôm nay trở đi, ít nhất phải ngủ đủ 22 tiếng đồng hồ, ngoại trừ đói bụng và đi nhà vệ sinh ra, những lúc khác đều hôn mê, đều đang trong quá trình khôi phục, cho dù là thiên lôi đánh xuống, cũng không đánh thức được hắn, vậy ta yên tâm rồi, lâm Trạch thở ra một hơi. Ta cũng yên tâm rồi NGK cười nói Ta cũng rất yên tâm Tiêu thần cười tủm tỉm Mọi người nhìn nhau Vui vẻ nở nụ cười Ha ha Lúc này Diệp tinh thần cũng tới Nhìn mọi người cười ha ha Bối rối Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy Lâm Trạch cười nói Vừa rồi Vì để Hàn tiên sinh mau chóng khôi phục lại Tiêu lão đệ đã châm cứu cho Hàn Vũ tiên sinh Mỗi ngày Ít nhất phải ngủ đủ 22 tiếng đồng hồ Ngoại trưa đói bụng và đi vệ sinh ra Lúc khác đều bất tỉnh, đều đang ở trong quá trình khôi phục, cho dù thiên lơi đánh xuống, cũng không đánh thức được hắn. Đôi mắt của diệp tinh thần sáng lên, thật vậy sao? Mọi người mỉm cười gật đầu, diệp tinh thần điên cuồng cười to, ha ha, thật sự là tốt quá rồi. Ba người khác đều bị lơi kéo theo, ha ha, trong phòng bệnh đều là tiếng cười vui sướng. Sau khi cười xong, lâm Trạch nói, các vị lão đệ, khó được tụ tập cùng nhau, chi bằng chúng ta cùng đi thăm đại sư đi. Trong lòng của mọi người khẽ động, tất cả đều gật đầu. Được, sau 10 phút, mọi người đi tới một phòng bệnh khác. Đại sư Lưu Tiêu dao trên người cắm đầy ống tiêm, nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tá nhợt, thân thể gầy yếu không chịu thấu, giống như một người chết. Nếu như không phải dụng cụ, bên cạnh biểu thị đối phương mạch đập bình thường, đều bị người ta cho rằng, hắn ta đã chết rồi. Nhìn Lưu Tiêu dao hôn mê bất tỉnh, Lâm Trạch vô cùng đau lòng, thở dài một hơi. Đại sư đối với ta thật sự là ân trọng như núi. Từ sau khi gặp được đại sư, đại sư vẫn luôn chỉ điểm sai lầm cho ta, giúp sự nghiệp của ta xuân sẻ. Tập đoàn Khang Thành chính là dưới sự chỉ điểm của đại sư mới thắng được. Không có đại sư, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Ba người tiêu thần đã sớm biết chuyện này. Hôm nay, lại một lần nữa nghe Lâm Trạch nói tới, vẫn cảm thấy phẫn nộ. Lưu tiêu giao chết tiệt, lại có thể trợ giúp đại thù nhân của ta, nếu không phải tên khốn nhà ngươi. Thế lực của Lâm Trạch sao có thể bành trướng nhanh như vậy chứ? Mà hải này đều là người của hắn. Nếu không phải người nằm đó, ta lập tức cho ngươi một đau rồi. Lâm Trạch thở dài một hơi, vẻ mặt hết sức bi thương. Nhưng mà, đại sư cũng bởi vì ta mà bị liên lụy. Tên An Bạch Hà kia vốn là tới tìm ta. Nhưng đại sư lại đứng ra, thay ta ngăn cản tai họa. Từ sau lần trước đó bị đâm trọng thương, đại sư đã hôn mê gần hơn 3 tháng. Bác sĩ nói, mặc dù mạng cứu về được rồi. Nhưng mà có thể sẽ trở thành người thực vật. Đến bây giờ, vẫn còn chưa tỉnh. Hay Diệp tinh thần. Tốt quá rồi. Lâm Trạch Hả, ta là nói. Quá không tốt rồi. Diệp tinh thần lắc đầu. Vẻ mặt rất bi thống. Một người quá tốt như đại sư. Tuổi con trẻ. Đã biến thành người thực vật. Thật là trời cao đố kỵ anh tài mà. Đúng vậy. Vốn dĩ ta còn muốn trao đổi với đại sư. Hy vọng có thể có được chỉ điểm của hắn. Không ngờ rằng... Xem ra ta và đại sư hữu duyên vô phận Ngô ca thổn thức không thôi Thật đáng tiếc Tiêu thần vẻ mặt trầm lắng Ai nói không phải chứ Lâm chạch lại thở dài một hơi Mang theo một tia hy vọng nhìn tiêu thần ngồi ở trên xe lăn Tiêu lão đệ Ngươi là thần y Y thuật xuất thần nhập hóa Ngươi còn có cách gì cứu được hắn không Diệp tinh thần và ngô ca lập tức nhìn qua Ánh mắt hiếp lại Chỉ cần tiêu thần gật đầu Bọn hắn sẽ lập tức chế tạo ra tai nạn Hoặc là hắn ta nằm xuống Hoặc là các ngươi đồng thời nằm xuống, tự mình lựa chọn đi. Tiêu thần không chú ý tới ánh mắt của hai nhân vật chính khác, nhưng mà trong lòng của hắn ta lại cười lạnh ha ha, chữa khỏi cho hắn làm gì? Sau khi chữa khỏi cho hắn, để cho hắn trở về tiếp tục giúp ngươi hả? Ha ha, ta là người não tản như vậy sao? Cho dù ta có cách, ta cũng không chữa trị cho hắn. Thậm chí, ta còn muốn lén châm cho hắn một kim, đoạn tuyệt hy vọng tỉnh lại của hắn. Tiêu thần lắc đầu, vô cùng tiếc nuối nói. Xin lỗi Lâm Tổng, đối phương bị thương thật sự quá nặng, ta cũng không có cách nào cả. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích. Ta tin rằng, đại sư ở hiền gặp lành, nhất định sẽ tỉnh lại. Hãy rớt. Lâm chạy thở dài, nói, bà vị lão đệ, các người đối với Lưu Đại Sư có thể là biết không sâu đúng chứ. Bây giờ ta sẽ đem sự tích huy hoàng của hắn nói, cho các người biết. Nhắc đến Lưu Đại Sư, hắn đã từng bói một quẻ cho ta. Quẻ như thế nào? Ba người chăm miệng một lời. Lâm trẻ tuổi nói, hắn đã từng nói, mạnh cách của ta quý không thể nói, trời sinh sẽ lập ra một sự nghiệp lớn, hơn nữa sẽ có quý nhân tương trợ. Ba người các ngươi đều là quý nhân của ta, sẽ phụ trợ sự nghiệp của ta phát triển. Sau đó, chuyện quả nhiên ứng nghiệm. Ví dụ như, diệp lão đệ còn có ngô lão đệ. Các người chẳng phải đã giúp ta kiếm được rất nhiều tiền sao. Ta hiện tại thân ra hơn 600 tỷ, đều là nhờ hai người các người ban tặng. Ha ha, lời này quá kích thích rồi. Quả thực là nồi nào úp vung nấy, sắc mặt của hai người diệp tinh thần, ngô ca có chút xám xịt, tiêu thần lén lướt trừng mắt, với hai tên bại hoại này. Chính là hai tên khốn kiếp các ngươi, làm hại sự nghiệp Lâm Trạch càng ngày càng thuận lợi, ta sớm muộn cũng phải giết chết hai tên cháu rùa các ngươi, còn có tiêu lão đệ. Lâm Trạch vỗ vai tiêu thần, cười nói, mặc dù mấy tháng nay, ngươi bởi vì bị thương mà nằm trong bệnh viện, nhưng mà ta tin rằng, lúc ngươi trở lại nhất định sẽ cho ta trợ lực rất lớn, cho nên lão đệ, mau chóng dưỡng thương thật tốt, ta chờ ngươi trở về, ta không thể không có ngươi." Đa Tạ Lâm tổng ưu ái, Tiêu Thần cảm động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thương. "Giúp ngươi, tuyệt đối không thể nào." Nhưng mà, lời này nghe vào trong tai của hai người Diệp Tinh Thần, Mô Ca, lại không giống nữa, dựa vào y thuật thần kỳ của người này, nhất định sẽ trở thành nhân vật giống như Lưu Tiêu Dao, có cần nhân lúc hắn tà suy yếu. Tiêu thần đột nhiên cảm nhận được một luồng lạnh, cả người đánh tới. Nhưng mà... Lâm Trạch do dự một chút, đại sư còn nói một số chuyện không hay, ta cảm thấy có lẽ không phải là thật sự, chuyện gì không hay. Ngu ca truy hỏi, hắn nói, các ngươi đều là quý nhân của ta, nhưng mà thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, các ngươi sẽ trợ giúp ta, đồng thời cũng sẽ huy hiếp đến ta, khiến cho ta thất bại thảm hại. Cơ hơ ô, nên bảo ta không được quá thân thiết với các ngươi Sắc mặt của ba nhân vật chính lập tức xanh lại. Mẹ kiếp, anh chàng này thật sự có bản lĩnh, cái này cũng bị hắn bói ra được. Diệp tinh thần vội vàng giải thích, ta cảm thấy đại sư nhất định là bói nhầm rồi. Lâm Tổng, ta sớm đã là người theo ngươi rồi, cho tới nay đều cẩn trọng làm việc, trung thành và tận tâm. Nhật nguyệt chứng dám làm sao có thể phản bội ngài chứ? Ngô ca theo sát phía sau hắn ta. Đúng vậy, không có Lâm Tổng, hiện tại ta vẫn còn là một công nhân vệ sinh. Lâm Tổng ngươi đối xử với ta không tệ, ta làm sao có thể phản bội ngươi chứ, ta còn là con người ư. Tiêu thần cũng nói, đúng đúng đúng, từ sau khi ta nhập viện, chính là Lý Tổng ngươi chăm sóc ta, ngươi đối với ta ân trọng như núi, tình sâu như biển, ta làm sao có thể làm hại ngươi. Lâm Tổng, lời này tuyệt đối không thể tin. Lâm Trạch bật cười ha ha, ta cũng cảm thấy không thể tin, đại sư nhất định là tính nhầm rồi, huynh đệ chúng ta tình thâm, cắt đứt cả kim loại. Làm sao có thể phản bội nhau chứ? Đúng vậy, đúng vậy, ba người vội vàng gật đầu, hít mắt nhìn lưu tiêu dao trên giường. Tên khốn này, suýt chút nữa vạch trần bọn hắn, tuyệt đối không thể để hắn ta tỉnh lại. Lúc này, tiêu thần lấy kim bạc ra, nói, lâm tổng, để ta châm cho hắn mấy huyệt. Lâm chạch bối rối, tiêu lão đệ, không phải ngươi nói, ngươi không có cách nào ư, ừm cái này, tiêu thần lập tức tìm cái cớ, mặc dù ta không có cách gì. Nhưng mà dù sao cũng phải thử xem, ngựa chết trở thành ngựa sống. Nói không trường có thể tỉnh lại thì sao? Lâm Trạch gật đầu, "Ừ, nói rất có lý, lão đệ mời." Tiêu Thần đẩy xe lăn tiến lên trước, cầm kim châm mấy huyệt lên người hắn ta, vô cùng hài lòng. Như thế, xác suất Lưu Tiêu giao tỉnh lại sẽ càng mong manh hơn. Mocha bên cạnh dục dịch ngóc đầu dậy, "Lâm tổng, ta đi lấy mấy chậu hoa tới đây, đại sư nhìn thấy tâm trạng sẽ khá hơn một chút, có ích cho việc khôi phục bệnh tình." Lâm Trạch bối rối, đại sư vẫn còn chưa tỉnh, làm sao thấy, ngừng cái này. Ngô Ca cái khó ló cái khôn, mặc dù đại sư không nhìn thấy, nhưng mà ngửi được hương hoa, sau khi ngửi thấy được hương hoa, tâm trạng tự nhiên sẽ khá hơn rất nhiều. Lâm Trạch gật đầu, có đạo lý, nhờ cậy vào ngô lão đệ, Ngô Ca lập tức đi mua chậu hoa, đặt ở chung quanh căn phòng, trong lòng rất là thỏa mãn, sau khi có trận pháp này, Lưu Tiêu Dao muốn khôi phục lại cũng sẽ khó khăn. Chiến thần Diệp Tinh Thần cũng có một chút dục dịch, "Lâm tổng, ta mở não cho đại sư nhé." Lâm Trạch, "Hả?" Diệp Tinh Thần lập tức đổi giọng, "Kỹ của ta là, ta có phương pháp mát xa đầu độc nhất vô nhị, thông qua việc mát xa đầu cho người ta, có thể thư giãn thần kinh não bộ, có trợ giúp cho việc tỉnh táo đầu óc." Lâm Trạch mừng rỡ nói, "Diệp lão đệ, còn không mau thi triển phương pháp mát xa của ngươi?" "Được, Lâm tổng." Diệp Tinh Thần cười tủm tỉm, đi tới sau lưng của Lưu Tiêu Dao. Đưa hai tay cứng như sắt thép của mình, nắm lấy đầu của lưu tiêu dao giao, giao động loạn xạ một hồi, đầu tóc bay tán loạn, thần y tiêu thần nhìn thấy, mà ra đầu run lên, mẹ kiếp, dao động kịch liệt như vậy, không phải lắc thành chấn động não đấy chứ, tên này là đang mát xa cho người ta, hay là đang muốn lấy mạng người ta vậy? Lúc này, lâm trẻ cười hỏi, tiêu lão đệ, người là một thần y, người cảm thấy thủ pháp của diệp lão đệ thế nào? Khóe miệng của tiêu thần giật một cái, nói... Không tồi, rất chuyên nghiệp. Như vậy thì ta an tâm rồi. Hà hà, lầm chạy vui vẻ bật cười. Hà hà, ba người khác cũng vui vẻ bật cười. Sau đó, Lâm Trạch đi về làm việc. Diệp tinh thần cùng ngô ca hai người lại tiếp tục đi thu mua công ty ô tô. Tiêu thần quay về tiếp tục dưỡng thương. Tất cả mọi người đều bận rộn. Mà lúc này, bộ phận nghiên cứu của công ty nguồn năng lượng mới đại phong lại nhanh đón tiếng hoan hô động trời. Thành công rồi. Chúng ta cuối cùng cũng thành công. 3 năm, điện trì nguồn năng lượng mới của chúng ta rốt cục đã đột phá, chỉ cần ô tô của chúng ta lắp đặt lên điện trì mới này, nạp điện chỉ cần nửa giờ, có thể chạy 1000 dặm, đây là kỹ thuật mang tính lật đổ, rốt cục đã được chúng ta đột phá. Hà ha ha ha, tất cả mọi người vô cùng kích động, hơn 1000 ngày phấn đấu cả ngày lẫn đêm, rốt cục đã đón được mùa thu hoạch trái cây. Tên của bọn hắn sẽ theo với kỹ thuật hạng nhất này mà nổi tiếng toàn thế giới, đồng thời thay đổi toàn bộ thế giới. Lưu giáo sư, chúng ta sắp nổi danh rồi, tất cả cái này đều nhờ vào Lưu giáo sư. Lưu giáo sư, cảm ơn ngươi. Lưu giáo sư, chúng ta thành công rồi. Mọi người ủng hộ ở bên cạnh Lưu giáo sư, dùng bái nhìn hắn ta. Nếu như lúc trước không phải Lưu giáo sư thay đổi mấy con số này, sau đó lại lần nữa làm thí nghiệm, bọn hắn cũng không thể nào thực hiện đột phá kỹ thuật. Cái vinh dự này là của bọn hắn, nhưng càng là của Lưu giáo sư. Nhưng mà, Lưu giáo sư lúc kích động này lại đầu, nói Mọi người, đó cũng không phải là công lao của ta, mà là Lâm Tổng, là Lâm Tổng mang đến cho chúng ta. Lâm Tổng, Lâm Trạch. Giáo sư, tại sao lại nói như vậy? Có liên quan gì đến Lâm Tổng? Mọi người, các người hãy nghe ta nói. Công lao này quả thực là của Lâm Tổng. lưu giáo sư cười nói. Lúc trước, khi hắn đến chỗ chúng ta nghe hồi báo, đã phát thảo vài nét trên tư liệu, sửa lại mấy con số. Ta chính là thông qua mấy con số thay đổi này, thế là đã tìm được điểm mấu chốt. Mới thực hiện đột phá kỹ thuật Các ngươi xem Ta còn giữ lại phần tài liệu này Mọi người lên nhìn qua Phát hiện số liệu thay đổi ở phía trên Không khác gì với thí nghiệm của bọn họ Chết tiệt Thật sự là Lâm Tổng Hắn làm sao nhìn ra được vậy Ai có thể nói cho ta biết Hắn làm sao làm được Số liệu này hắn lấy từ đâu Lúc này Lưu giáo sư vung tay lên Hằng hái nói Chúng ta đi Đem tin tức này nói cho công ty Nói cho Lâm Tổng biết Sau đó không lâu Lâm Chạch liền nhận được tin tức, nhanh chóng chạy đến công ty Đại Phong. Lưu giáo sư kích động đem một phần tư liệu, giao đến trước mặt Lâm Trạch Lâm Tổng, chúng ta không phụ nhơ vả. Rốt cục đã nghiên cứu ra được. Đây chính là thành quả của chúng ta trong 3 năm qua. Mời ngươi xem qua. Lâm Trạch mở ra xem. Rất phấn khích. Tốt. Rất tốt, vô cùng tốt. Ha ha. Tất cả mọi người vui vẻ bật cười. Bộ phận nghiên cứu của các ngươi, lần này thật sự là đã lập được đại công. Lâm Trạch lớn tiếng nói: "Triệu tổng, Lâm tổng, có gì dặn do? Triệu tổng lập tức trả lời. Lâm Trạch lớn tiếng nói: "Mỗi một người có mặt ở đây đều là người có công, phải trọng thưởng, mỗi người đều thưởng 1000 vạn, người phụ trách hạng mục đều thưởng 1000 vạn, người tổng phụ trách lưu giáo sư thưởng hơn 2000 vạn. Được, ta tự mình đi làm." Triệu tổng gật đầu cười nói: "1000 vạn, phát tài rồi, cả đời này của ta đều không kiếm được nhiều tiền như vậy." Có hy vọng mua nhà rồi. ha hà, hà, lưu giáo sư có chút được sụng ái mà lo sợ. Cái này, cho hơi nhiều rồi đấy. Nếu như không phải lâm tổng ngươi chỉ điểm, chúng ta có thể. Lâm Trạch xua tay, khiêm tốn cười nói, không được nói như vậy, ta chỉ là đứng ở trên vai của cự nhân mà thôi. Nếu như không có nỗ lực 3 năm trước của các ngươi, cho dù ta có chỉ điểm thế nào cũng vô dụng, đây đều là các ngươi đáng có được. Mọi người trong lòng nhất thời tràn đầy khâm phục, nhìn xem. Đây chính là cách cục của đại lão, đi theo ông chủ như vật mới có tiền đồ. Lâm Trạch sau đó cười nói, hơn nữa, đây chỉ là khen thưởng trước mà thôi. Đợi xe hơi của chúng ta lên sàn, các vị cứ đợi chia hoa hồng đi. Đến lúc đó, các ngươi ngược lại còn chê ta hiện tại cho ít. Ha ha, tất cả mọi người vui vẻ bật cười. Nhưng mà, việc này trước tiên không được tuyên dương ra ngoài, tất cả mọi người phải giữ bí mật. Đợi sau khi chúng ta xin độc quyền thành công, sẽ tuyên bố chuyện này ra ngoài. Lâm Trạch dặn dò, Lâm Tổng, chúng ta đều ký hợp đồng giữ bí mật, biết phải làm sao mà, đám người lưu giáo sư nghiêm túc nói. Lâm Trạch gật đầu hài lòng. Nhìn công trường chung quanh, Lâm Trạch trong lòng thầm nghĩ, sản nghiệp ô tô nguồn năng lượng mới lại một lần cuột khởi trong tay ta. Các vị nhân vật chính, các người chuẩn bị xong chưa? Long vương triệu thiên hiển nhiên chưa phát giác ra, đám người diệp tinh thần vẫn đang điên cuồng thu mua công ty ô tô. Chính bởi vì hai người bọn hắn làm dối. Khiến cho ngành ô tô nguồn năng lượng mới, phong vân thay đổi liên tục, ngoại trừ mấy công ty ô tô uy tín, lâu năm kiệu, ổn thỏa ngồi trên đài cao. Các công ty ô tô nhỏ ở phía dưới, không phải sát nhập thì chính là gây dựng lại, đã tiến hành tẩy bài mới một vòng, ngành sản xuất ô tô phát sinh biến hóa to lớn, trước giờ chưa từng có. Nhưng mà, trước mắt đến nay, Long Vương Triệu Thiên càng tốt hơn một bậc, nhờ vào năng lượng của triệu gia, hắn ta tiến triển rất thuận lợi, bỏ ra hơn 60 tỷ. Thâu tóm 3 công ty ô tô tương đối tốt đẹp, hơn nữa công ty Nam Phong, dưới chướng, đã có được 4 công ty ô tô. Những công ty ô tô này cộng lại, về quy mô hoàn toàn, có thể chống lại công ty ô tô uy tín lâu năm. Nhưng mà, sau khi thâu tóm công ty thứ ba hắn ta cũng sẽ không có hành động nữa. Bởi vì, thật sự không còn tiền, hắn ta đã hoàn toàn dùng hết tài chính, mà người thừa kế của triệu gia có thể vận dụng rồi, đồng thời còn vay ngân hàng rất nhiều tiền, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi. Đã nuốt trưởng ba công ty, nhưng mà, trong lòng của hắn, ta cũng không sợ hãi chút nào cả. Hiện tại, ta có được bốn công ty ô tô, tổng tư sản đã đạt đến 100 tỷ, sản lượng năm đã đạt đến 100 vạn chiếc. Luận quy mô đã không thua kém gì, công ty ô tô uy tín lâu năm. Nhưng mà, vẫn là quá ít. Ở kiếp trước, khi lâm trạch chấp trưởng công ty ô tô nguồn năng lượng mới, giai đoạn trước, sản lượng năm đạt tới 300 vạn chiếc, mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đến sau đó vài năm, sản lượng năm đạt đến 500 vạn, cũng vẫn không đủ, cho nên, còn cần tiếp tục thu mua, mở rộng sản lượng, nhưng mà, không cần phải gấp. Long Vương cười nhạt một tiếng, đợi sau khi điện trì nguồn năng lượng mới của ta xuất thế, sẽ có vốn để ta đập tiền. Có rất nhiều công ty đến xin hợp tác, mà triệu gia, cũng sẽ ủng hộ to lớn cho ta. Ở kiếp trước, điện trì nguồn năng lượng mới là hai năm sau mới nghiên cứu ra được, nhưng mà bây giờ... Dưới sự toàn lực ủng hộ của ta, tốc độ này có lẽ đã nhanh hơn không ít. Lâm Trạch, lần này ngươi thua chắc rồi. Ha ha ha ha. Một bên khác, hai người Diệp Tinh Thần, Ngô Ca mặc dù hơn người một bậc, nhưng mà tiến triển cũng không chậm. Hai người bọn họ mỗi người giúp đỡ Lâm Trạch thu mua một công ty ô tô, tổng cộng bỏ ra 40 tỷ, khiến cho sản lượng năm của Lâm Trạch rốt cục đã mở rộng đến 80 vạn chiếc, vẫn là quá chậm. Diệp Tinh Thần lắc đầu thổn thức nói, hai công ty này Thêm với công ty Đại Phong mở rộng thêm, tối đa cũng chỉ khiến cho hắn ta lỗ bảy, 80 tỷ mà thôi, còn không đến mức khiến cho hắn ta thương cân động cốt. May mà, công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong phải qua 2 năm mới ra mắt, về thời gian tương đối đầy đủ, còn có cơ hội khiến cho hắn ta thua lỗ thêm. Diệp tinh thần ánh mắt kiên định, tranh thủ thu mua thêm một công ty, khiến cho hắn lỗ thêm, thế là, diệp tinh thần hùng hùng hổ hổ, đi về phía mục tiêu kế tiếp, một mặt khác ca cũng suy nghĩ như vậy mới lỗ b 7 80 tỷ làm sao mà đủ chứ ít nhất cũng phải lỗ hơn 100 tỷ mới có thể khiến cho hắn biết cái gì gọi là đau cái gì gọi là khổ may mà bây giờ còn có thời gian còn có cơ hội ôuka lấy lại sức cách mạng chưa thành công đồng chí tiếp tục cố gắng cố gắng lên sau đó chính vào lúc này hai người bọn hắn bị Lâm Trạch triệu trở về nhìn thấy hai người phong trần mệt mỏi Lâm Trạch đau lòng nói hai vị lão đệ mấy ngày nay Vì sự nghiệp của ta mà bôn ba, bận trong bận ngoài, chạy lên chạy xuống, thật sự là vất vả cho các ngươi. Lâm Tổng, không vất vả chút nào cả, việc chúng ta nên làm thôi, hai người chăm miệng một lời, còn nói không khổ cực. Lâm trẻ quán giận nói, ngươi nhìn dịp lão đệ xem, da cũng đen hai tông rồi, đen thôi ngươi giống như bao công, còn có ngô lão đệ, cũng dâu ria sồm xàm, ngươi đã bao nhiêu lâu không cạo dâu rồi chứ? Hà hà, hai nhân vật chính cười ngây ngô. Chuyện thu mua công ty, thật sự không nên gấp gáp. Dù sao công ty cũng còn ở đó, lúc nào đi cũng được. Nếu vì vậy mà khiến hai vị lão đệ bận chết, vậy tội của ta sẽ càng lớn hơn. Lâm Trạch đứng dậy, đi đến sau lưng hai người, vỗ vai của bọn hắn. Ta làm chủ, cho các ngươi nghỉ vài ngày. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Sao có thể không gấp? Sao có thể nghỉ ngơi? Hiện tại càng cố gắng, ngươi sẽ càng lỗ tiền. Phải tranh thủ, trước khi công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong ra mắt. Khiến ngươi thua lỗ truyệt để, không có một tia cơ hội hối hận, Diệp tinh thần vội vàng nói, ta cảm thấy ta hiện tại thể lực dồi dào, động lực tràn đây, còn có thể chạy thêm một công ty nữa, chờ sau khi ta đàm phán được công ty này, mới từ từ nghỉ ngơi cũng không muộn. Ngô ca cũng gấp gáp nói, Lâm Tổng, ta hiện tại cũng không cần nghỉ ngơi, công việc khiến cho ta vui vẻ, phấn đấu khiến cho ta hưng phấn, là điều ta thích nhất, mấu chốt nhất chính là, ta không muốn phụ lòng tín nhiệm của Lâm Tổng ngươi. Diệp Tinh Thần bổ sung một câu, ta cũng không muốn phụ lòng tín nhiệm của Lâm tổng, Lâm Trạch không khỏi động dung. Đây là một câu vừa chất phát, lại cảm động lòng người cỡ nào chứ? Lâm Trạch kích động vỗ bả vai của hai người, phát xuất từ tận đáy lòng nói, cả đời khó có được một chi kỷ, người khác muốn cầu một chi kỷ mà không được, mà ta lại có hai vị lão đệ, cả đời này đã đủ rồi. Lâm tổng, có vị huynh đệ như ngươi, ta cũng thấy quá đủ rồi. Hai người Diệp Tinh Thần châm miệng một lời. Hảo huynh đệ, lâm trẻ kích động ôm hai người, không biết có phải là dùng sức sai phương hướng rồi hay không. Diệp tinh thần cùng ngô ca hai người mặt đối mặt, miệng đối miệng hôn nhau, trụ tình cảm bắn ra tung tué. Giờ khác này, hai đại nam nhân cũng buồn nôn không chịu nổi, khụ khụ, vẹ vẹ, vừa nôn khan, vừa mắng, chết tiệt, miệng của ngươi thối quá, còn có dâu. Rõ ràng là miệng ngươi thối, nụ hôn đầu của ta đấy, lại có thể cho một nam nhân như ngươi. Nụ hôn đầu của người không phải cho gì lưu sao. Người nói lại lần nữa coi. Lâm Trạch đứng ở giữa rất xấu hổ. Hai vị lão đệ, vừa rồi thật là ngại quá, không cẩn thận dùng nhầm lực, khiến cho hai người các ngươi cái này, không sao cả, đều là huynh đệ, chút chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục. Hai nhân vật chính tức giận trợn tròn mắt, nói thì hay lắm, hay là người tới thử một lần xem. Lâm Tổng, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước đây. Lâm Tổng, ta còn có một công ty cần nói chuyện. Đi trước nha, đợi ta đàm phán xong rồi báo cáo tình huống với ngươi. Lâm Trạch liền vội vàng kéo bọn hắn lại, cười nói, không cần đi vội vã, lần này gọi các ngươi trở về. Chính là có một bất ngờ nói cho các ngươi biết. Bất ngờ to lớn, bất ngờ gì? Hai người chăm miệng một lời, Lâm Trạch mỉm cười. Đây chính là một bất ngờ cực lớn. Ta cố ý đợi đến lúc này, mới nói cho các ngươi biết. Các ngươi sau khi biết tin tức này, công việc nhất định sẽ càng có động lực hơn. Lâm Tổng Rốt cuộc là bất ngờ gì vậy? Mong nói đi. Hai nhân vật chính rất hiếu kỳ. Lâm chạy cười thần bí. Trước tiên để ta gợi ý một chút về điểm mấu chốt. Các người đi theo ta, đến thì sẽ biết thôi. Một giờ sau, bơ ăn người đi tới công ty Đại Phong. Diệp tinh thần kinh ngạc nói. Lâm Tổng, chúng ta tới Đại Phong làm gì? Ngô ca hỏi. Lâm Tổng, bất ngờ mà người nói chính là ở chỗ này. Rốt cuộc là bất ngờ gì? Mau nói cho chúng ta nghe xem. Diệp tinh thần lại hỏi một câu. Đúng vậy, Lâm tổng nói mau, Lâm Trạch vẫn thừa nước độc thả câu, cười lắc đầu, "Tác ngươi đi theo ta, rất nhanh sẽ biết thôi." Ba người rất nhanh đã đi tới bộ phận nghiên cứu. Lúc này, mặc dù đã nghiên cứu ra thành quả, nhưng mà bộ phận nghiên cứu vẫn đang bận rộn, bọn hắn còn phải tiếp tục làm thí nghiệm đo lường để có được số liệu chính xác hơn. Nhìn thấy Lâm Trạch đi đến, lần lượt chào hỏi, "Lâm tổng, Lâm tổng, ngươi đến rồi." Lâm Trạch cười gật đầu, khách khí nói, Mọi người không cần để ý đến ta, cứ làm việc của mình, ta tùy tiện nhìn xem thôi. Lâm Trạch dẫn theo hai người, tới trước mặt một chiếc xe đang vận hành thí nghiệm, chỉ vào chiếc xe, kích động nói. Hai vị lão đệ, bất ngờ ta dành cho các ngươi chính là cái này. Các người xem, nhìn ra điểm khác biệt gì không? Hai vị nhân vật chính rất bối rối, lắc đầu. Bọn hắn một người có sở trường vung đao múa kiếm, một người có sở trường trộm mộ, căn bản là không nhìn ra được cái gì kỳ quặc ta cho các ngươi một chút gợi ý nhỏ." Lâm Trạch mỉm cười, "Các ngươi nhìn xem dụng cụ hiển thị ở trên đầu, có phát hiện gì không?" Hai vị nhân vật chính ngẩn đầu nhìn qua, phát hiện trên màn hình lớn hiển thị: Tốc độ: 160.000 m tiếng đồng hồ, Hành trình: 1200.000 m, nhưng hai vị nhân vật chính vẫn rất hoang mang. Diệp Tinh Thần, "Lâm Tổng, đây là ý gì vậy?" Ngô Ca, "Đây không phải là số liệu xe cẩu bình thường ư, cho thấy cái gì?" Ta vẫn là xem không hiểu. Được rồi. Ta cho các người thêm một chút gợi ý nữa. Lâm trạch mỉm cười nói. Chiếc xe thí nghiệm này của chúng ta, từ vừa rồi chạy đến hiện tại, tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, chỉ nạp điện một lần. Trong lòng của hai người Diệp Tinh Thần, đột nhiên chịu một lần trọng kích. Diệp Tinh Thần khiếp sợ nói. Lâm Tổng, người nói là chiếc xe này chạy 1.2005.000 mét, chỉ nạp điện một lần. Ngu ca truy hỏi. Nạp điện một lần, liền chạy được lâu như vậy. Lâm tổng, ngươi là muốn nói cho ta biết? Hai người nhìn về phía Lâm Trạch, không sai, ta muốn nói cho các người biết. Lâm Trạch giọng điệu phấn khởi nói, công ty của chúng ta vẫn luôn nghiên cứu phát minh điện trì nguồn năng lượng mới, rốt cục đã có được tiến triển mang tính đột phá, căn cứ vào số liệu biểu hiện, điện trì nguồn năng lượng mới mà chúng ta nghiên cứu ra được, chỉ cần sạc đầy điện, có thể chạy 1000 dặm trở lên, cho dù toàn bộ hành trình mở điều hòa, duy trì vận tốc 100 dặm cũng có thể chạy 1000 dặm. Trong lòng của hai người Diệp Tinh Thần lại một lần nữa chịu bạo kích mạnh mẽ. Điện trì nguồn năng lượng mới Đại Phong lấy được tiến triển mang tính đột phá, chỉ cần nạp đầy điện, có thể chạy 1000 dặm trở lên, cho dù toàn bộ hành trình mở điều hòa, duy trì vận tốc 100 dặm, vẫn có thể chạy 1000 dặm. Chết tiệt. Kỹ thuật điện trì này không phải là Nam Phong đột phá trước sao? Sao lại biến thành Đại Phong rồi? Hai người bị tin tức chấn động này làm cho chóng mặt, không thể nào Tuyệt đối không thể nào, chạy đường xa, không thể cho thấy điện trì của đối phương đột phá. Mang thêm mấy điện trì cũng có thể làm được. Hoặc là nói, cần tốn thêm càng nhiều thời gian hơn để nạp điện. Kỹ thuật này đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Muốn đột phá đáng lẽ ra cũng phải là nam phong, đâu đến lượt đại phong chứ. Cho nên, không nên tự mình dọa mình. Lúc này, Lâm Trạch lại cười hỏi, hai vị lão đệ, ta hỏi lại các ngươi. Các ngươi nói, một cái điện trì như vậy. Nạp đầy điện cần bao nhiêu tiếng đồng hồ chứ? Diệp tinh thần trầm ngâm một lát, nói, có lẽ cần khoảng 10 tiếng đồng hồ, xe chạy bằng điện trên thị trường, đều là dáng vẻ như vậy. Nếu như dùng cọc nạp điện chuyên dụng, có thể một hai cái tiếng đồng hồ, thì làm xong. Lâm chạy lát đầu, không đúng, đoán lại, vậy ta đoán cần 8 tiếng đồng hồ, ngu ca tâm trạng có chút nặng nề Khi nạp điện dài từ 10 tiếng đồng hồ, rút ngắn thành 8 tiếng đồng hồ, đã là tiến bộ rất lớn. Tám tiếng đồng hồ nạp đầy pin, sau đó có thể chạy 1.000 dặm trở lên, đã rất có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Chạy một ngày về nhà nạp điện, ngày thứ hai tiếp tục chạy, vượt thành thị đều không thành vấn đề. Nếu như đẩy ra thị trường, nhất định sẽ có sức cạnh tranh rất lớn. Chết tiệt, làm sao lại để cho hắn đột phá rồi chứ? May mà còn có Nam Phong, chỉ cần ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong ra mắt, vẫn có thể nhìn ép ngươi. Lâm Trạch lại lắc đầu, không đúng, đoán lại. Số liệu nhất định sẽ vượt quá dữ liệu của các ngươi. Tóm lại không thể nào chỉ cần 5 tiếng đồng hồ đúng chứ. Diệp tinh thần tâm trạng cũng nặng nề. 5 tiếng đồng hồ nạp đầy pin, chạy 1 ngàn dặm. Đã nghiền ép tất cả ô tô nguồn năng lượng mới, trên thị trường. Vẫn may, còn có Nam Phong. Nam Phong cũng nhanh, Lâm Trạch Xe của ngươi nhất định không đùa được. Lâm Trạch vẫn là lắc đầu. Không đúng, thời gian vẫn còn nhiều. Các ngươi đoán lại, yên tâm cứ to gan mà đoán. Lâm Tổng. Ta đoán hai tiếng đồng hồ, ngu ca trong lòng run sợ dơ hai ngón tay lên, lâm Trạch lại lắc đầu, vẫn là nhiều. Cái này còn nhiều, hai người diệp tinh thần đều bối rối. Một chiếc xe chạy bằng điện nạp điện hai tiếng, chạy 1.000 dặm, người lại còn chê nhiều, náo loạn cái gì vậy? Lâm Trạch cười nói, hai vị lão đệ, ta nói với các ngươi, thật sự không cần hạn chế nhận thức của bản thân, phải phát huy trí tưởng tượng của các ngươi, có đôi khi không có khả năng nhất. Thường thường chính là tiếp cận với đáp án nhất. Giờ khắc này, trong lòng của hai vị nhân vật chính, đều trao dâng một dự cảm không hay. Lâm Trạch không phải là đã nghiên cứu ra điện trì nguồn năng lượng mới của Nam Phong rồi đấy chứ. Nhưng mà cái này có lẽ là không thể nào. Ở kiếp trước, chính là Nam Phong đã đột phá trước. Lúc đó, Đại Phong sớm đã nguội lạnh. Hiện tại làm sao có thể? Chẳng lẽ, ta trọng sinh ổn công? Hay là nói, trí nhớ của ta đã xảy ra nhầm lẫn? Lâm Tổng. Dù sao cũng không thể nào, chỉ có nửa tiếng đồng hồ đấy chứ." Ngô Ca nửa vui đùa nói, "Làm sao có thể, nạp điện nửa tiếng còn nhanh hơn người sạc đầy điện thoại, trước mắt còn chưa có kỹ thuật như vậy." Diệp Tinh Thần phản bác, sau đó lúc này, Lâm Trạch vỗ đùi, kích động nói, "Bingo, trả lời chính xác." Ngô Ca Diệp Tinh Thần, "Phốc." Sạc đầy điện chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, một lần sạc đầy, có thể chạy 1000 dặm, cho dù toàn bộ hành trình mở điều hòa, Duy trì vận tốc 100 dặm trở lên, cũng đều không thành vấn đề, không thoát được, tuyệt đối là điện trì nguồn năng lượng mới, trong trí nhớ của bọn hắn. Ở kiếp trước, Lâm Trạch chính là dựa vào điện trì nguồn năng lượng mới này, cùng với ô tô nguồn năng lượng mới sau lưng, lũng đoạn toàn bộ ngành ô tô nguồn năng lượng mới, chế tạo ra sản nghiệp mới hơn ngàn tỷ. Nhưng mà, điện trì này rõ ràng là Nam Phong khai phá ra, sao lại biến thành Đại Phong? Không phải là Đại Phong. Một công ty ô tô rách nát như Đại Phong. Dựa vào cái gì mà nghiên cứu ra một điện trì mới như này, đáng ghét nhất chính là, tại sao lại là ngươi, hai nhân vật chính rất bối rối, rất sụp đổ. Lúc này, Lâm Trạch cảm xúc dâng trào nói, hai vị lão đệ, có điện trì nguồn năng lượng mới này, ô tô của chúng ta có thể mở rộng nguồn tiêu thụ, nạp điện chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, có thể chạy 1.000 dặm nếu như đụng phải cọc nạp điện, 10 phút đã đẩy pin, tốc độ giống như chạm xăng dầu, tính năng yêu việt như thế. Ta không tin có khách hàng nào. Có thể cự tuyệt loại ô tô này của chúng ta. Hai vị lão đệ, các ngươi nói có đúng không? Hai vị nhân vật chính chết lặng gật đầu. Quả thực không ai có thể từ chối. Ở kiếp trước, khi ngươi vừa tung ra loại ô tô này, liền nhanh chóng thịnh hành toàn bộ thế giới. Chỉ dựa vào đơn đặt hàng trong nước, cũng đã đột phá 300 vạn rồi. Cho dù ngươi cũng thu mua các công ty ô tô khác, căn bản là không kịp sản xuất. Hiện tại, lịch sử lại luân hồi. Diệp tinh thần bối rối hỏi. Lâm Tổng, điện trì này nghiên cứu ra lúc nào vậy? Lâm chải cười hiếp mắt nói. Chính vào tuần trước, diệp tinh thần, mua cả hai người sụp đổ rồi. Tại sao hiện tại mới nói cho chúng ta biết? Nếu sớm biết, bọn hắn đã nghĩ tất cả biện pháp phá hoại, cho dù phá hủy toàn bộ bộ phận nghiên cứu, cũng không tiếc. Nhưng mà hiện tại, tất cả đều đã trễ rồi. Đương nhiên là phải cho các người một bất ngờ. Lâm chải cười hiếp mắt nói. Lúc ấy, các người đang ở bên ngoài, giúp ta thu mua công ty. Bận quá, ta không đành lòng quấy rể các ngươi. Đến bây giờ, độc quyền cũng lấy được, kỹ thuật cũng thành thục, thời cơ cũng đã đến rồi. Cho nên ta sẽ đem tin tức tốt này, nói cho các ngươi biết. Diệp lão đệ, có ngạc nhiên không? Diệp tinh thần chết lặng gật đầu, rất bất ngờ. Lâm chạy quay đầu nhìn một người khác. Ngô lão đệ có kinh ngạc không? Vẻ mặt của ngô ca cũng rất chết lặng, vô cùng kinh ngạc. Ta biết ngay mà, Lâm chạy đáp ý cười to, ha ha. Diệp Tinh Thần, Ngô Ca, Phốc, thật ra, ta thật sự vô cùng cảm tạ hai vị lão đệ. Hai người chăm miệng một lời, cảm tạ chúng ta cái gì? Lâm chảy cười dịu dàng nói, lúc trước, khi mua được công ty Đại Phong, ta có lần muốn từ bỏ, cảm thấy một công ty bình thường, không có gì lại như vậy, có thể làm ra cái gì chứ? Nhưng mà, hai vị lão đệ lại cổ vũ nhiệt tình cho ta, nói cho ta biết, công ty này có nhiều đất dụng võ, là các ngươi cho ta dũng khí, cho ta tín niệm kiên định tiếp. Hiện tại nhìn lại, kiên trì lúc trước là rất đúng. Giờ khắc này, Lâm Trạch không nhịn được bật cười ha hả, ha ha, diệp tinh thần, ngô ca, phốc, con mẹ nó. Kẻ cầm đầu lại có thể là bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự muốn cho bản thân một cái tát. Thật là thành sự không có, bại sự có thơ mà. Lúc này, Lâm Trạch nói tiếp. Sau này, công ty Nam Phong đưa ra thị trường làm dối cục, ta lại một lần nữa do dự. Nhưng mà, lại là hai vị lão đệ cho ta niềm tin để kiên định tiếp, là các ngươi nói cho ta biết, Nam Phong chỉ là một con hổ giấy, căn bản không đủ để sợ, bảo ta mở rộng sản xuất, còn rút ta chạy trước chạy sau, thu mua công ty ô tô, hiện tại nhìn xem, tiên tri của chúng ta là đúng đấy. Giờ khắc này, Lâm Trạch lại không nhịn được bật cười, ha, ha Diệp Tinh Thần, Moca, Phốc, một cơ hội tốt đến thế nào chứ? Cơ hội để cho Lâm Trạch từ bỏ Đại Phong, lại bị bọn hắn chỉnh cho không còn, giờ khắc này Bọn hắn lại muốn cho bản thân một cái tát, thành sự không có, bại sự có thừa hơn nữa là dư xài. Lâm trẻ cười đến không ngậm được mồm, đã thu mua hai công ty ô tô, sản lượng năm của chúng ta đã nắm được 80 vạn rồi. Vấn đề sản lượng về cơ bản đã được giải quyết. Đợi sau khi mảnh đất mới kia của chúng ta xây dựng xong, sản lượng năm có thể đột phá 150 vạn. Rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Từng bước một này không nào xảy ra sai lầm. Đều không thể nào có được thu hoạch ngày hôm nay. Nói cách khác, không có sự ủng hộ của hai vị lão đệ, ta hiện tại có thể đã đánh mất cơ hội phát tài rồi. Đại sư nói đúng. Các người thật sự là quý nhân của ta, đại quý nhân siêu cấp. Giờ khắc này, lâm chạch lại đắc ý bật cười. Ha ha, diệt tinh thần, ngô ca, phốc. Giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn sụp đổ rồi. Thế giới không yêu nữa. Hủy diệt đi. Nhân gian không đáng. Được rồi, hai vị lão đệ. Đây chính là tin tức tốt, mà ta muốn nói cho các ngươi." Lâm Trạch cười ha hả nói, "Đã có kỹ thuật này, các ngươi bây giờ có phải là càng có động lực hơn không?" Hai người Diệp Tinh Thần chết lặng gật đầu, trong nội tâm quả thực tràn đầy động lực, động lực muốn chết. Lâm Trạch vui vẻ bật cười, "Ha ha." Tiếng cười này giống như ma âm đoạt mạnh, tàn phá ý chí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tinh thần sụp đổ. A Diệp Tinh Thần đau khổ che ngực, nói, "Lâm tổng, thân thể ta không thoải mái lắm." Muốn xin ngươi nghỉ phép vài ngày, Lâm Trạch bối rối, xin nghỉ phép, vừa rồi không phải ngươi nói, bản thân thể lực rồi rào, động lực tràn đầy ư, làm sao thoáng một phát liền héo rồi. Diệp tinh thần đau khổ nói, Lâm Tổng, vừa rồi là vừa rồi, ta có thể đã ăn thứ gì bậy bạ, Lâm Trạch lo lắng nói, lão đệ, sắc mặt của ngươi trông có vẻ quả thực không tốt lắm, quả thực nên nghỉ ngơi, vậy được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe khôi phục rồi quay lại, à lúc này. Ngô Ca cũng đau khổ che ngực, nói: "Lâm tổng, ta cũng muốn xin ngươi nghỉ vài ngày." "Hả?" Lâm trạch lại bối rối, "Ngô lão đệ, vừa rồi không phải ngươi nói, công việc khiến cho ngươi vui vẻ, phấn đấu khiến cho ngươi hưng phấn, đó là điều ngươi thích nhất. Hiện tại làm sao vậy?" Ngô Ca đau khổ nói: "Ta có thể cũng là ăn đồ bậy bạ, thân thể rất không thoải mái." Lâm trạch lo lắng nói: "Vậy được, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, ta nói các ngươi cũng thật là Sao đang yên đang lành lại ăn bậy bạ người lớn như thế rồi cũng không thể chăm sóc bản thân Tây ra hai vị nhân vật chính vẫy tay từ biệt muốn rời khỏi nơi đau lòng này tìm một chỗ chữa thương Lâm Trạch suy nghĩ một lát nói Đúng rồi tuần sau chúng ta sẽ tổ chức họp báo sản phẩm mới tuyên bố chuyện này với toàn bộ thế giới hai vị lão đệ có muốn tới tham gia chứng kiến thịnh hội cả thế giới dõi theo này không hai vị nhân vật chính đềuợ tròn mắt cái gì mà thịnh hội cả thế giới dõi theo Rõ ràng là thịnh hội tỏ vẻ của ngươi Chúng ta đi làm cái gì Còn chê không đủ kích thích ư Diệp tinh thần lắc đầu Ta không đi Lâm tổng ngươi tự mình sắp xếp đi Ngô ca cũng lắc đầu Lâm tổng ta cũng không đi Được rồi Chuyện này để ta xử lý Các ngươi cứ trở về nghỉ ngơi thật tốt đi Đợi sau khi sức khỏe tốt lên Chúng ta dắt tay nhau tái chiến thiên hạ Lâm chạy khăng hái nói Hai nhân vật chính sụp đổ trở về Lâm Trạch cũng không trở về Mà vội vàng trù bị Cho buổi họp báo sản phẩm mới tiếp theo đây Để tạo thế Vì để cho buổi họp báo sản phẩm mới Được tổ chức càng thành công hơn Lâm Trạch đã phát động ra lực lượng tuyên truyền của mình Để cho các nghệ nhân minh tinh Dưới chướng của mình hỗ trợ tuyên truyền Bọn hắn lần lượt đăng tải trên trang Weibo của mình Ô tô nguồn năng lượng mới đại phong Phiên bản mới Sắp đưa ra thị trường Mọi người ta rất chờ mong Các người thì sao Nghe nói Đây là một chiếc ô tô nguồn năng lượng mới vượt qua thời đại ủng hộ hàng nội địa, bắt đầu từ Đại Phong, Đại Phong Đại Phong, tâm theo gió động, ngày 10 tháng X, họp báo sản phẩm mới của Đại Phong, chúng ta không gặp không về, các minh tinh khác cũng bối rối, đều đang tuyên truyền cho buổi họp báo sản phẩm mới của Đại Phong, lén lướt nghe ngóng, cực kỳ khủng khiếp, thì ra ông chủ sau lưng Đại Phong, lại có thể là lâm trạch, hoàng đế ngầm ngành giải trí, không cần nhiều lời, mặt mũi này phải cho, ngoại trừ bản thân có minh tinh đại diện quảng cáo ô tô, Các minh tinh khác đều giúp đỡ tuyên truyền. Sau lưng mỗi minh tinh, ít nhất đều có mấy trăm vạn fan hâm mộ, thậm chí hơn trăm triệu. Dưới sự tuyên truyền của nhiều minh tinh như vậy, nhân dân cả nước đều biết chuyện này, vô cùng kinh ngạc. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Các minh tinh ngành giải trí đều đang tuyên truyền buổi họp báo về một sản phẩm mới, công ty Đại Phong, không phải chỉ là một nhãn hiệu ô tô thôi ư. Đúng vậy, chỉ là một công ty ô tô nguồn năng lượng mới. Nhưng mà ô tô sản xuất ra cũng bình thường thôi. Mời nhiều minh tinh như vậy hỗ trợ tuyên truyền. Đại phong đây là bỏ ra cái giá rất lớn. Tầng trên, người lầm rồi, đối phương có thể không tốn một xu. Người xem chủ tịch của công ty này là ai? Chết tiệt, lâm Trạch vị đại lão này lại có thêm một công ty, bắt đầu bán ô tô rồi à. Buổi họp báo sản phẩm mới này, nhất định phải xem thử. Thế là, chuyện này bị sao nóng lên. Toàn dân chú ý, một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Buổi họp báo sản phẩm mới của Đại Phong đúng hẹn mà tới. Ngày hôm nay, các truyền thông tin tức lớn đã đến. Trên lấn đầy hiện trường của buổi họp báo sản phẩm mới. Không chỉ như thế, hiện trường còn làm phát sóng trực tiếp. Số người online 2.000 vạn. Trong vùng bình luận rất náo nhiệt. Thời gian sắp đến rồi, buổi họp báo sản phẩm mới sắp bắt đầu. Không biết Đại Phong sẽ tung ra ô tô như thế nào. Căng thẳng, kích động, chờ mong, tầng trên lại là người đến xem ô tô sao. Chẳng lẽ người không phải sao? Ta đương nhiên không phải. Nói cho người biết, tỷ là một nhan trị khống, thích mỹ nam tử. Tờ A chủ yếu là đến xem chồng quốc dân. Ta cũng không phải đến xem ô tô. Ta chủ yếu là đến xem bức vương, xem hắn trang bức như thế nào. Thật là trùng hợp, ta cũng vậy. Thêm một, ta cũng vậy. Hè hè. Mà lúc này, Long Vương Triệu Thiên cũng đặt công việc trên đầu xuống. Ấn mở Livestorm trực tiếp buổi họp báo sản phẩm mới của Đại Phong. Lâm Trạch tên khốn kiếp này. Tổ chức họp báo sản phẩm mới, tung ra sản phẩm ô tô mới. Long Vương cười lạnh một tiếng. Ta cũng muốn xem thử, người có thể làm ra được thứ đồ chơi mới gì. Dưới ánh mắt của vạn chúng dõi theo, Lâm Trạch thân mặc một bộ vest màu trắng bạc, bước lên sân khấu. Giờ khác này, tất cả ánh đèn đều hội tụ tới đây. Mọi ánh mắt cũng đều hội tụ tới đây. Trong sự chú ý của mọi người, Lâm Trạch không luống cuốn chút nào cả. Cười nói, hoan nganh mọi người. Đối tham gia buổi họp báo sản phẩm mới của Đại Phong lần này, ta là chủ tịch của công ty Đại Phong Lâm Trạch 333, hiện trường tiếng vỗ tay chấn động, trong livestream trực tiếp, càng sôi sụp lên, lão công nhà ta thật tuấn tú, bức vương ra tay, quả nhiên không giống bình thường, lưu màn hình. Trong tiếng vỗ tay, Lâm Trạch mỉm cười, hôm nay, cứ để ta làm chủ trì buổi họp báo sản phẩm mới lần này, ta tin rằng, hôm nay, mọi người nhất định sẽ trải qua một buổi tối khó quên. Bởi vì buổi tối hôm nay, đủ để ghi vào lịch sử phát triển của ô tô. Ba ba ba, tiếng vỗ tay lại lần nữa chấn động. Livestrong trực tiếp đang tiếp tục sôi trào. Lòng vương triệu thiên lại tay bưng một ly rượu đỏ, lạnh lùng cười, ghi vào lịch sử phát triển ô tô. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau lưỡi. Chỉ có ô tô mùa năng lượng mới nam phong ta, mới, đủ để ghi vào lịch sử phát triển ô tô. Lòng vương uống hết rượu đỏ trên tay, khóe miệng cong lên cười lạnh. Trước tiên cứ để các người đắc ý đi, chờ sau khi ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong, ta được đẩy ra, người sẽ biết lời nói hôm nay, là buồn cười đến cỡ nào. Hà hà, hiện trường buổi họp báo. Được rồi, không nhiều lời nữa, ta biết rõ tất cả mọi người là vì ô tô mà đến. Hiện tại, trước tiên để cho mọi người đến xem thử. Sản phẩm đệ nhất của công ty Đại Phong, chúng ta tung ra năm nay, lâm Trạch phủi tay, một chiếc xe hơi được phủ vải đỏ, chậm rãi mở ra trên sân khấu. Đây chính là ô tô nguồn năng lượng mới thứ nhất mà công ty đại phong chúng ta tung ra, ô tô nguồn năng lượng mới đại phong phiên. Bản mini, Lâm Trạch dùng sức mở vải đỏ ra, một chiếc xe hơi có chút nhỏ nhắn, có chút phim hoạt hình, trắng đen đan xen như gấu trúc, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất là kiểu xe nhỏ nhắn ngốc ngách, kết hợp với dáng vẻ của gấu trúc, càng tăng thêm sức mạnh, lập tức nắm bắt được trái tim khán giả, hiện trường cùng với trong phát sóng trực tiếp, đã ồn ào lên. Nhan trị của chiếc xe này, bề ngoài quá bùng nổ rồi. Một chiếc xe có thể có thiết kế tốt như vậy. Tơ A thích, thích thích, vẫn là thích. Trên thế giới, sao lại có chiếc xe nhỏ nhắn đáng yêu như thế? Nhìn thấy hiện trường cùng phản ứng, ở bên trong phát sóng trực tiếp, lâm Trạch mỉm cười. Bởi vì, kiểu xe này chính là chiếc mà hắn từng dùng ở kiếp trước, đã được chứng minh hữu hiệu, vô cùng được phụ nữ cùng bọn nhỏ hoan nganh. Cho nên, lúc này hắn trực tiếp lấy ra, quả nhiên nhận được phản hồi tốt. Hừ, Lẻ loệt, Long Vương khó chịu nói một tiếng. Thật ra, hắn ta cũng muốn thiết kế ngoại hình như vậy cho ô tô của mình, bởi vì thiết kế ngoại hình này ở kiếp trước đã được chứng minh hữu hiệu, vốn định đợi đến khi ô tô nguồn năng lượng mới của mình ra mắt mới dùng, nhưng lại bị lâm trạch dùng trước rồi. Mặc dù, vốn dĩ chính là của hắn, nhưng Long Vương vẫn có một loại cảm giác bị người khác trộm đồ. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, khóe miệng cong lên, đặc ý thử nói. Thiết kế ngoại hình, cuối cùng chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Ô tô cuối cùng chính là so sánh tính năng. Tính năng không được, thiết kế cho dù có đẹp cũng không có dùng. Lâm Trạch thiên mạnh ở ta. Lần này ngươi thua chắc rồi, ha ha. Lúc này, Lâm Trạch bắt đầu bla bla giới thiệu. Đây chính là sản phẩm đệ nhất do công ty Đại Phong chúng ta đẩy ra. Xe chạy bằng điện Đại Phong phiên bản mini, bỏ ra thời gian 15 phút. Giới thiệu đơn giản về ưu khuyết điểm của chiếc xe này. Nhìn tổng thể. Cũng chỉ có thiết kế đột phá, những cái khác bình thường. Lúc này, có một phóng viên hỏi. Lâm Tổng, chiếc xe hơi này về tổng thể vẻ ngoài đều rất được hoan nganh. Nhưng mà ta muốn biết, chiếc xe hơi này ở phương diện khác có biểu hiện gì đột phá không? Vấn đề này, hỏi rất hay. Lâm Trạch mỉm cười. Chiếc ô tô này của chúng ta còn có một ưu điểm cực lớn. Một chiếc xe không thể bỏ qua, sáng tạo mang tính lật đổ. Một chiếc xe thiết kế mới. Đủ để viết vào lịch sử phát triển của ô tô. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Trạch tự tin cười nói, chiếc ô tô này chính là dùng điện trì nguồn năng lượng mới mà chúng ta mới nghiên cứu phát minh ra. Trước mắt, điện trì của ô tô điện trên thị trường chỉ có cho xe chạy 400-500 dặm, nhưng mà đầy pin lại cần 10 tiếng đồng hồ trở lên, thậm chí là 12 tiếng đồng hồ trở lên. Cái này ở bên trong khu vực thành thị đã đầy đủ rồi, nhưng mà còn kém xa. Không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mọi người Vì thế Công ty của chúng ta bỏ ra thời gian 3 năm 1.000 ngày đêm Rốt cục đã nghiên cứu phát minh ra một điện trì nguồn năng lượng mới vượt qua thời đại Đồng thời lắp đặt nó ở trên chiếc xe chạy bằng điện đại phong mini này của chúng ta Lâm trẻ kích động nói Đại phong mini lắp đặt điện trì mới này Cho dù toàn bộ hành trình của ngươi Duy trì tốc độ 100 dặm Telepenergia Hơn nữa còn mở điều hòa bật âm hưởng Cũng có thể chạy 1.000 dặm trở lên Nhưng mà sạc đầy điện, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, toàn trường xôn xao, nạp điện nửa tiếng đồng hồ, có thể chạy 1000 dặm, cái này làm sao có thể chứ? Chết tiệt, chạy 1000 dặm, cái này mạnh hơn nhiều so với xe chạy bằng xăng dầu bình thường. Xe chạy bằng xăng dầu bình thường đổ đầy xăng dầu, cũng chính là chạy được 4500 dặm. Mấu chốt là nạp đầy nửa tiếng đồng hồ, tốc độ này quá nhanh, điện trì của hắn ổn định như vậy ư? Đúng vậy, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sạc đầy điện Ta cũng cảm thấy là kỳ tích, hắn lại đưa thời gian lên tới nửa tiếng đồng hồ. Tại sao có thể cho ra sản phẩm như vậy chứ? Trong phát sóng trực tiếp cũng sôi sụp lên, nạp điện nửa tiếng đồng hồ, chạy 1000 dặm, đừng cho rằng ta không hiểu ô tô. Làm sao có thể có ô tô khủng bố như vậy? Đại bồn của nhà ta đổ đầy xăng, tối đa cũng chỉ chạy được 600 dặm, 1000 dặm căn bản là không thể nào. Đại chúng của nhà ta, đổ đầy xăng tối đa chạy được 400 dặm, nạp điện nửa tiếng đồng hồ Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, người ở trên trạm xăng dầu hả, gạt người, ta không tin. Còn có Long Vương đang xem trực tiếp, cũng ngồi không yên nữa. Nhưng mà, điều khiến hắn ta kinh ngạc là một chuyện khác. Nạp điện nửa tiếng đồng hồ, điện trì chạy 1.000 dặm sản phẩm điện trì vượt thời đại này, đáng lẽ là nam phong của ta nghiên cứu ra được. Sao có thể là đại phong của Lâm Trạch Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm và màn hình trực tiếp. Trong tiếng nghi vấn của mọi người, Lâm Trạch nhách miệng mỉm cười, sắc mặt thong rong nói. Các vị, xin tỉnh táo. Ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi. Trên thực tế, khi điện trì này vừa nghiên cứu ra, ta cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà, sự thật chính là như thế, ta không cần phải lừa gạt mọi người. Bằng không thì người tổn thất chỉ là ta, cùng với công ty của ta. Mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Lâm Trạch nói rất có lý. Hắn không thể nào làm ra một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Mà cả, thế giới dõi theo này để vui đùa, cuối cùng người mất mặt chỉ có hắn, cùng với công ty của hắn. Người ta cũng là một ông chủ lớn thân gia trăm tỷ làm sao có thể làm ra chuyện rớt giá như vậy? Chẳng lẽ nói, điện trì nguồn năng lượng mới là thật? Ô tô nguồn năng lượng mới, nạp điện nửa tiếng đồng hồ, có thể chạy 1.000 dặm cũng là thật. Mọi người tim đập thình thịch, đột nhiên càng mong đợi hơn. Nếu như thật sự là thật, vậy thì phải đổi ngày rồi. Cách mạng ô tô sắp bắt đầu. lúc này Lâm chạch vỗ tay, đưa lên một đống số liệu trên màn hình lớn. Mọi người mời xem, đây chính là số liệu thí nghiệm điện, chỉ nguồn năng lượng mới của chúng ta. Còn có những thứ này, là số liệu vận hành của ô tô, mang điện chỉ nguồn năng lượng mới của chúng ta. Những thứ này đều là số liệu an toàn hữu hiệu, sau khi được các ban ngành khảo thí liên quan nhận định, rất nhiều người ngẩn đầu nhìn lại. Mặc dù những số liệu chuyên ngành này, rất nhiều người đều xem không hiểu, nhưng mà bọn hắn biết. Số liệu được ban ngành có liên quan của quốc gia xác nhận Đó chính là số liệu thực sự hữu hiệu Cho thấy rõ điện trì nguồn năng lượng mới này Thật sự có thể Ô tô nguồn năng lượng mới này Cũng thật sự có thể Nhưng mà Nhìn những số liệu được quốc gia nhận định này Long Vương Triệu Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt Không sai Đây chính là điện trì nguồn năng lượng mới xưng bá toàn bộ thế giới ở kiếp trước Một chút khác biệt cũng không có Cái này rõ ràng đáng lẽ là nam phong nghiên cứu ra Sao lại biến thành Đại Phong rồi? Nói cách khác, tại sao lại là Lâm Trạch? Rõ ràng không thể nào. Chẳng lẽ, ta lại sắp thua rồi ư? Lâm Trạch cười nói, trải qua giám định ngành liên quan của quốc gia ta, điện trì nguồn năng lượng mới mà chúng ta nghiên cứu ra được, năng lực xúc điện gấp 5 lần trở lên so với điện trì bình thường, hơn nữa phát ra công suất càng mạnh hơn, càng ổn định hơn, cũng càng an toàn hơn, mà phối hợp với chiếc xe hơi điện trì nguồn năng lượng mới này của chúng ta tốc độ sẽ càng nhanh hơn, cũng càng ổn định hơn, càng an toàn hơn. Lâm Trạch thao thao bất tuyệt. Chiếc ô tô nguồn năng lượng mới này của chúng ta, nạp đầy điện có thể chạy 1.000 dặm trở lên, gấp 2 lần trở lên so với xe xăng dầu nhiên liệu bình thường. Hơn nữa, nạp điện chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, thời gian người ăn một bữa cơm, sẽ sạc đầy điện, đơn giản bớt việc thuận tiện. Nếu như người đến cọc nạp điện, tốc độ càng nhanh hơn, chỉ cần thời gian 10 phút, Không khác biệt là bao so với đến chạm xăng dầu. Ô tô nguồn năng lượng mới ưu Việt như thế, các ngươi còn chờ cái gì nữa. Đôi mắt của mọi người đều rực sáng lên. Một ô tô ưu Việt như vậy, thật sự không cần đợi thêm nữa. Trông đẹp mắt như vậy, còn có tính năng ưu Việt như vậy. Không khác biệt gì so với mua ô tô dầu nhiên liệu, thậm chí còn ưu Việt hơn so với ô tô dầu nhiên liệu. Ta đã không tìm ra được khuyết điểm của nó. Các đại lão ra ở đây đều động tâm rồi. Mua mua mua, mua nó. Lúc này, có một phóng viên hỏi vấn đề mấu chốt, Lâm Tổng, một chiếc xe hơi giống như vậy, cần bao nhiêu tiền, mọi người ngừng hô hấp, vấn đề này quá then chốt rồi, nếu như bán quá đắt, chắc chắn có rất nhiều người lực bất tỏng tâm, không mua nổi, nhưng nếu như bán rẻ. Một chiếc xe hơi tính năng yêu Việt lại đẹp mắt như vậy, làm sao có thể rẻ chứ, nhưng mà, mọi người vẫn là không kìm nén được chú ý, hiện tại mua không nổi, sau này nhất định phải mua, tất cả mọi người không ngù. Một ô tô nguồn năng lượng mới như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ xưng bá thị trường ô tô. Ô tô khác hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Nhất định bị loại bỏ. Vấn đề này, hỏi rất hay. Lâm Trạch mỉm cười. Ta tin rằng, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến giá cả của chiếc xe này. Không cần nhiều lời nữa. Mời nhìn xem màn hình lớn. Lâm Trạch chỉ ngón tay về phía màn hình lớn. Phía trên xuất hiện một tổ hợp số. Mọi người nhìn thấy đều bối rối. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại. Một mảnh xôn xao, chỉ 98.000, làm sao có thể, còn chưa tới 10 vạn. Một chiếc xe nạp điện nửa tiếng đồng hồ có thể chạy 1.000 dặm, lại chỉ cần 98.000, quá đáng giá. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng 2,30 vạn. Đây là cái giá thần tiên gì chứ, có phải đọc lộn số hay không? Các vị bằng hữu, các ngươi đều không nhìn Lâm. Lâm Trạch đứng ở bên cạnh chiếc Đại Phong Mini kia, chỉ vào chiếc xe này cười nói, "Chiếc gấu trúc Đại Phong Mini này của chúng ta" Quả thực chỉ cần 98.000, hơn nữa, chiếc xe này của chúng ta còn là đỉnh cấp, nếu như hạ thấp yêu cầu một chút, còn có thể càng tiện nghi hơn, ta chỉ nói với các ngươi như vậy thôi. Giá trần của chiếc xe này hơn 7 vạn, hiện trường lại một lần nữa xôn xao. Còn có thể càng rẻ hơn, quá đáng giá, bây giờ ta cũng muốn xuất thủ rồi. Tất cả mọi người kích động lên, nạp điện chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, hành trình có thể lên đến 1000 dặm, một chiếc xe có tính năng yêu Việt như thế. Lại có thể không đến 10 vạn Đối với rất nhiều người muốn mua xe mà nói Chiếc xe 30 vạn tệ trở lên không cân nhắc Xe 10 đến 30 vạn Cắn răng mới có thể mua được Nhưng mà 10 vạn tệ trở xuống Về cơ bản không thành vấn đề Xe 10 vạn tệ trở xuống Lại có chiếc xe nào sánh được với đại phong mini chứ Nạp điện nhanh, chạy lại lâu Ngoại hình đẹp mắt Giá cả phải chăng Thậm chí còn có thể vượt qua giai cấp nghiền ép rất nhiều xe có giá Từ 10 vạn đến 30 vạn Thực ra đối với khách hàng nữ mà nói, một chiếc xe kinh tế lại thực dụng như vậy, còn đẹp mắt, không mua thì thực xin lỗi ví tiền của mình. Lâm Tổng, tại sao lại rẻ như vậy? Có một phóng viên hỏi, chủ yếu có mấy nguyên nhân dưới đây? Lâm Trạch mỉm cười. Thứ nhất, những chiếc xe này của chúng ta, bởi vì tính năng ưu Việt, lại vô cùng bảo vệ môi trường, cho nên được quốc gia ra sức ủng hộ, hưởng phụ cấp của quốc gia. Mỗi một chiếc xe có thể hưởng phụ cấp 1.520 Còn nữa phương diện thu thuế cũng có ưu đãi, cho nên xe của chúng ta, giá cả dĩ nhiên là hạ xuống một chút. Mọi người gật đầu, ô tô nguồn năng lượng mới được hưởng chính sách của quốc gia. Nhưng mà, phụ cấp ưu đãi lại vô cùng hiếm thấy như đại phong vậy, phương diện ô tô nguồn năng lượng mới tuyệt đối là đỉnh cao. Cho thấy rõ, quốc gia quả thực rất ủng hộ chiếc xe chạy bằng điện này. Thứ hai, công ty của chúng ta lựa chọn để lợi cho đông đảo quần chúng. Lâm Trạch nghiêm túc nói, xe... Đã trở thành phương tiện giao thông, không thể tách rời của mọi người. Giống như quốc gia chúng ta chính là một đại quốc ô tô, trước mắt xe cơ động có số lượng đã đạt đến 400 triệu chiếc. Nhưng mà nói thật, người có thể mua được xe, vẫn là vô cùng ít. Quốc gia chúng ta, giàu nghèo tranh lệch nghiêm trọng. Hơn 600 triệu người mỗi tháng, thu nhập không đến 1.000 Cho nên, công ty của chúng ta mới đẩy ra chiếc ô tô này. Chính là hy vọng mỗi người đều có thể lái được xe, lái được xe tốt. Nói quá hay, vừa để lợi cho quần chúng, mọi người đều lái được xe, lái được xe tốt. 3. Bờ A. Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động. Thứ ba, công ty của chúng ta hy vọng là một chút chuyện, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường. Lâm Trạch có chút đau lòng nói, hiện tại, khói xe ô tô đã trở thành một trong những đại khí gây ô nhiễm nghiêm trọng, giảm bớt khí thải carbon, chế tạo non xanh nước biếc, cho đời sau một môi trường sinh tồn thoải mái dễ chịu, là trách nhiệm của những xí nghiệp bụng làm dạ chịu như chúng ta. Cho nên, chúng ta hạ thấp giá cả. Để cho tất cả mọi người đều mua được chiếc xe này, giảm bớt đào thải carbon là việc mà chúng ta nên làm. Giảm bớt đào thải carbon là việc mà chúng ta nên làm. Thì ra có một tầng cân nhắc như vậy. Lâm Tổng tuổi con trẻ đã có một tầng nhận thức như vậy. Xã hội cần thanh niên có cảm giác trách nhiệm như ngươi. Ta cho ngươi nút like B.A. B.A. Tiếng vỗ tay lại lần nữa lôi động lên. Còn có một điểm cuối cùng. Lầm chạch sát mặt nặng nề, chúng ta mặc dù là một đại quốc ô tô, nhưng mà xe hơi chạy ở trên đường cái. Có xe nước ngoài cũng có xe lên doanh, nhưng sản phẩm xe trong nước hoàn toàn thuộc về chúng ta, lại không nhiều. Mỗi lần nhìn đến đây, lòng ta đều đau đớn. Đường đường là siêu cường quốc 1,4 tỷ nhân khẩu, lại không có nhãn hiệu xe của mình, sắc mặt của mọi người đều nặng nề. Với tư cách là một đại quốc ô tô, đại quốc công nghiệp, những nhãn hiệu xe thuộc về bản thân lại không có bao nhiêu. Đây quả thật là vô cùng dĩu cợt Lâm trẻ kích động nói Cho nên, ta đầu tư số tiền lớn Mua lại xí nghiệp xe Gia tăng phương diện nghiên cứu điện trì Đi tắt đón đầu, cho dù lỗ mấy chục tỷ Cũng không tiếc Điều vô cùng may mắn chính là Ông trời không phụ lòng người rốt cục đã để cho ta làm được Nghiên cứu ra một chiếc xe chạy bằng điện nguồn năng lượng mới vượt qua thời đại Hay Tiếng vỗ tay tự động vang lên Bờ à, bờ à. Nhưng mà, ta cảm thấy vẫn còn chưa đủ Lâm Chạch rất kích động nói, cho nên, ta quyết định, bán rẻ chiếc xe này, ta chính là hy vọng, mỗi một người trong viêm quốc, đều có thể lái được chiếc xe của quốc gia mình, mỗi một người của viêm quốc, đều kiêu ngạo vì ô tô của quốc gia mình, nói hay lắm, mọi người lại một lần nữa kích động vỗ tay. Không chỉ như thế, ta còn muốn bán ra toàn bộ thế giới, bán cho từng quốc gia, bán cho những người nước ngoài kia, Lâm Chạch giọng nói, ta muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn biết. Đây là xe của Viêm Quốc chúng ta, xe của chúng ta chạy lâu hơn so với các ngươi, nạp điện nhanh hơn các ngươi, giá cả còn rẻ hơn so với các ngươi, bán còn tốt hơn các ngươi. Ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, xe của chúng ta đỉnh hơn các ngươi. Tốt, nói hay lắm. Phóng viên và khán giả có mặt ở hiện trường, tất cả đều đứng lên, kích động vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, mọi người đều bị động dung. Trong phát sóng trực tiếp sớm đã nổ tung rồi, bình luận nhảy lên, nói quá hay. Vừa rồi ta cũng sắp khóc Thì ra Lâm Tổng còn là một người có trách nhiệm Với xã hội như vậy Xí nghiệp sâu lòng yêu nước như vậy Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Vì đông đảo quần chúng Vì Hà nội có thể đứng dậy Mới đem xe hơi tốt đẹp như vậy bán đi Hi sinh bản thân, hoàn thành tập thể Anh hùng đang ở bên cạnh Lâm Tổng chính là một anh hùng như vậy Những đại mã tiểu mã khác So với hắn chỉ là cái rắm Đây mới là tấm gương thanh niên thời đại mới Lâm Tổng yêu yêu Ta cùng người sinh hầu tử, tầng trên, xếp hàng đi. Nhưng mà, Long vương triệu thiên lại tức giận đến mức khóe mắt muốn nứt, đánh giắm. Hắn ta hiện tại bán ô tô, hiểu rõ nhất chi tiết của ô tô. Như chiếc đại phong mini trên sân khấu, nếu như là phiên bản thấp, giá vốn của cả chiếc xe cũng chưa tới 1.000 năm thê gân ca không nguyên nế. Cho dù phân phối cao, giá cả cả xe cũng sẽ không vượt quá 3 vạn. Thứ duy nhất khó có thể đoán được, chính là điện trì nguồn năng lượng mới. Nhưng mà... Điện trì nguồn năng lượng mới đắt, ở phương diện kỹ thuật độc quyền, chứ không phải thành phẩm sản xuất. Hắn ta đã hiểu rõ, những năm gần đây, Đại Phong ở phương diện nghiên cứu điện trì nguồn năng lượng mới, tổng đầu tư không đến 1,5 tỷ, so với Nam Phong của hắn ta, quả thực ngày đêm khác biệt, giả thiết hắn có thể bán ra 100 vạn chiếc. Bình quân giá thành nghiên cứu của mỗi một chiếc xe, rơi vào 1.500, không có bao nhiêu cả. Mà chiếc xe này của hắn, không thể nào chỉ bán ra 100 vạn chiếc dễ dàng đột phá 1000 vạn trước, như vậy có thể thấy, mỗi một chiếc xe đã điều chỉnh giá cả càng thấp hơn rồi, nhưng mà tên khốn này lại bán ra 98.000, gần 10 vạn, giá cả cao hơn gấp 2 lần thành phẩm, cái này căn bản là đang cướp tiền. Cứ như vậy, còn quảng cáo dùng beng là bản thân để lợi cho quần chúng, tận lực vì sự nghiệp bảo vệ môi trường, nỗ lực chấn hưng hàng nội địa, quả thực chính là nói chuyện phiếm, nhưng mọi người vẫn khăng khăng tên là thật. Coi hắn như là xí nghiệp ra có trách nhiệm, có tình cảm yêu nước, cảm động đến rơi nước mắt, bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền, hắn ta không nhìn tiếp được, lập tức hét lên trong không gian trực tiếp. Mọi người không được để tên khốn lâm chạch kia lừa, xe này thật ra không có giá trị như vậy, giá thành của cả chiếc xe 15.000 đến 3 vạn, bán ra 98.000 giá cả đã ở trên trời rồi. Người này căn bản cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Mọi người lập tức không vui sẽ thành phẩm rẻ, nhưng mà người ta nghiên cứu ra điện trì không tốn vốn sao? Người xem điện trì nguồn năng lượng mới này tiên tiến đến thế nào, nạp đầy điện chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, có thể chạy 1000 dặm trở lên, ở trên thị trường, có một điện trì nguồn năng lượng mới nào vượt qua được cái này, không có đầu tư trên chục tỷ căn bản, không nghiên cứu ra được. Trên chục tỷ ta còn cảm thấy ít, ít nhất 30 tỷ, bằng không, người nước ngoài đã sớm nghiên cứu ra được rồi. Nhìn Lâm tổng người ta xem Người ta cố gắng trấn hương hàng nội địa, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ môi trường, còn đem đại bộ phận lợi ích nhường lại, bán xe giá rẻ. Người lại còn nói này nói kia. Anh hùng bàn phím điển hình, con chó mắt đỏ. Ta hoài nghi, hắn ta chính là người của xí nghiệp khác phái tới, để vu oan lâm tổng. Bởi vì, lâm tổng đụng đến miếng ăn của bọn hắn. Phu khống anh hùng, hắn có thể đã tạo thành 50 vạn. Nhanh vi bót hắn, đồng ý, tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Cứ như vậy. Long Vương bị chửi cho phun máu chó, tức giận đến xanh mặt rồi. Thật sự là không biết tốt xấu, đáng đời các người bị lừa. Lâm Trạch lại liếc nhìn sự hăng hái, trong phát sóng trực tiếp. Long Vương cũng lười cãi cọ với đám bạn trên mạng. Cả người đều đã mất đi khí lực, mất đi tinh khí thần, xí nghiệp xe của ta, toi rồi. Lúc này, buổi họp báo sản phẩm mới vẫn tiếp tục. Sau đại phong mini, Lâm Trạch lại tung ra mấy kiểu xe nữa. Những chiếc ô tô này đều có hai đặc điểm. Thứ nhất chính là đẹp mắt. Những kiểu hình xe hơi này đều bị lâm Trạch thiết kế lại một lần nữa, chỉnh thể thoạt nhìn ngắn gọn hào phóng, lại mỹ quan xinh đẹp. Nói tóm lại, chính là giá trị nhân sắc vô cùng cao, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn mua. Đặc điểm thứ hai chính là lợi ích thực tế. So với xe hơi cùng giá, giá cả xe hơi của lâm Trạch cao hơn một chút, đạt tới đỉnh điểm của xe cùng giá. Nhưng mà, toàn bộ đều lắp ráp điện trị nguồn năng lượng mới của Đại Phong. Cái này không giống với lúc trước nữa. Điện trì của người ta nạp điện nửa tiếng đồng hồ, có thể chạy 1.000 dặm trở lên, xe của các ngươi có thể làm được không? Không nói ô tô nguồn năng lượng mới. Ngay cả xe dầu nhiên liệu cũng không sánh bằng. Xe dầu nhiên liệu đổ đầy sang bình thường, cần 400 tệ, nhưng mà chỉ có thể chạy được 400, 500 dặm. Nhưng mà chiếc ô tô nguồn năng lượng mới đại phong này nạp đầy điện chỉ cần 7, 80 tệ, giá cả rẻ hơn 80 trở lên, nhưng mà... Người ta có thể chạy đến 1.000 dặm Lộ trình là gấp hai lần của ngươi. Ngươi lấy cái gì so với hắn chứ? Cái này căn bản là hàng duy đả kích. Hàng duy đả kích là một chiến thuật tấn công của sinh vật ngoài hành tinh nhằm làm giảm chiều không gian của mục tiêu. Thuật ngữ này xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tam thể của nhà văn lưu tử hân. Người ngoài hành tinh đã bắn một tấm lá hai chiều, làm hệ mặt trời sụp đổ vào một mặt phẳng hai chiều. Loài người vốn đang sống trong không gian 3 chiều. Cũng vì thế mà bị đè bẹp và dệt phong, có thể hiểu nôm na rằng, hàng duy đả, kích là trong một cuộc chiến, mà tương quan thực lực giữa hai phe quá tranh lệch phe yếu bị áp đảo hoàn toàn. Người có chỉ số thông minh bình thường, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Mọi người đều bị ô tô của Đại Phong bắt làm tù binh rồi. Nhàn trị cao, còn kinh tế thực dụng, quả thực là ô tô hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Yêu yêu, chuẩn bị đổi xe, phải chọn Đại Phong, ta chuẩn bị mua hai chiếc. Một chiếc bình thường, một chiếc mini. Hiện tại, ai cũng không thể ngăn cản ta mua xe đại phong. Cuối cùng, lâm chạch nhân tâm phấn khởi nói. Nói một nghìn một vạn. Thật ra ưu điểm lớn nhất chiếc xe này của chúng ta, chính là tiết kiệm tiền. Không chỉ tiết kiệm tiền khi mua, hơn nữa thời điểm dùng cũng rất tiết kiệm tiền. Cho nên, mua nó là đúng rồi. Mua nó. Ngàn vạn người xem phát ra tiếng gạo thét. Buổi họp báo sản phẩm mới đại phong, được cả thế giới chú ý này, đã kết thúc mỹ mãn. Nhưng mà, ảnh hưởng tạo thành nhanh chóng truyền khắp cả nước, truyền khắp toàn bộ thế giới, hiện tại mọi người đều biết, mấy kiểu ô tô mới mà công ty ô tô nguồn năng lượng mới Đại Phong tung ra, bởi vì mang điện trì nguồn năng lượng mới của bọn họ, cho nên nạp điện nhanh hơn, chạy xa hơn, còn rất đẹp, cùng với kinh tế thực dụng. Một chiếc ô tô như vậy, không ai không yêu, Lâm Trạch cũng theo đó mà thịnh hành toàn bộ thế giới, được gọi là xí nghiệp gia có lòng yêu nước, người đàn ông thay đổi thế giới. Nhưng mà Đằng sau trận thịnh yến này, có người vui có người buồn, ngành sản xuất ô tô sắp đổ trời rồi. Lúc này, Lâm Trạch đã đi xuống sân khấu, cầm lấy điện thoại nhìn qua, phát hiện dường như đã bị gọi cháy máy rồi. Hầu như tất cả đều là người quen biết, đều gọi điện thoại, gửi tin nhắn que chat tới ân cần thăm hỏi. Còn có rất nhiều người không biết, không biết thông qua phương thức gì mà có được phương thức liên lạc của hắn, khiến cho hắn không biết đường nào mà lần, hắn không có cách nào, trả lời tất cả mọi người chỉ có thể trả lời mấy nhân vật quan trọng. Ai mới là nhân vật quan trọng? Đương nhiên là nữ nhân của mình rồi. Sở nhã tuyết, hay lắm tên tiểu tử nhà ngươi, âm thầm làm ra một vương tạc. Lâm Trạch cũng bình thường thôi. Sở nhã tuyết, cái gì mà bình thường thôi, ngươi biết chiếc xe này của ngươi hiện tại được hoan nganh thế nào không? Bên trong vòng bạn bè của ta, cũng đang thảo luận về chuyện này. Hơn nữa, đại phong mini của ngươi thật đáng yêu, lúc nào sản xuất ra, ta muốn một chiếc. Trương Mong, JPG, Lâm Trạch, ta tặng cho ngươi một chiếc, thiết kế riêng cho ngươi, độc nhất vô nhị toàn bộ thế giới. Sở Nhã Tuyết, thật sao? Con người ngươi còn có chút lương tâm. Khuôn mặt tươi cười, JPG, tiếp theo là Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt, trời ạ, mấy ngày không gặp, ngươi lại làm ra một tin tức lớn như vậy. Hiện tại, ngươi đã được gọi là người đàn ông thay đổi thế giới. Người lần trước có được vinh dự này, vẫn là job của Apple, Lâm Trạch Thao tác hàng ngày mà thôi, bình tĩnh. Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt, dáng vẻ này của ngươi sẽ không có bằng hữu đâu. U án, J.P.G, Lâm Trạch ta chuẩn bị tặng cho ngươi một chiếc xe, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu Thế nào, Lãnh Thanh Nguyệt, được thôi cảm ơn. Cười trộm, J.P.G, mỗi nữ nhân đều hàn huyên một lượt. Những người khác đều có thể phụ lòng, người duy nhất không thể phụ lòng chính là mỹ nhân. Lúc này, mỹ nữ thư ký liễu như Nghi Vừa phấn khích vừa sốt ruột nói Lâm tổng đại mã tiểu mã còn có rất nhiều tổng giám đốc nổi tiếng đều gọi điện thoại đến công ty của chúng ta muốn nói chuyện với người về sự nghiệp ô tô Lâm Chạch vung tay lên những chuyện này trước tiên mặc kệ nơi mai rồi nói đều về nghỉ ngơi thôi ngày hôm sau đi làm Lâm Trạch phát hiện điện thoại càng bận rộn hơn có mấy cuộc điện thoại không thể không bắt máy dù sao đều là đồng bọn làm ăn cúi đầu không thấy ngẩn đầu thấy cuộc điện thoại thứ nhất Là tiểu mã ca của tập đoàn Xí Nga. Lâm Trạch bắt máy. Alo mã tổng, sao? Vừa sáng sớm đã gọi điện thoại tới rồi. Tiểu mã ca sụ mặt. Gọi mã tổng cái gì? Gọi chú. Lâm Trạch cười ha ha. Không phải người bảo ta đừng nhận thân thích bậy bạ ơ. Lúc trước còn lời thề sắc son nói. Không có đứa cháu trai như ta. Tiểu mã ca ôn tồn nói. Cái này, đều là đùa thôi. Chú đùa dẫn với cháu trai, không phải rất bình thường ư. Đừng tức giận nữa, khi người còn nhỏ. Chú còn từng bế cháu đấy. Lâm Trạch thay đổi tư thế thoải mái nằm xuống. Được rồi, chú vậy ngươi gọi điện thoại đến là có việc gì vậy? Tiểu mã ca. Đêm qua không phải ngươi, đã làm ra một chiếc ô tô nguồn năng lượng mới ư. Chú cảm thấy vô cùng có tiền đồ, ta cũng muốn nhập cổ phần đầu tư. Cái này, tiểu lâm à, có thể cho chú một cơ hội hay không? Lâm Trạch liếc mắt. Chú, không cần ngươi nói. Người bình thường cũng nhìn ra được xe của ta có tiền đồ. Tiểu mã ca trầm mặt. Bằng không. Người cũng sẽ không năm lần bảy lời gọi điện thoại tới đây. Khá lắm. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã gọi 8 cuộc điện thoại. Chú, ngươi thực sự để ý đến thứ tốt. Trong tay của ta ư, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cổ phiếu dưới tay của ta rất đáng giá. Rất nhiều người đều để ý đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ bán cho ngươi sao? Lâm Trạch tức giận nói. Tiểu mã ca, tiểu lâm, đừng tuyệt tình như vậy. Chú chính là từng bị ngươi lừa qua một lần. Khá lắm. Ta vừa mua công ty game dưới tay của ngươi. Cấp trên liền ra chính sách chèn ép ngành sản xuất game, cổ phiếu rớt xuống âm âm. Những công ty game mà ngươi bán cho chú kia, tất cả đều mất giá. Lỗ đến dối tinh dối mù, chú cũng không có trách ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho chú một chút cơ hội, để hồi máu chứ. Lâm chạch trợn tròn mắt, cái đó có thể trách ta sao? Ai biết chính sách thay đổi nhanh như vậy? Chú, đó là thời vận của ngươi không tốt. Nói không chừng là ngươi lừa tiền, của quá nhiều học sinh tiểu học, mới gặp báo ứng. Tiểu Mã ca trầm mặt. "Chú, ta đã nói với ngươi rồi, muốn cổ phiếu trong tay ta, không có cửa đâu, nhưng mà, cổ phiếu của những người khác ngươi cứ tùy ý, cái này ta sẽ không quản. Thật ra, ta cũng rất muốn hai ta thân càng thêm thân." Lâm trẻ cười tiện nói, "Tiểu Mã ca, được, ta đang chờ những lời này của ngươi." Tiểu Mã ca cúp điện thoại, Đại Mã ca gọi đến. "Đại Mã ca, ô điện thoại của ngươi thật là bận rộn, từ ngày hôm qua đến giờ, ta đã gọi 5 cuộc điện thoại." Hiện tại mới bắt máy. Lầm chạch ngữ khí rất bất đắc dĩ. Không có cách nào cả. Ta hiện tại chính là người bận rộn. Đại mã ca dường như chìm vào trong hồi ức Ta rất hiểu. Khi Ali của ta đưa ra thị trường. Cũng là bận rộn như vậy. Còn bận rộn hơn cả Tổng thống. Nhưng mà. Điều mà ta hoài niệm nhất chính là. Khi làm lão sư một tháng. Đã lấy được 19 tệ. Khi đó ta cái gì cũng không có. Nhưng vô cùng vui vẻ. Hiện tại. Chuyện cuối cùng mà ta hối hận chính là. Được rồi, được rồi, đừng giả bộ với ta nữa. Lâm Trạch không kiên nhẫn nói. Ngươi trực tiếp nói với ta, tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đại mã ca trầm mặt, đại mã ca, thật ra là như vậy. Lâm tổng, ngươi không phải đã làm ra một chiếc ô tô nguồn năng lượng mới ư. Ta cảm thấy rất có tiền đồ, tương lai thị trường rộng lớn. Ngươi xem, có thể cho ta một cơ hội hay không? Yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu phần ngươi. Lâm Trạch liếc mắt. Được. Không phải là muốn nhập cổ phần đại phong ta ư. Vừa rồi tiểu mã ca gọi điện thoại tới đây, cũng là nói như vậy. Đại mã ca bùng nổ. Cái gì? Tên cháu trai kia cũng gọi điện thoại tới. Ngươi có đồng ý hay không? Lâm Trạch trở mặt. Cháu trai cái gì? Đó là chú ta. Nếu như hắn là cháu của ngươi, thì ta thành cái gì của ngươi? Ngươi không phải lợi dụng chiếm tiện nghi của ta đấy chứ. Đại mã ca lập tức nói xin lỗi. Thật là ngại quá. Vừa rồi nói nhầm. Ta thích động. Miệng sẽ không giữ cửa Lâm chạch cười he he, không có gì, ta hiểu ái hận tình thù của các ngươi mà. Đại mã ca, lâm tổng à, ta có câu nói, vẫn muốn nói với ngươi. Lâm Trạch nói cái gì? Đại mã ca chân tình thắm thiết nói, thật ra, tiểu lâm à, ta cũng là chú của ngươi. Khi còn bé còn từng bế ngươi, lâm Trạch trầm mặt, khá lắm, lại thêm một ông chú. Lâm Trạch lại lật mặt, đại mã ca, đừng nhận thân thích bậy bạ, tướng mạo của ngươi như vậy. Quả thực là sự sỉ nhục đối với gen gia tộc ta, là không tôn trọng đối với tổ tông ta. Đại mã ca trầm mặc Lâm Trạch tức giận nói, còn nói khi còn bé từng bế ta. Đừng nói giỡn, nếu như người từng bế ta, ta sớm đã bị hù chết, sao có thể sống tới ngày hôm nay chứ? Đại mã ca trầm mặc Đại mã ca bất đắc dĩ nói, nói như vậy, ta không có cơ hội này sao, cũng không thể nói như vậy. Lâm Trạch cười ha ha, cổ phiếu dưới tay ta, nhất định là không bán, nhưng mà... Cổ phiếu của những người khác Người có thể động Có thể động nhiều hay ít Phải xem bản lĩnh của ngươi Ta vô cùng chờ mong Có thể hợp tác một lần với Đại Mã Ca Đại Mã Ca Được Ta biết phải làm sao rồi Điện thoại của Đại Mã Ca Cúp Máy Lại có một người gọi điện thoại đến Tất cả đều là nhân vật cấp đại lão Mỗi một người đều là lão hồ ly Mỗi người đều để ý đến công ty của hắn Mỗi một người đều muốn kiếm chỗ tốt từ trên người hắn Mỗi một người đều bỏ phí Lâm Trạch nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói đến miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, cánh cửa phịch một tiếng rồi mở ra. Lý Nhược Phong xông vào. Ta biết ngay người bận rộn nhiều việc, cho nên ta không gọi điện thoại, trực tiếp đến cửa tìm ngươi. Nhìn thấy Lâm Trạch vẫn còn gọi điện thoại, không có quấy rể nhiều, vỗ tay với bên ngoài, mang tới cho ta. Lập tức có bốn nhân vật bảo vệ, khiên dương rượu này đến dương rượu khác tiến vào, lấp đầy toàn bộ tủ chén. Lúc này... Lâm Trạch đã gọi điện thoại xong. Lý Nhược Phong đắc ý nói, đây đều là rượu ngon mà ta cất giữ, là ta đào được từ các nơi trên toàn cầu. Bình thường ta cũng không nỡ uống, tất cả đều mang đến cho ngươi. Thế nào, đủ huynh đệ chưa? Đủ huynh đệ, trước tiên mở cho ta một bình làm ướt họng. Lâm Trạch nói, được. Lý Nhược Phong mở một chai sâm pen, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, Lý Nhược Phong bật cười ha hả, đường làm quan rộng mở nói. Ta nói tiểu tử ngươi, thực sự cho ta một bất ngờ cực lớn. Ta vừa mua vào cổ phần công ty Đại Phong không lâu, ngươi liền tung ra một chiếc ô tô nguồn năng lượng mới, đây chính là ô tô nguồn năng lượng mới vượt thời đại. Dựa vào ô tô nguồn năng lượng mới này, tuyệt đối có thể tạo ra xí nghiệp thị giá trên ngàn tỷ. Cổ phần lúc trước tốn hơn mấy tỷ mua công ty, đã tăng giá hơn gấp trăm lần. Lợi nhuận lớn ha ha. Lâm Trạch mỉm cười, mới tăng lên gấp trăm lần đã hưng phấn như vậy. Mấy tháng này đến nay Tiền bạc vốn liếng dưới tay ta đã tăng giá trị hơn 1.000 lần rồi. Lúc này, Lý Nhược Phong tiếp tục hưng phấn nói. Nhờ vào cổ phần công ty trong tay, thân gia của ta đã đột phá trăm tỷ. Ta bây giờ đang ở trong Lý Gia, thành danh lên cao, vô cùng uy phong, cho dù người thừa kế kia cũng không bằng ta. Ha ha. Nhưng là ngay sau đó, Lý Nhược Phong lại hối hận rồi. huynh đệ, có được một ô tô nguồn năng lượng mới như vậy, người nên sớm nói với ta. Ta nhất định thôn tính tất cả cổ phiếu của công ty Đại Phong, có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa, còn có 40 cổ phần công ty lưu lạc bên ngoài. Những thứ này đều là tiền đấy, làm ta đau lòng chết đi được. Lâm Trạch mở tay ra, thứ này ai có thể nói chính xác chứ? Lý Nhược Phong gật đầu, nói cũng đúng. Nghe nói, điện trì nguồn năng lượng mới này cũng là hai tuần lễ trước mới đột phá, chính là người mua vào không bao lâu, điện trì mới này mới ra mắt, thời mạnh gì cũng vậy. Trong mạnh đã định sẵn, ha một huynh đệ chúng ta phát tài ha ha. Lâm Trạch lớn tiếng nói, cái gì cũng không nói, chúng ta cạn thêm chén nữa nào. Được, Lý Nhược Phong lớn tiếng đồng ý. Sau khi uống thêm một chén rượu nữa, Lý Nhược Phong hung giữ nói, ngẫm lại, vẫn là có chút không cam lòng. Những ngày này, đều là huynh đệ ngươi bận trước bận sau, vừa đầu tư tiền vừa làm việc, nhưng mà bọn hắn lại không bỏ ra cái gì cả, liền có thể có được một cái bánh quy lớn như vậy. cho nên Chờ ta nuốt trừng hết toàn bộ cổ phần của công ty bọn hắn. Hy vọng bọn hắn thức thời một chút. Đừng để cho ta khó xử. Lâm Trạch cười nói. Cho dù chúng ta không nuốt trừng, bọn hắn cũng không giữ nổi. Nói thế nào vậy? Lý Nhược Phong Nghi hoặc. Mang ngọc mắc tội. Lâm Trạch thở dài một hơi. Những tiểu cổ đông kia căn bản cũng không có năng lực giữ cổ phiếu trong tay. Rất nhiều đại lão giới kinh doanh. Cũng theo dõi cổ phiếu đại phong. Muốn nhập cổ phần đại phong. Vừa rồi. Rất nhiều lão tổng gọi điện thoại nói với ta, đại mã tiểu mã còn có vương đầu phú, thật ra chính là thông khí với ta. Sau khi ta không có ý kiến, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với những tiểu cổ đông khác. Cuối cùng, dưới uy thế của những đại lão này, những tiểu cổ đông này nhất định sẽ đem đại bộ phận cổ phiếu nôn ra. Lúc trước, Lâm Trạch không có thôn tính đại bộ phận cổ phần công ty, cũng là bởi vì hắn biết rõ, cổ phiếu này không bảo vệ được, sói nhìn chằm chằm vào miếng thịt này nhiều lắm. Từng người một đều là nhân vật cấp đại lão, so với việc hắn tự mình cắt thịt, chi bằng để những người này đi cắt nhỏ thịt cổ đông. Thời khắc cuối cùng, hắn ta lại đứng ra, ở trung gian cân bằng, để cho song phương đều rút lui một bước, như thế, không chỉ có có thể có được sự ủng hộ và cảm kích của đám tiểu cổ đông, còn khiến cho quyền lợi của mình càng thêm ổn định, còn có thể tiến cử đồng bọn chiến lược quan trọng cho công ty, trải đường tiêu thụ cho ô tô, nhất cử lưỡng tiện. Không sai. Cổ phiếu đại phong, chính là bánh trái thơm ngon, ai không động lòng chứ? Ánh mắt của Lý Nhược Phong lộ ra hung quang. Lúc này, mỹ nữ thư ký liễu như mi lo lắng bước đến. Lâm Tổng, đại sự không hay. Chuyện gì? Lâm Trạch hỏi Mười mấy công ty ô tô liên hợp lại làm khó dễ chúng ta, hy vọng cùng hưởng điện trì nguồn năng lượng mới của chúng ta, có thể trả số tiền phí độc quyền nhất định. Nếu như không đồng ý, bọn hắn hội sẽ liên hợp lại xa lánh chúng ta, khiến cho chúng ta không bán được xe. Càng sản không xuất ra một chiếc xe nào cả, lông mày của Lý Nhược Phong liền nhíu lại. Mười mấy công ty ô tô liên hợp lại, tương đương với ngành sản xuất ô tô, đều huy động lên, cổ lực lượng này vô cùng khổng lồ. Cho dù lý ra bọn hắn, cũng không có cách nào chống đỡ được. Nhưng mà, lâm Trạch lại vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm nghĩ đến một ngày nay. Điện trì nguồn năng lượng mới của hắn động đến miếng format của toàn bộ ngành sản xuất ô tô, không có xí nghiệp xe nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, thực sự cho rằng, như vậy có thể khiến cho hắn khuất phục, ta ngay cả thiên đạo còn không sợ, hắn sẽ sợ những tên cháu rùa, như các người ư, có những công ty nào, người làm chủ sau lưng là ai, đã điều tra xong chưa, Lâm Trạch bình tĩnh hỏi. Những công ty này có, liễu như mi đem công ty này, nói ra, trải qua điều tra, là công ty ô tô nguồn năng lượng mới Nam Phong, ở sau lưng giờ cho quỷ, Lâm Trạch cười hà hạt Long Vương, đây là dãy dụa sau cùng của người ư. Thủ đoạn cũng chỉ như vậy, đến bây giờ cũng không dám cứng rắn đấu với ta. Nói đến công ty Nam Phong, ta có một việc đã quên nói với ngươi. Lý Nhược Phong nghiêm túc nói, căn cứ vào tin tức mà ta điều tra được, sau lưng công ty Nam Phong là do Long Nha tư bản khống chế, mà chủ nhân của Long nhà tư bản, tên là Triệu Thiên. Thân phận của người này rất không đơn giản, hắn ta đến từ Triệu gia. Triệu gia là một gia tộc ẩn thế, hoàn toàn không thua kém gì so với Lý gia ta, có truyền thừa mấy trăm năm. Tổng tư sản khống chế vượt quá ngàn tỷ, còn Triệu Thiên, chính là người thừa kế đương thời của gia tộc, bất luận thực lực hay là mưu trí, đều vô cùng ưu tú Hắn liên hợp nhiều xí nghiệp xe, lại cùng gây khó dễ, chỉ sợ có sự sai khiến của triệu gia, ngươi phải cẩn thận, bất kể là ai, cũng không ngăn cản được bước tiến của ta. Lâm Trạch cười tự tin, có cần ta hỗ trợ hay không? Lý Nhược Phong nói, chút việc nhỏ ấy, không cần đâu. Lâm Chạch vung tay lên. Lý Nhược Phong sửng sốt, cái này mà coi là việc nhỏ, dù sao chuyện cũng không lớn, ta có thể ứng phó được. Lâm Trạch cười lạnh ha ha, lại liên hợp lại làm khó dễ ta ư, cũng quên ta làm thế nào mà lập nghiệp được rồi ư. Ngươi định xử lý như thế nào? Lý Nhược Phong hỏi, đi theo ta, ngươi đến rồi sẽ biết. Lâm Trạch dẫn theo hai người tới phòng giao dịch, nhìn các giao dịch viên bận rôn, hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, mọi người chăm miệng một lời.